Hiện nhiên hắn vạn vạn không nghĩ đến chính mình tùy tiện lại đụng phải một kẻ khó chơi chạy kim sĩ đại bằng điểu 10 phần tỉnh táo trong nháy mắt mở ra to lớn kim sắc cánh lông vũ tại trời cao phía trên cuốn lên một mảnh lòng quyền phong, hướng về nơi xa bay đi chư thần quốc độ nhưng chỉ trong ngày mắt một đạo quát lạnh âm thanh đột nhiên vangg lên trong ngày mắt Kim sĩ đại bằng điểu cảm thấy mình thân truy cập con tựa như là được cho thêm một loại vô cùng lực lượng đáng sợ hắn cảm giác trong cơ thể mình to lớn yêuuyên Lập tức thì bị giam cầm ở, căn bản thả không thả ra được 10%. Như là đã chính mình đụng đến cửa, vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có rời khỏi cơ hội sao? Tần hạo ánh mắt lạnh lùng, dầm chân hướng về kim sĩ đại bằng điểu đi đến. Lúc này kim sĩ đại bằng điều đã bị tần hạo chư thần quốc độ cho bao phủ lại, toàn thân thực lực cùng tốc độ, đều bị áp chế đến căn bản là không có cách động đậy may may. Hiện tại kim sĩ đại bằng điểu toàn bộ thân hình đều là không thể động đậy, trong miệng hắn phát ra đáng sợ gào thét, con người màu vàng bên trong tràn đầy ngập trời phẫn nộ Nhưng hết thể đều là không làm nên chuyện gì Tân hạo rôi ra hai tay Cánh tay cùng trong lòng bàn tay tuôn ra ngập trời lực lượng Trực tiếp đem đầu này kim sĩ đại bằng điểu cho xé thành hai nửa Tân hạo toàn thân tắm rửa kim sĩ đại bằng điều huyết dịch Huyết mạch của hắn đẳng cấp Chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm Sau lưng cách đó không xa cân đầu vân phía trên Thiên hồn thánh chủ trong đôi mắt đẹp lộ ra một đạo trong lúc mơ hổ vẻ kinh dị Nàng vừa mới thế nhưng là nhìn đến hết sức rõ ràng Tân Hạo chỉ là nhất quyền, liền đem cái kia kim sĩ đại bằng điểu cho đánh cho thân thể nước ra. Phải biết, kim sĩ đại bằng điểu loại cấp bậc này bầu trời bá chủ hung cầm, thân thể đều là không thể phá vỡ, như là thần thiết đúc thành mà thành. Nhưng mặc dù như thế, Tân Hạo vẫn như cũ rất là nhẹ nhõm chỉ là lấy thân thể chi lực chém giết, liền đem đầu kia kim sĩ đại bằng điểu xé nát. Mà lúc này, Tân Hạo đã dung hợp kim sĩ đại bằng điểu huyết dịch cả người cùng to lớn yêu nguyên. Của hắn huyết mạch chi lực Cũng đan điển linh hải bên trong linh lực, đều là đạt được to lớn tăng lên. Lúc này, Tân Hạo về tới cân đầu vân phía trên. Thiên hồn thánh chủ đôi mắt đẹp mang theo một đạo vẻ kinh dị, nói Tân Hạo, người tu vi hiện tại, đến cùng đến cảnh giới gì? Để thiên hồn thánh chủ cảm thấy rất là im lặng là, nàng đường đường tam chuyển luân hồi cảnh cường giả, vậy mà nhìn không thấu Tân Hạo cụ thể tu vi. Nàng chỉ là suy đoán, Tân Hạo ít nhất chỉ sợ đều là tử khí cảnh đại thành, thậm chí là một chân bước vào dung hợp cảnh Nhưng đúng vào lúc này. Vâng. Một cỗ to lớn khí tức mạnh mẽ, đột nhiên theo tần hạo thân thể bên trong phóng xuất ra. Đó là tần hạo lần thứ nhất hiển lộ tu vi của mình khí tức. Loại khí tức này, quả thực là như là chân long thức tỉnh đồng dạng, tràn đầy một loại đáng sợ thâm trầm cảm giác cùng nguy nga cảm giác. Cái gì? Này khí tức là? Thiên hồn thánh chủ lập tức thì ngây ngẩn cả người. Cái này khiến vốn là lánh diễm nàng, lúc này nhìn qua lại có loại thiếu nữ giống như đáng yêu. Dung cảnh Ngươi đã bước vào dung hợp cảnh. Hơn nữa, còn là trung giai. Thiên hồn thánh chủ vô luận như thế nào lúc này đều không dám tin vào hai mắt của mình. Nhưng trước mặt tần hạo trên thân tỏ khắp cái chủng loại kia tu vi khí tức, đích đích xác sắc, sắc là dung hợp cảnh trung giai tu vi mạnh mẽ. Thiên hồn thánh chủ mười phần kinh hãi, nhịn không được nói hơn một tháng trước, ta mang ngươi tiến vào hát ám đấu trường thời điểm, tu vi của ngươi bất quá mới tử khí cảnh đi. Tần hạo gật gật đầu, nói. Trong khoảng thời gian này, xác thực đạt được không ít cơ duyên tạo hóa, đây đều là bởi vì Thiên Hồn tỷ tỷ trợ giúp, cho nên ta muốn cảm tạ Thiên Hồn tỷ tỷ." Tân Hạo trịnh trọng đối với Thiên Hồn Thánh chủ ôm quyền. Thiên Hồn Thánh chủ gặp này, không khỏi có chút xấu hổ khoát tay háo, nói: "Đại Cửu Đế Ma Thần công giá trị là vô lượng, cho nên ngươi không dùng như thế cảm tạ ta, có lẽ ta còn muốn cảm tạ ngươi, cho ta như thế một cái cơ duyên to lớn tạo hóa." Tân Hạo nghe vậy, yên lặng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đại cửu đế ma thần công, chính là u minh đại đế hao hết vô số tâm huyết sáng tạo ra cái thế hồn đạo truyền thừa. Đối với hậu thế hồn đạo người tu hành mà nói, u minh đại đế đại cửu đế ma thần công, quả thực là bảo vật vô giá. Khả năng trên đời này, cũng liền tần hạo đối với loại này truyền thừa, ôm lấy thái độ thờ ơ. Dù sao, trong cơ thể hắn ức vạn thần thoại gen, mới là tần hạo lớn nhất át chủ bài. Tại chư thần trước mặt, tựa hồ vật gì khác, cũng đúng là lộ ra không phải chân quý như vậy Tần Hạo cùng thiên hồn thánh chủ dậm chân cân đầu vân phía trên tiếp tục đi tới một đường lên bọn họ lại gặp không ít không chung hung cầm nhưng là những thứ này cái gọi là bầu trời bá chủ cả đám đều bị Tần Hạo cho danh sát đến cuối cùng Tần Hạo kinh hỉ phát hiện huyết mạch của mình vậy mà rốt cục tại không thiếu cường đại hùng chim huyết mạch trồng chất phía dưới, lần nữa đột phá cấp 1 theo vương cấp cực phẩm huyết mạch trực tiếp tiến hóa đến hoàng cấp sơ dai huyết mạch rốt cục tại ngày thứ 9 buổi chiều Tần Hạo cùng thiêni hồn th chủ đi tới một mảnh nóng bức chi khí cuồn cuộn như nước thủy chiếu khu vực. Nơi này là một mảnh đại hoang mãng lâm nhưng khí trời lại là dị thường nóng bức. Tân hạo thể nội hỏa chi tổ vũ trúc dung thần thoại gen, đồng nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn nhất thời xác định, chính mình trước đó trong đầu xuất hiện hình ảnh cũng không phải là giả. Thứ tám châu mảnh này mãng hoang bên trong, tuyệt đối tồn tại hỏa thần trúc dung một cái tổ vũ trí thủ. chương 335, mà tộc lại hiện ra. Tiêu tiếp cận dưới đáy cái kia mảnh nóng bức vô cùng đại hoang mãng lâm, Tần Hạo thể nội hỏa thần trúc dung thần thoại gen, khiêu động càng nhanh. Một loại vô cùng mãnh liệt hấp dẫn cảm giác, nhất thời cũng là tại Tần Hạo trong lòng sinh ra. Hiện tại Tần Hạo 10 phần khát vọng, tiến vào cái kia mảnh đại hoang mãng lâm bên trong, đem hỏa thần trúc rung một cái tay tìm tới. Bất quá lúc này Thiên Hồn Thánh chủ 10 phần tỉnh táo, nàng thản nhiên nói, đại hoang mãng lâm bao trùm rộng rãi như vậy phạm vi, ngươi đến cùng muốn tìm cái gì? Tần Hạo lên tiếng nói, một cái tay một cái tay. Thiên hồn thánh chủ cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nàng luôn cảm thấy Tần Hạo cùng người khác luôn luôn 10 phần khác biệt. Thiên hồn thánh chủ vốn cho rằng Tần Hạo đến là vì tìm tìm thiên tài địa bảo gì, hoặc là cường giả di tích cùng truyền thừa. Nhưng bây giờ Tần Hạo không muốn 10 ngàn rặm, đi tới nơi này, vậy mà nói là muốn tìm một cái tay. Nếu không phải Thiên hồn thánh chủ biết Tần Hạo không hội lúc này nói đùa, nàng thậm chí là cho rằng Tần Hạo náo tử bị hư. Nhưng mặc dù như thế, hồn thánh chủ vẫn như cũ bắt đầu Nói, một cái tay có thể có cái gì chân quý địa phương. Tân hạo, ta cảm thấy ngươi không bằng tại cái này đại hoang mãng lâm bên trong lịch luyện một số thời gian, so ngươi đi tìm kia cái gì một cái tay đáng tin hơn được nhiều. Tân hạo không hiểu cười một tiếng, nói, thiên hồn tỷ tỷ Chờ ngươi gặp được cánh tay kia, ngươi thì sẽ biết, ta vì cái gì không xa mười ngàn dặm, đi tới nơi này, tìm kiếm một cái tay. Thiên hồn thánh chủ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu, nhưng nàng vẫn như cũ nỉ non một tiếng. Một cái tay có thể lợi hại đến mức nào? Tân hạo nhìn đến thiên hồn thánh chủ dạng này, cũng không nói thêm gì. Hắn nết miệng mỉm cười, hướng về đại hoang mãng lâm bên trong đi đến, nói, con đường sau đó đủ, ta sẽ cùng theo cảm ứng của mình đi tìm, thiên hồn tỷ tỷ nhớ đến muốn bảo hộ an toàn của ta. Hắn lần này không tiếc bại lộ một bộ phận bí mật của mình, mang theo thiên hồn thánh chủ đến tìm kiếm hỏa chi tổ vô trúc dung một cái tay, chính là vì sử dụng thiên hồn thánh chủ cường đại tu vi. Thiên hồn thánh chủ chính là tam chuyển luân hồi cảnh cấp bậc cường giả, đừng nói tại thứ 8 châu, cũng là tại toàn bộ trên cửu châu đại địa, đều coi là cường giả hạng nhất. Có thiên hồn thánh chủ cái này đại cao thủ ở bên cạnh, Tần Hạo có thể nói căn bản cũng không cần e ngại bất luận cái gì nguy cơ. Trừ phi là gặp phải cái gì kẻ địch cực kỳ khủng bố, cái kia Tần Hạo chỉ có thể tự nhận không may. Bất quá mảnh này đại hoang mãng lâm, vô cùng vắng vẻ, bên trong chỉ là sinh tồn lấy một số bộ lạc nhỏ thôi, sẽ không có cái gì sinh linh mạnh mẽ lấy Tân Hạo bây giờ chiến lực, tăng thêm Thiên Hồn Thánh Chủ cường đại tu vi, đầy đủ ứng đôi hết thể nguy cơ. Tân Hạo cùng Thiên Hồn Thánh Chủ hướng về mảnh này đại hoang mãng lâm chỗ sâu đi đến. Tân Hạo lúc này căn bản không lại dùng nhìn cái gì bản đồ. Hắn hiện tại căn cứ trong cơ thể mình trúc dung thần thoại gen cảm ứng, liền có thể phán đoán ra đại khái phương hướng cùng lộ tuyến. Thiên Hồn Thánh Chủ thấy cảnh này, không khỏi có chút ngạc như nói: "Tân Hạo, không nhìn ra à, ngươi lại còn biết tính toán cùng năm chắc trong coi u minh bảo vật lộ tuyến?" Loại này bình thường đều là trộn mộ một mạch truyền thừa, như là tầm long điểm huyệt. Tần hạo bất đắc di cười một tiếng, nói, tỷ tỷ đây không phải tầm long điểm huyệt, đây là trong cơ thể ta có một loại huyết mạch phía trên cảm ứng, có thể cảm ứng được cái tay kia vị trí cụ thể. Nghe được tần hạo nói như vậy, thiên hồn thánh chủ càng giật mình, vội vang nói, ngươi tìm kiếm cái tay kia, sẽ không phải là ngươi tổ tiên lưu hạ thủ trường đi, ngươi tổ tiên chẳng lẽ là một tôn cái thế cứng giả, hắn lưu lại truyền thừa của mình. Chờ đợi lấy ngươi đi tìm. Nhìn lên trời hồn thánh chủ cái kia thiêu đốt lên bắt quái ánh mắt, tần Hạo nhịn không được nhẹ gật đầu, nói, có thể cho rằng như vậy đi. Thiên hồn thánh chủ lập tức cũng là đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ngươi quả nhiên xuất sinh bất phàm, ta nghe trưởng giáo sư huynh nói qua phụ thân của ngươi, mười phần bất phàm. Trưởng giáo nói qua phụ thân của ta. Tân Hạo ánh mắt đột nhiên biến đổi, đông nhiên tập trung vào bên cạnh thiên hồn thánh chủ, nói, trưởng giáo nhận biết phụ thân của ta. Thiên hồn thánh chủ lắc đầu, nói, Ta cũng không rõ lắm, nhưng là trưởng giáo sư huynh từng nói qua có liên quan đến ngươi phụ thân một cái chuyện, hắn tựa hồ cùng phụ thân ngươi là bạn rất thân, chỉ là phụ thân ngươi tựa hồ tung tích cùng lai lịch mười phần thân bí, liền trưởng giáo sư huynh như thế chí cao tồn tại, đều không cách nào trưởng khống phụ thân ngươi tung tích cùng thân phận. Nghe được Thiên Hồn Thánh chủ nói như vậy, Tần Hạo nhất thời thì rơi vào trầm mặc. Mặc cho ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái là Thiên Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn, thứ 9 châu bá chủ trưởng không giả, mà một cái khác Thì là thứ 9 châu một cái tiểu nhỏ một cấp vực tiểu vương triều bên trong phàm tục nhân vương, hèn mọn như là kiến hôi tồn tại. Hai người này, vậy mà nhận biết, mà lại, năm đó có vẻ như còn là bạn tốt. Tân hạo lúc này càng thêm xác định, hơn nửa năm trước, tại thứ 8 châu cùng thứ 8 châu bá chủ thế lực trưởng khống giả xích diễm đại đế đại chiến, mà thần bí biến mất tại một mảnh phá nát đại hoang bên trong cái tiên nam tử thần bí, tuyệt đối thì là phụ thân của mình, tần tiên. Phụ thân đến cùng có thân phận ra sao? Thậm chí ngay cả trưởng giáo trí tôn loại nhân vật này đều nhìn không thấu. Tân Hạo trong lòng lạng yên suy nghĩ, mà lúc này đây, hắn cùng Tiên Hồn Thánh Chủ đã đi tới mảnh này vắng vẻ mãng lâm chỗ sâu. Ngừng bước. Đột nhiên ngay lúc này, Thiên Hồn Thánh Chủ đột nhiên xuất hiện. Thế nào? Tân Hạo ánh mắt nhất động, hỏi, "Thiên Hồn Thánh Chủ ra hiệu tần Hạo Thu Liễm Tử Thân Khí Tức?" Tân Hạo gật gật đầu. Hai người Thu Liễm Tử Thân Khí Tức hướng về cách đó không xa mãng lâm ẩn nốt mà đi. Một lát sau, Hai người ẩn nút đến một chỗ cổ lão bộ lạc bên ngoài. Bọn họ nhất thời thấy được, cái kia bộ lạc trên không, vô cùng huyết khí ngưng tụ trở thành một mảng lớn, một mảng lớn huyết vân, trong đó tựa hồ có vô số hồn phách tại tê mình. Cái này bộ lạc bị tàn sát. Thiên hồn thánh chủ lên tiếng, ngữ khí mang theo một chút kinh sợ. Bọn họ ánh mắt chiếu tới chỗ. Toàn bộ một cái cự đại bộ lạc, vô số bộ lạc tộc nhân, đều là ngã xuống vũng máu bên trong, toàn bộ tử vong. Tân Hạo ánh mắt cũng là vô cùng băng lãnh. Bởi vì hắn thấy được, vài đầu thân thể cao lớn ma tộc, khuôn mặt dữ tợn, trong mắt đỏ thấm, ngay tại bộ lạc bên trong du đẵng. Ma tộc lại xuất hiện. Tân hạo đống nhiên dầm chân đi ra, nhất thời hướng về cái kia vài đầu cao lớn ma tộc phong đi. Ừm, còn có nhân tộc. Ha ha ha, loại này ti tiện trùng tộc, toàn bộ đều giết. Mấy cái cao lớn ma tộc trong nháy mắt chính là hướng về tân hạo vào tới. Chết! Tân hạo lạnh lùng phun ra một đạo sát phạt chi âm. Hắn quyền đầu đống nhiên oanh ra. Cường đại chiến khí dâng lên mà ra, như là đại hải gào thét, trường giang gào rú, trực tiếp đem ba cái cao lớn ma tộc đánh nổ. Còn còn lại một cái ma tộc, nhất thời cũng là dọa đến quỷ xuống, vội vàng quát, "Tiền bối tha mạng, ta không phải ma tộc, ta là nhân tộc cùng ma tộc hỗn huyết, ta còn có một nửa nhân tộc huyết mạch, tiền bối tha mạng a." Thiên hồn thánh chủ dậm chân mà đến, đang muốn đem đầu này bán ma người đánh giết. Nhưng lúc này Tần Hạo lại là ngăn cản Thiên hồn thánh chủ. Hắn nhìn về phía cái này bán ma người, Nói, nói ra các người giết hại bộ lạc mục đích, ta đáp ứng không thân thủ giết người, ta phát hạ võ đạo tâm thệ. Võ đạo tâm thệ. Nghe được Tần Hạo nói như vậy, cái kêu bán ma người nhất thời cũng là đại hỷ, hắn vội vàng một năm một mười nói, là liệt diễm ma thần. Liệt diễm ma thần đạt được có quan hệ một tôn trí bảo tin tức, hắn chỉ huy chúng ta tới giết hại không ít bộ lạc, hỏi thăm tôn này chí bảo hạ lạc. Trí bảo. Chẳng lẽ là Trúc Dung bàn tay? Không sai. Nhất định là như vậy. Trúc Dung chính là hòa thần. Liệt diễm ma thần khẳng định đối với hỏa chi tổ vụ bán tay 10 phần khát vọng. Tân hạo ánh mắt đông nhiên lóe lên, hắn hướng về nơi xa đi đến, nói, thiên hồn tỷ tỷ, giết cái này ma nhân. Cái gì? Ngươi đáp ứng không giết ta. Ngươi chẳng lẽ thì không sợ vi phạm võ đạo tâm thể phản vệ. Cái kêu bán ma người nhất thời cũng là kinh sợ hét lớn. Ta đúng là đã nói ta sẽ không tự tay giết người, cho nên ta hiện tại để thiên hồn tỷ tỷ giết ngươi lại không phải ta giết. Tân hạo quay đầu lại. Nhìn cái kia ma nhân liếc một chút, quỷ dị cười một tiếng. Ngươi, phốc phốc. Cái này ma nhân còn muốn nói điều gì? Nhưng là hắn cao lớn ma thần đã bị Thiên Hồn Thánh Chủ một ngón tay đánh nát. Đi thôi, chúng ta không có bao nhiêu thời gian có thể làm chiến mãi, liệt diễm ma thần là cái kẻ khó chơi, nhưng là hỏa chi tổ vu bàn tay, ta nhất định phải đạt được. Tân Hạo cùng Thiên Hồn Thánh Chủ nhất thời thì hướng về nơi xa một cái hướng khác phi tốc lao vụt mà đi. Chương 336, còn sót lại thần niệm. Tần Hạo cùng Thiên Hồn Thánh Chủ hướng về Tần Hạo cảm ứng phương hướng mau chóng đuổi theo. Rất nhanh bọn họ liền đi tới một mảnh vô cùng nóng bức khu vực. Nơi này đại địa phía trên vô cùng khô cạn, khắp nơi nứt ra, không có mảy may sinh cơ, quả thực giống như là bị mặt trời gây gắt nướng vô số năm tháng mà dạng. Tân Hạo nhìn về phía Thiên Hồn Thánh Chủ, nói: "Thiên Hồn tỷ tỷ, ta cảm thấy cái tay kia ngay tại phiến đại địa này phía trên, đợi sẽ đụng phải liệt diễm ma thần, còn mời Thiên Hồn tỷ tỷ có thể xuất thủ." Trợ giúp ta cướp đoạt cái tay kia." Thiên hồn thánh chủ gật gật đầu, nói, "Được." Nàng ánh mắt băng lánh, tiếp tục nói, "Tôn này ma thần, thân nghiệm theo ma giới bên trong trốn thoát, bám vào tại bình thường ma tộc trên thân, thành cựu thanh đồng thiêu đốt cổ ma chi thân, nếu là đem chém giết, đối tại chúng ta cựu Châu đại địa mà nói, chẳng khác gì là giải quyết một cái họa lớn." Tân Hạo gật gật đầu, nói, "Năm đó ta từng trong lòng đất một mảnh ma hóa trên mặt đất, ngăn cản qua cái này liệt diễm ma thần chân thân buông xuống." Cho nên hắn đối ta có cực đoan cửu hận Thoại âm rơi xuống, hai người không nói nữa, tiếp tục hướng về mảnh này khô cạn khắp nơi trô sâu rậm chân mà đi. Rất nhanh, trước mặt hai người, chính là xuất hiện một tòa vô cùng bắt ngát khắp nơi. Phía đại địa này cuối cùng, có liên miên dây núi, nhưng là nhất làm cho người cảm thấy rung động lạ. Một cái chỉnh một chút có mấy ngàn mét nguy nga cùng bàn tay khổng lồ, tăng thương mà cổ lão, toàn thân thiêu đốt lên hỏa diễm, cổ tay đứt gây địa phương, có huyết dịch chảy xuôi vô tận 5 tháng trôi qua Đều không khô mục Mấy ngàn mét bàn tay khổng lồ thiêu đốt lên ngập trời liệt diễm. Tình cảnh này, cực kỳ có tính chấn động. Thiên hồn thánh chủ triệt để chấn kinh, nàng đông nhiên che miệng lại, quả thực là đối tại hết thể trước mắt, cảm thấy vô cùng khó có thể tin. Tân hạo nhìn về phía thiên hồn thánh chủ bộ dáng, mỉm cười, nói, thiên hồn tỷ tỷ thế nào? Có phải hay không rất rung động? Thiên hồn thánh chủ lập tức nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chầm chầm cái kia to lớn liệt diễm thủ trường, nói. Quả thật làm cho ta rất rung động, không nghĩ tới trong miệng ngươi nói tới cái tay kia, lại là bực này rung động cự thủ, đây chẳng lẽ là một tôn viễn của cự nhân bàn tay. Thiên hồn thánh chủ đi lên trước, cảm thụ được cái kia cự thủ phía trên tiêu đốt đáng sợ hỏa diễm. Mặc dù trải qua vô tận năm tháng, nhưng là cái này cự trên tay lực lượng, cùng trong tay phát ra tới sinh mệnh lực, quả thực vẫn như cũ giống như là cự long một dạng rồi rào mà quần quận. Lúc này, thiên hồn thánh chủ đột nhiên đôi mắt đẹp hơi động một chút, nói. Có 10 phần mảnh liệt ma khí, ngay tại nơi xa mảnh liệt, hơn nữa còn có đại chiến ba động. Tân Hạo ánh mắt nhất động, nói: "Chẳng lẽ ngoại trừ liệt diễm ma thần tới nơi này, vẫn còn có cường giả cũng muốn cướp đoạt cái này tự thủ. Chúng ta đi xem một chút." Tân Hạo cùng Thiên Hồn Thánh chủ hướng về nơi xa ẩn nút mà đi. Bọn họ lúc này hành tẩu tại trên bàn tay khổng lồ mới, Tân Hạo có thể cảm nhận được chính mình cùng dưới lòng bản chân thiêu đốt hỏa diễm cự thủ, có một loại đến từ sinh mệnh bản nguyên mật thiết liên hệ. Hắn nhất thời liền đã xác định, cái này cự thủ, tuyệt đối không thuộc về cái thời không này, mà chính là theo cổ thần thoại thời không buông xuống đến cái thế giới này hỏa chi tổ vũ trúc dung tổ vũ chi khu một bộ phận. Tân hạo ánh mắt mang theo một loại mười phần khát vọng mánh liệt. Cái kia chính là lập tức đem dưới lòng bàn chân hỏa chi tổ vũ trúc dung bàn tay, dung nhập vào thân thể của mình bên trong. Nhưng tần hạo biết, hiện tại chính mình căn bản không có năng lực đi chủ động đem cái này hỏa chi tổ vũ trúc dung bàn tay, đúc nóng đến trong người chính mình. Hắn hiện tại biện pháp duy nhất, cái kia chính là tìm tới cái bàn tay này bên trong còn sót lại chúc dung thần nghiệm, để trong cơ thể mình chúc dung thần thoại gen bên trong ý chí, cùng cái này trong tay thần độc tàn niệm liên hệ với nhau, sau đó để cái này hỏa chi tổ vu bàn tay, chủ động nguyện ý cùng chính mình dung hợp. Cho nên hiện tại việc cấp bách, cũng là tìm tới cái bàn tay này bên trong còn sót lại thần mình tàn nghiệm. Tân hạo cùng thiên hồn thánh chủ hướng về vừa mới cái kia chiến đấu ba động phương hướng ẩn nút mà đi. Rất nhanh. Bọn họ liền đi tới cái này cự thủ lòng bàn tay khu vực. Lúc này, một đạo liệt diễm quang trụ, đang từ bàn tay này tâm huyết nhục chi bên trong lao ra, bay thẳng bầu trời. Cái kia liệt diễm trong cột ánh sáng, một đạo vĩ ngạn hư huyến bóng người, chính tại điên cuồng công kích một kẻ thân thể cao lớn, người khoác cám kim khải giáp ma tộc sinh linh. Lúc này, hai đạo chính tại đại chiến bóng người chung quanh, nằm ngang lấy không ít cường đại ma tộc sinh linh thi thể. Tân hạo ánh mắt nhất động nhất thời tập trung vào cái kia đang cùng liệt diễm ma thần đại chiến vĩ nạn hư huyễn bóng người. Hắn trong nháy mắt thì trong cõi u minh có một loại xác định, cái kia đạo chìm nổi tại hỏa diễm trong cột ánh sáng vĩ ngạn hư huyễn bóng người, cũng là cái bàn tay này bên trong còn sót lại, vạn cổ không diệt hỏa thần trúc dung năm đó còn thừa lại một số tàn niệm. Thiên hồn tỷ tỷ. Tân Hạo lập tức lên tiếng nói. Ta biết. Thiên hồn thánh chủ nhất thời nhẹ gật đầu. Nàng trong khoảng thời gian này, lĩnh hội đại cựu đế ma thần công, một thân tu vi cùng thực lực đều là tăng lên không ít. Nàng thậm chí là liền muốn bước vào tứ chuyển luân hồi cảnh. Cái này cũng nhìn ra, một bộ cái thế cường giả truyền thừa, đối với hậu thế vạn bối người tu hành, đến cùng có lớn cỡ nào dẫn đạo tác dụng cùng trợ giúp. Thiên hồn thánh chủ tuy nhiên cũng không phải là chí hệ hồn sư, nhưng là nàng có thể theo đại cửu đế ma thần công ở bên trong lấy được vô cùng sung túc hồn đạo tu hành kinh nghiệm, như là đứng ở trên vai người khổng lồ, tự nhiên là tu vi tiến triển cực nhanh. Liệt diễm ma thần, cái này cự nhân bàn tay chính là ta Tần Hạo đệ đệ cơ duyên tạo hóa, ngươi cũng đừng nghĩ là được." Thiên Hồn Thánh Chủ quát lạnh một tiếng, toàn thân nở rộ sáng trói thần quang, như là một vị cựu thiên tiên nữ, trong nháy mắt hướng về Liệt Diễm Ma Thần phóng đi. "Cái gì? Ngươi là Thiên Kiếm Tông Thiên Hồn Thánh Chủ, ngươi lại muốn nhúng tay bản Ma Thần sự tình, thật là không muốn sống." Liệt Diễm Ma Thần ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn hiện tại trong lòng mười phần phiên muộn, bởi vì hắn nhập thân vào phổ thông ma tộc trên thân, tuy nhiên đem thân thể của mình Thông qua thần lực của mình cùng thủ đoạn, cải tạo thành vì rất là cao cấp thanh đồng thiêu đốt cổ ma. Nhưng thanh đồng thiêu đốt cổ ma thân thể, so liệt diễm ma thần trước đó ma thần chi khu, không biết muốn hạ cấp gấp bao nhiêu lần. Hắn một số cường đại thủ đoạn thần thông, căn bản là thả không thả ra được. Hắn vốn là muốn đem cái này thời đại thái cổ lưu lại hỏa diễm bàn tay, dung hợp đến chính mình ma tộc bản nguyên bên trong, có thể tăng lên cực lớn sinh mệnh của mình đẳng cấp. Nhưng là để liệt diễm ma thần tuyệt đối không ngờ rằng chính là Cái này thái cổ hỏa diễm cự thủ bên trong, vậy mà xông ra một đạo vô cùng khủng bố thần diễm tăng nghiệm, lại có thể áp chế hắn đường đường đệ nhất liệt diễm ma thần. Mà lại muốn mạng chính là, thiên hồn thánh chủ người bá chủ này trong thế lực cường đại tồn tại, lúc này vậy mà xuất hiện. Và anh, thiên hồn thánh chủ xác thực 10 phần cường đại. Nàng lúc này vừa ra tay, nhất thời toàn bộ bầu trời phía trên, mây đen quần cuộn đều là xuất hiện chiến đấu dị tượng. Thiên địa lực lượng, lúc này ra chỉ ở trên trời hồn thánh chủ trên thân để cho nàng chiến lược siêu tuyệt. Liệt Diễm Ma Thần bị đánh lui, hai người tại cách đó không xa đại hoang bên trong chiến đấu. Mà lúc này đây, Tần Hạo thì là ánh mắt tràn đầy vô cùng thần quang, hướng về ngọn lửa kia trong cột ánh sáng chìm nổi lấy vĩ nạn hư huyễn bóng người nhanh chóng rậm chân mà đi. Chương 337: Thuế biến. Nhìn lấy Tần Hạo hướng về ngọn lửa kia quang trụ phương hướng phóng đi, đang cùng Thiên Hồn Thánh Chủ chém giết chiến đấu Liệt Diễm Ma Thần, nhất thời cũng là cười lớn một tiếng, "Nhân tộc tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết." Cái kia đạo thần chi niệm, liền bản ma thần cũng không là đối thủ, ngươi. Cái gì? Liệt diễm ma thần còn muốn tiếp tục trào phúng, nói cái gì lời khó nghe. Nhưng là sau một khắc, hắn lập tức cũng là kém chút đem trong mắt của mình cho chừng đến rất xuống. Bởi vì tần hạo cả người, trực tiếp liền đi nhập cái kia năng lượng kinh khủng hỏa diễm trong cột ánh sáng, căn bản không có bị một tổn thương chút nào. Tình cảnh này, quả thực là để liệt diễm ma thần lập tức thì trấn kinh tới cực điểm. đồng thời Cái này vị đến từ ma giới ma thần kẻ phụ thân, cũng là cảm thấy trong lòng vô cùng tức giận. Hắn chẳng thể nghĩ tới, vừa mới đối với mình kêu đánh kêu giết hỏa diễm cử nhân tàn nghiệm, hiện tại đối tần hạo vậy mà như vậy hữu hảo. Thiên hồn thánh chủ nhịn không được cười lên một tiếng nói, liệt diễm ma thần, cái này hỏa diễm cự nhân chính là tần hạo tiền bối. Liệt diễm ma thần nhất thời cũng là giận dữ nói, cầu thí. Cái này thái cổ hỏa diễm bàn tay, căn bản cũng không phải là nhân tộc, mà chính là một tôn trong truyền thuyết thần minh. Tần hạo cái này nho nhỏ hèn mọn nhân loại, làm sao lại bị nhất tôn thần mình như vậy tán thành, không có khả năng A Không khoa học A Mà liên tại liệt diễm ma thần lâm vào hoài nghi nhân sinh thời điểm. Cách đó không xa hỏa diễm trong cột ánh sáng, tần hạo đang đối mặt lấy tôn này vĩ nạn hư huyên bóng người. Vĩ nạn hư huyên bóng người khuôn mặt huy nghiêm, đối với tần hạo nói, ngươi khí tức trên thân, để cho ta quen thuộc như vậy, ngươi là quê nhà người. Tần hạo ra sức gật đầu, nói, chúc dung đại thần là là theo quê nhà mà đến, tại phiến đại địa này gặp rất nhiều nguy cơ, ta hy vọng ngươi có thể làm cho bàn tay của ngươi dung nhập trong người ta, để cho ta thu hoạch được một bộ phận tổ vũ chi khu lực lượng, từ đó cam đoan an toàn của mình, hoàn thành chúng chư thần nguyện vọng. Vĩ nạn Hư huyễn bóng người ngay vậy, nhất thời cũng là lên tiếng nói, "Chư thần nguyện vọng ngươi biết là cái gì không?" Tân Hạo sững sờ, lắc đầu, nói, "Tạm thời còn không biết, nhưng là ta tin tưởng, một ngày nào đó, ta sẽ biết." Vĩ Ngạn Hư huyễn bóng người gật gật đầu, Nói, những năm tháng ấy quá cổ xưa, đã cổ lao đến ta cái này đạo thần nghiệm ấn khi đều quên năm đó chuyện gì xảy ra, ta chỉ biết là, là một loại sức mạnh cực kỳ khủng bố, lao giết ta nhóm, kế hoạch của chúng ta thất bại. Tần Hạo liền vội vàng hỏi, kế hoạch gì? Vĩ nạn hư huyện bóng người nói, phục sinh tổ thần bàn cổ. Thoại âm rơi xuống. Không đợi Tần Hạo lại hỏi chút gì. Cái này vĩ nạn hư huyện bóng người lập tức thì xông vào Tần Hạo trong thân thể. Lập tức, Tần Hạo phát hiện Hắn dưới đáy lan tràn mấy ngàn mét chiều dài nguy nga đại thủ, trong nháy mắt hóa thành một cô nhúc nhích màu đỏ năng lượng, toàn bộ sông vào trong người hắn, đúc nóng tại tần hạo toàn thân bên trong. Tần hạo nhất thời cũng là ngửa mặt lên trời thét dài, cảm nhận được vô tận lực lượng, tại thân thể của mình bên trong phun trào, giống như là nộ hải mánh liệt, cuộn cuộn gào thét, quả thực là lực lượng chiều dâng sôi trào đến đỉnh điểm. Giờ khắc này, cách đó không xa thiên hồn thánh chủ cùng liệt diễm ma thần, đều là không tự chủ được ngừng giao thủ Hai người bọn họ đều là ánh mắt tràn đầy rung động, nhìn lấy trên trận tình cảnh này. Chỉ một chút mấy ngàn mét nguy nga đại thủ, giờ phút này trong nháy mắt hóa thành vô cùng xích diễm lực lượng, huyết nục hóa thành biển máu, toàn bộ dung nhập tần hạo trong thân thể. Tình cảnh này, dã man mà rung động. Tiểu tử rốt cuộc là vật gì? Liệt diễm ma thần loại này đến từ ma giới đại năng, giờ khác này đều là cảm thấy thật sâu chấn động. Thiên hồn thánh chủ càng kinh hãi hơn thất sắc, nàng làm sao cũng không nghi tới. Tần hạo vậy mà đem chọn cái mấy ngàn mét hỏa diễm đại thủ, cho sinh sinh dung nhập thân thể của mình bên trong. Mà lúc này, ở vào vô cùng hỏa diễm bên trong tần hạo, lực lượng trong cơ thể ngay tại cấp tốc tăng vọng. Vô luận là tu vi, vẫn là thân thể cường độ, giờ khác này đạt được hỏa chi tổ vu một cái tay, quả thực là đạt được to lớn tăng lên. Vâng! Dung hợp cảnh cao dai! Vâng! Dung hợp cảnh đại thành! Tần hạo tu vi, giờ khác này tăng lên điên cuồng hai cấp độ trực tiếp tấn thăng đến cảnh giới đại thành. Trừ cái đó ra, tần hạo lưu ly chiến thể, chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Trung kỳ lưu ly chiến thể, hậu kỳ lưu ly chiến thể, đại thành lưu ly chiến thể còn đang tăng trưởng. Bởi vì hỏa chi tổ vu một cái tay, cái kia nhưng là chân chính thập nhị tổ vu bất hủ thân thể một bộ phận a. Tích chứa trong đó thần lực và sinh mệnh bản nguyên, thật sự là quá to lớn, rồi dào như hải, nguy nga như núi, trong đó áp lực quả thực là có thể áp sập và cổ đánh nát hư không. Giống. Tân Hạo nhận thụ lấy to lớn dung hợp thống khổ. Đến sau cùng, hắn trong hai con ngươi nở rộ màu đỏ thần diễm, toàn thân vạn hỏa phần thiên, ngửa mặt lên trời thách dài, tràn đầy bi thế vô cùng. Tân Hạo thân thể, ngay tại theo Lưu Ly chiến thể hướng về phía dưới một giai đoạn, chư thần thân thể gian đoạn thứ 5, kim cương chiến thể bắt đầu tiến hóa. Có thể nhìn đến, lúc này Tân Hạo toàn bộ thân hình, vốn là màu lưu ly trên người, bắt đầu xuất hiện từng tầng từng tầng nhàn nhạt kim cương nhan sắc. Đây cũng là chư thần thân thể gian đoạn thứ 5, Kim Cương chiến thể. Mà lúc này, Tần Hạo huyết mạch đẳng cấp cũng là tăng lên rất nhiều. Trực tiếp theo hoàng cấp sơ giai, bước vào hoàng cấp cực phẩm huyết mạch đẳng cấp. Trận này cơ duyên tạo hóa, đối với Tần Hạo tới nói, tránh thức xem như một trận đại tạo hóa. Đại thu hoạch. Dung hợp cảnh đại thành tu vi, nửa bước kim cương chiến thể, hoàng cấp cực phẩm huyết mạch. Tần Hạo bây giờ chiến lực, quả thực là trong nháy mắt bành trướng đến một cái hoàn toàn mới đỉnh điểm. Tần Hạo đột nhiên nhìn về phía cách đó không xa liệt diễm ma thần, thét dài một tiếng nói, "Liệt diễm ma thần, đánh với ta một trận." Anh... "Oen." Thoại âm rơi xuống, Tần Hạo cũng không đợi liệt diễm ma thần nói cái gì. Hắn trong nháy mắt bỗng nhiên đạp lên mặt đất, thân thể như rồng, trong nháy mắt vọt tới liệt diễm ma thần trước người. Thiên hồn thánh chủ thấy cảnh này, lập tức nhắc nhở, "Tần Hạo, ngươi bây giờ còn chưa có bước vào chân chính luân hồi cảnh, không nên quá bành trướng, cùng liệt diễm ma thần loại này cường đại ma tộc cứng đối cứng." Hắn nhưng là thanh đồng tiêu đốt cổ mà thân thể. Ầm Ẩm. Nhưng thì sau đó một khắc, để Thiên Hồn Thánh Chủ kém chút lắc mắt con chính là Tân Hạo Nhất Quyền, hiện ra kim cương chi sắc, không thể phá vỡ, giống như là trên đời này kiên cố nhất tinh thạch, vậy mà thoáng cái đem liệt diễm ma thần cho đánh bay. Ầm ầm. Ầm ầm. Liệt diễm ma thần 10 phần tê thảm, trong nháy mắt liền bị hoành bay đến nơi xa, trực tiếp thì đụng nát mấy tòa bên trên Bình Nguyên Đại Sơn, bị chôn ở phế tích bên trong. Cái gì? Thấy cảnh này thiên hồn thánh chủ, nhất thời cũng là kinh hãi lên tiếng. Nàng nhìn về phía tần hạo, nhìn lấy tần hạo trên thân bao phủ thâm trầm khí tức, còn có cái kia mảng ra phía trên tràn ngập mê huyễn chi sắc kim cương ánh sáng. Thiên hồn thánh chủ rốt cuộc hiểu rõ, lúc này tần hạo, đã triệt để thuế biến, lột sắc thành vì một tôn có được ngập trời chiến lực cái thế cứng giả. Dung hợp cảnh đại thành tu vi, liền đem cùng ta sánh ngang liệt diễm ma thần cho lập tức đánh bay, đây rốt cuộc là cái gì quái lực. Thiên hồn thánh chủ đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm tân hạo cái kia một bóng người, tràn đầy dị sắc, cảm thấy thật sâu thật không thể tin. Chương 338, Tổ Vu chi thủ. Liệt Diễm Ma Thần từ đằng xa dãy núi phế tích bên trong đứng dậy. Hắn toàn thân phun trào lấy sức mạnh mang tính hủy diệt khí tức, ma diễm cuồn quận, giống như là một tôn cổ lão thiêu đốt ma tôn. Liệt Diễm Ma Thần cảm thấy thật sâu sỉ nhục. Hán đường đường đệ nhất ma giới ma thần, bây giờ lại bị nhân tộc một tên tiểu tử cho nhất quyền đánh bay. Như là chuyện này truyền ra ngoài, hắn hết thẻ uy danh, đem về tan thành bột nước. Cho nên lúc này, liệt diễm ma thần vậy mà không hề rời đi. Hắn toàn thân thiêu đốt lên cổ lão ma giới ma diễm, màu đỏ trong hai con ngươi phun trào lấy ngập trời rực rỡ, hướng về Tân Hạo từng bước một đi đến. Tân Hạo nhìn về phía liệt diễm ma thần, lạnh lung nói, ân oán giữa chúng ta, hôm nay vừa vặn làm một lần chấm dứt. Thiên hồn thánh chủ hướng về bên cạnh đứng đứng, không có chuẩn bị nhúng tay hai người ân đoán. Nàng biết, lúc này Tân Hạo Đã triệt để lột sắc thành vì liền nàng đều là vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Giết! Tân hạo hét lớn một tiếng, toàn thân nở rộ kim cương ánh sáng, lập lệ chín ngày, sẽ rách thương khung. Hắn trong nháy mắt liền vọt tới liệt diễm ma thần trước người, trong nháy mắt thì khua tay kim cương trú tạo giống như quyền đầu, trực tiếp đánh phía liệt diễm ma thần. Thanh đồng thiêu đốt cổ ma bản nguyên, thiêu đốt, hóa thành khắp thiên ma giới đại lực. Liệt diễm ma thần giờ khắc này cũng là thi triển ra chính mình cường đại sát phạt chi thuật. Hắn đông nhiên chỉ lên trời nhìn qua, màu đỏ trong hai con ngươi huyết quang đầy trời. Ma sơn áp thiên, thái cổ sụp đổ. Liệt diễm ma thần phát ra vô cùng kinh khủng giống to. Ông! Trong chấp nhóm này, toàn bộ bầu trời phía trên, đều là mây đen run run, tràn đầy vô biên lưỡi áp. Có thể nhìn đến, liệt diễm ma thần lúc này hai tay hiện ra thác thiên hình dạng. Hai tay của hắn phía trên, trong trời cao, nhất thời thì xuất hiện một tòa to lớn vô cùng màu đen đồi núi. Tòa này màu đen đồi núi. Tràn đầy vô cùng uy áp, có quần quận lực lượng vô tận, đen nghịt một mảnh. Đây là thuộc về liệt diễm ma thần mượn nhờ đến từ ma giới lực lượng, giống như là một tòa cự đại thái cổ ma sơn, theo cổ lao ma giới, phá không mà đến, trong nháy mắt liền có thể trấn áp tư phương, vỡ nát bắt hoang, tràn đầy vô cùng vô tận uy thế. Trong chấp nhóm này, tân hạo lập tức thì cảm ứng được một loại vô cùng đáng sợ áp lực, lập tức thì bao phủ tại thân thể của mình phía trên. Hắn giống như là bị cả phiến thiên địa cho đặt ở trên bờ vai Toàn bộ thân hình đều muốn phá nát. Nhưng bây giờ tần hạo thân thể chi lực đã bước vào trong truyền thuyết kim cương chiến thể. Trong chấp nhóm này, tần hạo đống nhiên giống to lên tiếng. Ấm ẩm. Trong ngay mắt, tần hạo cả người toàn thân thì tách ra vạn trượng thần quang. Đó là kim cương tôn quý quan huy. Tràn đầy vô cùng thần lực, khí tức cùng cường hãn như là biển lực lượng. Trong chấp nhóm này, tần hạo toàn thân đột nhiên xông ra một đạo sáng chói kim cương thần quang. cái kia đạo kim cương thần quang. Giống như là một thanh thiên kiếm, trong nháy mắt sẽ mở cả phiến thiên địa. chư thần thân thể, kim cương chiến thể, nhất quyền phá thiên. Tân hạo giờ khắc này không có thi triển bất kỳ võ học, hắn chỉ là nhất quyền hướng về bầu trời đánh tới, vô biên lực lượng, tại thân thể của hắn bên trong sôi trào. Ẩm Ẩm, to lớn văng động, trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ cửu tiêu khắp nơi. Trong chấp nhóm này, một loại vô cùng to lớn lực lượng, trong nháy mắt thì theo tần hạo quyền đầu bên trong dâng lên mà ra trực tiếp đem liệt diễm ma thần tòa kia Thái Cổ Ma Sơn, trực tiếp chặt lại. Cái gì? Thấy cảnh này, liệt diễm ma thần nhất thời cũng là phát ra một đạo tiếng kêu kinh hãi, thân ngươi thân thể bên trong đến cùng ẩn chứa bao lớn lực lượng, thậm chí ngay cả bản ma thần bản mệnh lĩnh vực Thái Cổ Ma Sơn đều chặt lại. Tân Hảo nghe vậy, chỉ là lạnh lùng cười một tiếng, nói, ngươi không biết còn nhiều nữa, tiếp đó, ngươi thì sẽ biết, hiện tại ta, đến cùng có cường đại cỡ nào. Thê Thiên Chỉ Long Tượng Thanh Ấ Bàn vũ đại thủ. Tân hạo giống to lên tiếng, toàn thân bên trong phóng xuất ra phiên giang đảo hải giống như lực lượng. hắn bây giờ bước vào dung hợp cảnh đại thành, thể bên trong lực lượng hùng hồn như chân long một dạng. hắn thi triển ra võ học cùng sát phạt chi thuật, quả thực là không muốn mạng đem lực lượng trong cơ thể, phóng xuất ra, gào thét bát hoang, có uy thế hủy thiên diệt địa. Chân ma chi thể. Đại chân ma thuật. Liệt diễm ma thần cũng là bắt đầu liều mạng, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy điên cuồng vẻ tàn nhẫn, quắc, tân Hạo Hôm nay bản ma thần coi như đem vừa mới tố tạo nên thanh đồng tiêu đốt cổ ma bản nguyên toàn bộ đốt đốt sạch sẽ, bản ma thần cũng phải làm cho ngươi tiểu tử này tử vong. Liệt Diễm ma thần lúc này tiếng giống to, quả thực là như là cuồng phong bạo vũ, quận cuộn lậtút, vô cùng đáng sợ, tràn đầy kinh thiên động địa kiên định sát phạt ý chí. Nhưng tần Hạo không chút nào hư, hắn bỗng nhiên tiến lên trước một bước, trực tiếp quát lạnh nói: "Tổ Vu chi thủ, nghiền ép hết thảy." Veng. Trần Hạo lúc này giơ ra một cái tay, bàn tay của hắn Giờ khác này vậy mà tại trời cao bên trong bành trướng đến chỉnh một chút mấy ngàn mét nguy Nga, cái tay này thiêu đốt lên lửa diễm, tràn đầy vô tận lực lượng chiều dâng. Tân hạo dung hợp hỏa chi tổ vũ chúc dung cái tay kia về sau, hắn không chỉ tu vì đạt được trước nay chưa có lớn mạnh. Hắn chả thậm chí là có thể vận dụng hỏa chi tổ vũ bàn tay thần lực, hiển hóa mấy ngàn mét nguy Nga đại thủ, lập tức kém chút đem bầu trời đều là đập vụn. Loại uy thế này, quả thực là vô cùng khủng bố. Tổ vũ chi thủ Quả thực là không có thể ngăn cản. Liệt Diễm Ma Thần phát ra một đạo hoảng sợ tới cực điểm tiếng hét thảm. Cái kia cái gọi là chân ma chi thể, tại Tân Hạo lúc này cái kia mấy ngàn mét nguy nga hỏa chi tổ vu đại dưới tay, trực tiếp thì bị bóp nát, biến thành phá nát ma thân. Tổ vu chi thủ khủng bố, quả thực là như vậy. Bất quá vận dụng tổ vu chi thủ đại giới, cũng là mười phần to lớn. Tân Hạo lúc này lực lượng trong cơ thể cơ hồ bị toàn bộ dành thời gian, hắn sắc mặt biến đến trắng xám vô cùng. Nhưng là tổ vu chi thủ uy năng cũng là vô cùng khủng bố. Cơ hội không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp liền đem liệt diễm ma thần cho bắp nát, biến thành đầy trời phá nát ma thân. Tân Hạo lúc này mãnh liệt mà tiến lên một bước, trong nháy mắt há miệng một ngụm. Roeng! Một cỗ to lớn thôn phệ lực lượng thì xuất hiện tại lớn lên giữa không trùng, đem liệt diễm ma thần tân tân khổ khổ ngưng luyện thanh đồng thiêu đốt cổ ma thân thể bản nguyên lực lượng, toàn bộ đều nuốt vào trong bụng. Roeng! Nhất thời Một cỗ to lớn bản nguyên lực lượng liền bị Tân Hạo Chư Thần thân thể cho hấp thu. Mà lúc này, Liệt Diễm Ma Thần một đạo nguyên thần, lại là bỗng nhiên hướng về nơi xa bỏ chạy. Chư thần ánh sáng, Tân Hạo tâm niệm nhất động. Ngoan, mi tâm của hắn nhất thời bị mở bung ra một cái khe, hắn bên trong lao ra một mảnh chư thần ánh sáng, trùng trùng điệp điệp, như cùng thời gian trường hà, thương thiên mưa máu dị tượng bao phủ chư thiên, lập tức liền đem Liệt Diễm Ma Thần nguyên thần cho cầm cố lại, liền muốn trực tiếp đem mà sát. Không Ma thần đột pháp. Liệt Diễm Ma Thần cái kia đạo nguyên thần, là theo ma giới bên trong buông xuống chân chính một tôn ma thần nguyên thần. Cho nên đạo này nguyên thần vô cùng mạnh mẽ. Ầm ầm. Lúc này Liệt Diễm Ma Thần đạo này nguyên thần, vậy ma thoáng cái thì tránh thoát tần Hạo Chư thần ánh sáng giam cầm, hướng về nơi xà Phi Tốc bỏ chạy. Ta sẽ còn trở lại. Liệt Diễm Ma Thần thanh âm từ đằng xa chân trời chuyển đến. Tần Hạo ánh mắt lóe qua một đạo vẻ kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, Liệt Diễm Ma Thần sinh mệnh lực vẫn là rất mãnh cường. Bất quá lần này, liệt diễm ma thần thật vừa bồi phu nhân lại chết binh. Không chỉ có không có đạt được hỏa diễm thần tay, hơn nữa còn bị tần hạo hủy đi chính mình tân tân khổ khổ ngưng luyện ra được thanh đồng thiêu đốt cổ ma thân thể. Đây quả thực là to lớn thất bại, cũng là to lớn xỉ đụng. Nhưng là hiện tại, liệt diễm ma thần cũng không dám lại cùng tần hạo tranh phong, hắn muốn giấu tài, quân tử báo thủ, 10 năm không mượn Thiên hồn thánh chủ đi tới, một đôi mắt nhìn chầm chầm tần hạo, tràn đầy dị sắc, nói... Ngươi thật vẫn là ban đầu cái kia tần hạo sao? Ngươi sẽ không phải bị vừa mới cái kia hỏa diễm thần trong tay cường đại tàn niệm cho đoạt xá đi. chương 339, Hải Vực Tần hạo trộn thả ra cường đại chiến lực, để thiên hồn thánh chủ thậm chí là cảm thấy, lúc này trước mắt tần hạo, căn bản không phải trước kia tần hạo, mà chính là bị vừa mới cái kia cử trong tay, hỏa diễm trong cột ánh sáng thần chi niệm cho đoạt xá. Tần hạo chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng, nói Thiên hồn tỷ tỷ ta nếu như bị đoạt xá Còn có thể bảo ngươi thiên hồn tỷ tỷ sao?" Thiên hồn thánh chủ nghe vậy, nhất thời nhẹ gật đầu, nói: "Điều này cũng đúng, nếu ngươi bị loại kia thần chi niệm đoạt xá, chỉ sợ ngươi bây giờ căn bản sẽ không theo ta ở chỗ này cao nhồng trầm ý nói chuyện, ngươi khả năng trực tiếp thì ra tay với ta." Nói đến đây, Thiên hồn thánh chủ một đôi mắt đẹp đột nhiên tập trung vào tần Hạo, ánh mắt bên trong đột nhiên lộ ra thật sâu dị sắc, nói: "Kỳ thật, ta ngược lại thật ra thật muốn cùng ngươi động động tay, đại chiến một trận, bởi vì ta rất muốn biết Hiện tại chiến lực của ngươi, đến cùng đến cái gì tầng thứ? Tân hạo nhịn không được cười lên một tiếng, nói. Thiên hồn tỷ tỷ thế nhưng là tam chuyển luân hồi cảnh cái thế cần giả. Bây giờ lại có ta truyền thụ cho ngươi đại cửu đế ma thần công. Ta cảm thấy thiên hồn tỷ tỷ rất nhanh liền có thể bước vào tứ chuyển luân hồi cảnh. Ta làm sao có thể là thiên hồn tỷ tỷ đối thủ? Cái này không nhất định, tu vi cảnh giới, không thể quyết định một võ giả chân chính chiến lực. Thiên hồn thánh chủ nhìn lấy tân hạo, nói. Ngươi vừa mới bóp nát liệt diễm ma thần sau cùng một chiêu kia, trực tiếp hiển hóa một cái to lớn hỏa diễm chi thủ, một chiêu kia quá kinh khủng, vừa mới ta đứng ở bên cạnh, đều là cảm nhận được một loại cảm giác hết sức đáng sợ, có một loại thật sâu ngạt thở cảm giác, cảm giác mình coi như đối mặt cái kia hỏa diễm cự thủ, cũng phải bị bóp nát. Nhìn lên trời hồn thánh chủ nhìn lấy chính mình nghi vấn ánh mắt, Tần hạo chỉ có thể bất đắc di cười một tiếng, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Hắn lập tức rời đi đề tài, nói... Khoảng cách cuối cùng đông hoang tranh bá quyết chiến, còn có đem thời gian gần một tháng, ta muốn một thân một mình tại mảnh này đại hoang bên trong học hỏi kinh nghiệm, thiên hồn tỷ tỷ nếu là không muốn cùng theo, có thể đi đầu trở về, vừa vặn giúp ta báo cái đông hoang tranh bá thi đấu cuối cùng quyết chiến danh lạch. Thiên hồn thánh chủ nghe vậy, nhẹ gật đầu, nói, tốt, vậy ta liền đi về trước, dù sao ngươi tiểu gia hỏa này thực lực bây giờ, ngay cả ta đều cảm thấy kiên kỵ, mà lại ta tại hát cám đấu trường cũng xác thực còn có một cái chuyện cần phải đi xử lý một chút. Thiên hồn thánh chủ nói xong, thức tha thân thể nhất động, bước liên tục nhẹ nhàng, mấy cái lắc mình ở giữa, rất nhanh thân ảnh của nàng, thì biến mất tại xa xa chân trời. Tân hạo đánh giá lấy thời gian, mình bây giờ tu vi tăng lên, từ nơi này trở lại xích diễm đế chiều hoàng đô, chỉ sợ cũng chỉ cần 7-8 ngày. Hắn còn có chỉnh một chút hơn nửa tháng, có thể tại đại hoang mãng lâm bên trong học hỏi kinh nghiệm, vương chắc lập tức chính mình vừa mới đột phá tu vi đồng thời ma luyện một chút chính mình lấy được tổ vũ trí thủ. Tổ vũ trí thủ uy năng, Tân hạo thế nhưng là thân thủ thi chuyển ra, cũng là tận mắt thấy hắn đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Hiện tại Tân hạo lớn nhất đại sắc khí, chỉ sợ trừ lúc trước độc cô đại gia khắc tại bàn tay của mình trong lòng mấy cái đạo kiếm khí, cũng là cái này tổ vũ trí thủ. Tại đông hoang tranh bá thi đấu bên trong, người tham gia không thể làm cho dùng còn lại ngoại lực, không phải vậy liền bị nhận định là gian lận, sẽ hủy bỏ thi đấu tư cách. 35 Cho nên Tần Hạo hiện tại một lòng muốn đem tổ Vu tri thủ cho Ma Luyện tốt, đến lúc đó tại thi đấu quyết trong chiến đấu, tuyệt đối có thể bẻ gây nghiền nát, lực áp quân hùng. Tiếp đó, Tân Hạo trực tiếp đi vào Đại Hoang Mãng Lâm bên trong, theo trở về Sích Diễm Đế triều Hoàng Đô phương hướng, một đường tiến lên, một đường lịch luyện. Tân Hạo căn bản không có nhiều suy nghĩ gì, hắn hiện tại duy nhất ý nghĩ, cái kia chính là thật tốt Ma Luyện chính mình vừa mới đột phá cảnh giới, cùng lấy được hỏa chi tổ Vu tổ Vu chi thủ. Đây là một tông đại sát khí. Hắn muốn ma luyện tốt, mới có thể phóng xuất ra tránh thức lực lượng kinh thiên động địa Ba ngày sau đó, đại hoang mãng lâm nơi nào đó khu vực. Ấm Ấm. Một tôn có chừng cao mười mấy mét lớn tam đầu lòng tộc các thú. Ấm vang ngã xuống. Tân hạo trên nắm tay có vết máu. Hắn hiện tại cảm giác chiến đấu có chút không thú vị. Bởi vì mảnh này đại hoang mãng lâm bên trong vô luận cường đại cỡ nào hung thú, đều sẽ bị một quyền của mình đánh chết. Căn bản không có bất kỳ tính khiêu chiến. Tần Hạo có chút rảnh rỗi nhàm chán đem đầu này cao mười mấy mét lớn Tam đầu lòng tộc cự thú một thân cự thú khí huyết nuốt chừng lấy hắn vô đạo bản nguyên, nhất thời thì lớn mạnh hơn không ít nhưng khoảng cách chân chính luân hồi cảnh Tân Hạo lại là kém cách xa và dặm dung hợp cảnh đại thành cùng nhất chuyển luân hồi cảnh chênh lệnh quả thực là ngày đêm khác biệt Tân Hạo tiếp tục đi tới nhưng khi hắn tiếp tục hành tàu ước chừng mấy ngàn mét sau hắn đột nhiên trước mắt rộng mở trong sáng hắn vậy mà đi ngang qua toàn bộ đại hoang mãng lâm đi ra đại hoang. Lúc này tần hạo trước mắt là một mảnh bắt ngát hải dương khu vực. Nơi này lại là hải vực khu vực, không nghĩ tới ta vậy mà đi tới hải vực. Tần hạo ánh mắt có dị sắc. Hắn một mực nghe nói qua, đông hoang ba Châu đều là tiếp giáp cửu Châu đại địa hải vực. Mà tần hạo, cái này là lần đầu tiên đối mặt chân chính hải dương. Hắn đi tới bãi cắt trước, thấy được không ít tiểu con cua, trên mặt cắt đi ngang qua. Nơi xa là xanh biếc một phiến hải dương, bầu trời phía phía trên mây trắng phía dưới Có không ít hải Âu tại kêu to. Mặn mặn gió biển quất vào mặt mà đến, để Tân Hạo cảm nhận được một loại nhẹ nhàng khoan khoái. Mặt hướng đại hải, xuân về hoa nở. Lúc này, Tân Hạo đột nhiên trong đầu xuất hiện một đạo áo lam thức tha tuyệt thế khuynh thành bóng hình xinh đẹp. Nam cung kính nguyệt nữ nhân kia, tựa hồ cũng là trong hải vực bá chủ thế lực, hải thần điện thánh nữ đi. Tân Hạo thầm nghĩ lấy, hắn dầm chân hướng về trong hải dương bay đi. Căn cứ trong cổ tịch đi chép, liền xem như Hải Dương bên ngoài Cũng là sinh tồn lấy vô số cường đại hải dương yêu thú. Nếu là có thể săn giết vài đầu, nói không chừng có thể thôn vệ hải thú nội đan, lớn mạnh chính mình đại cửu đế ma thần công bên trong thủy đế ma thần. Tân hạo tiến nhập trong hải dương, thương đầu này lao ma long, nhất thời cũng là theo thân thể của hắn bên trong lao ra Thương cười lớn khẳng thật nói. Hải dương, hải dương A. Năm đó bản thân vẫn là một đầu nho nhỏ hấu long thời điểm, cũng là tại trong hải dương vượt qua. Tân hạo nhìn thương liếc một chút, không khỏi nói thương Ngươi không phải láo ma long à, cần phải sinh ra ở loại kia tối tăm không ánh mặt trời ma khí địa vực, làm sao lại tại trong hải dương trưởng thành. Thương Niết Miệng, nói. Bản thân ấu niên thời điểm, cũng là thuần huyết chính tông hải long nhất tộc tốt à, thế nhưng là sau cùng vì báo thủ, cho nên tu hành ma công, nuốt một khỏa đáy biển chỗ sâu ma quật bên trong ma long châu con, kết quả biến thành một đầu ma long. Thì ra là thế. Tân hạo ánh mắt lộ ra vẻ trợ hiểu. Giống. Đột nhiên ngay lúc này. Nương theo lấy một đạo tiếng giống to, một đầu có chừng mấy trăm mét to lớn nguy nga, như là một tòa núi nhỏ hải quy, đông nhiên từ đằng xa dưới biển sâu nặng trồi lên, xuất hiện ở tần hạo trước người. Đầu này hải quy, vỏ rùa là xanh mơn mẩn nhăn sắc. Nó một đôi con người màu vàng sậm, lúc này tập trung vào tần hạo gái này nhò nhỏ nhân loại, nói. Hải vực trong địa, nhân tộc không được đi vào, người xông vào, giết không tha. Phốc phốc. Bất quá đầu này lục xác rùa vừa mới nói xong. Nó chỉ cảm thấy toàn thân đau xót, nó phát hiện, chính mình vậy mà trực tiếp bị Tần Hạo phất tay một đạo kiếm quang chém thành hai nửa, trong nháy mắt tử vong. Tân Hạo theo cái này đầu lục xác rùa bên cạnh đi qua, nhìn cũng chưa từng nhìn nó liếc một chút, trực tiếp đi vào hải vực chỗ sâu. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 340, dưới đảo nhỏ. Tân Hạo hướng về hải dương chỗ sâu đi đến. Hắn luôn muốn, muốn tìm cường đại hải thú, chém giết một phen ma luyện võ đạo của mình. Trừ cái đó ra, thế nhân đều nói, trong vùng biển hung hiểm vô cùng, nhưng cũng đồng thời ẩn chứa đại cơ duyên cùng đại tạo hóa. Tân Hạo đối với thâm thúy hải dương lòng hiếu kỷ, cũng là mười phần nồng hậu dày đặc. Hắn vừa vặn thừa dịp một cơ hội này, tham dò một chút hải dương huyền bí. Tân Hạo đầu tiên là dậm chân tại vô cùng sóng biển phía trên. Nhưng lập tức, hắn chính là cả người chìm nổi đến trong hải dương. Hắn đi vào 10000m 10 đáy biển phía dưới, thấy được không ít hải dương hàn thiết. Những thứ này hàn thiết, đều là chú tạo cường đại chiến binh tài liệu tốt. Coi như đối với bây giờ tần hạo tới nói, đều là vô cùng trân quý. Những đại dương này hàn thiết, chính là ngưng luyện ngươi đại cửu đế ma thần công trung kim đế ma thần thiên tài địa bảo A. Bất quá đáng tiếc là, những đại dương này hàn thiết bên trong cũng không có sinh trưởng ra thiết tinh. Không phải vậy một khối hải dương hàn thiết thiết tinh, có thể làm ngươi kim đế ma thần bản mệnh linh trụng. Thương lúc này to lớn long hồn thân thể, xoay quanh tại tần hạo quanh thân. Một đôi long mục nhìn chầm chầm hải dương dưới đáy cái kia mảnh mỏ hàn thiết khu vực, có chút đáng tiếc nói. Có thể gặp phải những đại dương này hàn thiết, đối với ta mà nói đã vận khí tốt. Tân hạo cười đối bên cạnh thương nói ra. Hồn đạo tu hành, đối với tân hạo tới nói, vẫn luôn là phụ trợ tu hành. Tân hạo đối với hồn đạo tăng trưởng, bình thường đều là thuận theo tự nhiên tăng lên, 10 phần phất thắt. Tân hạo cũng không bắt buộc cơ duyên của mình tạo hóa. Hán đối cái này nhìn 10 phần tấu triệt, cơ duyên tạo hóa đến cản cũng ngăn không được, nhưng là không có, có cơ duyên tạo hóa, coi như tìm khắp toàn bộ Cửu Châu đại địa, ngươi cũng rất khó tìm đến thích hợp bản thân đại tạo hóa. Tân Hạo Xuyên bản tay ra, tại Hải Dương rũa ra diễn hóa ra một cái to lớn đại thủ, đem những cái kia Hải Dương hàn thiết toàn bộ từ đáy biển bắt lấy ra ngoài. Hắn thu nhập chữ vật linh giới, đồng nhiên thoát ra Hải Dương mặt nước, chuẩn bị tìm Hải Dương đảo nhỏ luyện hóa một số những đại dương này hàn thiết. Đông Nam phương hướng 5000m chỗ, có một hòn đảo nhỏ Thương xông vào tần hạo thân thể bên trong, lúc này ở trong đầu của hắn nói ra. Được. Tân Hạo lập tức gật gật đầu, hướng về đông nam phương hướng bay đi. Rất nhanh, trong tầm mắt của hắn thì xuất hiện một tòa hoang vu đảo nhỏ. Tân Hạo đáp xuống trên đảo nhỏ, hắn phát hiện hòn đảo nhỏ này nhiều nhất chỉ có phương viên mấy trăm mét lớn nhỏ, tại Vô tận Hải Dương bên trong, xem như một phần đảo nhỏ tự. Tân Hạo tìm một cái đất trống, ngồi xếp bằng, bắt đầu vận chuyển đại cựu đế ma thần công, phóng xuất ra kim đế ma thần. Để kim đế ma thần thôn phệ hắn vừa mới lấy được hải dương hàn thiết. Trong ngay mắt, tần hạo thế giới tinh thần bên trong, kim đế ma thần vậy tôn quý ám kim sắc ma thần chi khu, bắt đầu bành trướng, biến đến càng ngày càng cao lớn cùng nguyên Nga. Tần hạo có thể rõ ràng cảm nhận được, theo kim đế ma thần lớn mạnh, hồn lực của mình, cũng là đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Không thể không nói. Ú minh đại đế thật sự là một thiên tài. Hắn sáng tạo ra đại cựu đế ma thần công. Có thể 10 phần kỳ dị chiếm lấy thiên địa chi tạo hóa, đem kim một thủy hỏa thổ phong lôi quang am 9 loại hưu hình thuộc tính chi lực, tỷ như hàng thiết, biển lửa, thái dương chi quang chờ một chút, toàn bộ hấp thu, thông qua đại cửu đế ma thần công, chuyển hóa vì hồn lực của mình. Đây quả thật là một loại 10 phần vĩ đại sáng tạo. Tân hạo có thể tưởng tượng đến, sáng tạo ra loại này cái thế công pháp du minh đại đế, năm đó đến cùng đến cỡ nào kinh tài tuyệt diễm. Tân hạo lúc đầu cũng nghĩ chính mình sáng tạo một số thuộc tại võ học của mình đạo thuộc về mình. Nhưng là hắn phát hiện, hắn hoàn toàn không cần mệt mỏi như vậy. Chư thần vinh diệu, gia trì ở trên người hắn. Hắn có được ước vạn thần thoại gen ý chí, có được chư thần thân thể, cuối cùng có thể ngưng luyện bản cổ chân thân. Tân hạo con đường tu hành, cũng là như thế thông thuận, căn bản không cần phức tạp như vậy, đi sáng tạo thuộc tại võ học của mình, chuyển thừa, nói. Không sai, tần hạo con đường tu hành, nếu là bị người khác biết, khẳng định đều là không ngừng hâm mộ. Vâng, vâ Mà lúc này đây, Tân Hạo hồn lực bắt đầu từng bậc từng bậc đột phá, cuối cùng ổn định tại 23 cấp địa hồn sư cảnh giới. Tân Hạo hồn lực đẳng cấp, lần này có một cái chất đột phá. Theo đại hồn sư, bước vào địa hồn sư. Đây là thu hoạch khổng lồ. Những đại dương này hàn thiết, giúp Tân Hạo một đại ân. Tân Hạo lúc này không khỏi có chút minh bạch, vì cái gì rất nhiều tại bờ biển sinh tồn người tu hành, đều là không tiếc bước lên tử vong nguy hiểm, tiến nhập trong hải dương, tìm kiếm bảo vật bởi vì trong hải dương tích chứa bảo vật thật sự là rất rất nhiều. Chính mình chỉ là tại hải dương chỗ sâu đi lại mấy trăm mét, lại đụng phải nhiều như vậy hải dương hàn thiết, tăng lên cực lớn hồn lực của mình. Tân hạo chuẩn bị từ nhỏ đảo rời đi, tiếp tục tiến vào hải dương chỗ sâu, tìm kiếm bảo tàng. Nhưng ngay lúc này, ông, ông, ông, từng mảnh nhỏ cực hàn chi khí, đột nhiên tại hòn đảo nhỏ này trên mặt đất bắt đầu khuyết tán, vờn quanh. Tân hạo nhất thời cũng là ánh mắt nhất động cảm nhận được một tia khí tức không giống bình thường, tại hòn đảo nhỏ này một nơi nào đó ẩn giấu đi. Thương lúc này trong đầu cũng là lên tiếng nói, loại này cực hàn chi khí, để bản thân tốt khí tức quen thuộc, nhất định là một loại nào đó cường đại bảo vật chôn giấu tại đảo này bên trong. Tân Hạo gật gật đầu, bắt đầu đem to lớn linh hồn lực phóng xuất ra, thăm dò cái này một hòn đảo nhỏ mỗi một tấc địa vực. Trong chấp nhóm này, Tân Hạo nhất thời liền phát hiện một chút tung tích. Hắn bỗng nhiên hướng về đảo nhỏ một cái hướng khác bay đi. Rất nhanh, Tần Hạo liền đi tới đảo nhỏ trung tâm khu vực. Nơi này lại có một mảnh khắp nơi, đóng băng lấy rất nhiều cây cối. Lúc này Tần Hạo ánh mắt, trong nháy mắt thì chăm chú vào gốc cây kia bị đóng băng trên đại thủ. Mở. Hán quát lạnh một tiếng, đại thủ đống nhiên một chảo, gốc cây kia đóng băng cổ thụ, trong nháy mắt liền bị nhổ tận gốc, hiện lộ ra xuống mặt một cái cửa hàng lớn. Đây là một cái địa động, hát cám tính mịch địa động bên trong, trong nháy mắt thì chuyển tới vô cùng đáng sợ cực hàn chi c� Liền xem như tần hạo bây giờ mạnh mẽ thể phách, giờ khác này đều là kém chút khí huyết bị đông cứng. Bởi vậy có thể thấy được, cái kia theo trong địa động tán tràn ra tới cực hàn chi khí, đến cùng kinh khủng đến cỡ nào. Trong chấp nhóm này, tần hạo không có chút do dự nào, trong nháy mắt thì nhảy vào cái kia địa động bên trong. Bạch! Tần hạo trong nháy mắt cảm giác mình, tựa như là lập tức lọt vào một mảnh trong bực sâu. hắn chính đang nhanh chóng hạ lạc. Ẩm ẩm! Đột nhiên đúng vào lúc này, tần hạo hai chân ẩm vang rơi xuống đất Loại cương độ này trùng kích lực, vậy mà không có đem địa động này phía dưới mặt đất đập nát. Bởi vì địa động này phía dưới, toàn bộ đều là hàn băng, loại này hàn băng, là cực hàn chi khí ngưng tụ ra, cứng rắn đến một cái cực điểm. Cái đó là... Tiếp đó, Tân hạo hướng về phía trước nhìn qua, nhất thời thấy được một màn vô cùng rung động. Địa động này phía dưới, lại có một cái lòng đất hàn băng thế giới. Một tòa to lớn vô cùng băng phong vương tọa, nguy nga mà tăng thường, ngưng tụ vô tận cổ lão cùng tôn quý khí thức. Đứng lặng tại cái này nơi xa đại địa phía trên. Băng phong vương tọa bên cạnh trên mặt đất, còn cắm một thanh to lớn màu băng lam bảo kiếm. Băng phong vương tọa. Cực hàn chi kiếm. Thương đột nhiên trong đầu hoa hoa kêu lớn lên, tiểu hạo tử, người quá may mắn. Đây là một bộ thánh ngân khải Giáp Cái kêu băng phong vương tọa cùng cực hàn chi kiếm, đều là một bộ thánh ngân khải Giáp biến thành. Bản thân nhớ đến U Minh Đại Đế giới chướng một vị đại tướng từng từng chiếm được. Không nghĩ tới mấy chục ngàn năm qua đi Bộ này thánh ngân khải giáp lại bị mai táng tại vô tận hải vực một hòn đảo nhỏ phía dưới. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 341, đóng băng thánh ngân khải giáp. Lúc này tần hạo mười phần chuyên trú, nhìn chầm chầm cái kia to lớn băng phong vương tọa cùng cực hàn chi kiếm. Căn cứ thương nói, cái này lại là một bộ thánh ngân khải giáp. Đây quả thực là to lớn cơ duyên tạo hóa A. Phải biết, theo thời đại thái cổ lưu truyền xuống khải giáp, có bí ngân khải giáp, tinh kim khải giáp, thánh ngân khải giáp, còn có tối trung cực thần ấn khải giáp. Mỗi một bộ áo giáp đều là tràn đầy cường đại cổ lão lực lượng. Mà thánh ngân khải giáp càng là gần với thần ấn khải giáp cường đại cổ khải giáp. Trong đó là cớn lấy viễn cổ thánh nhân đạo vận, có viễn cổ thánh nhân ấn ký, ẩn chứa vô cùng đáng sợ thánh lực cùng ý năng. Một tôn thánh ngân khải giáp, nếu là lưu truyền ra đi, e là cho dù là thiên hồn thánh chủ dạng này luân hồi cảnh đại năng, đều sẽ đoạt đỏ mắt. Thương trong đầu nói Thánh Vân Khải Giáp coi như tại 2 vạn năm trước đều là vô cùng chân quý tồn tại, phải biết, chỉ có U Minh Đại Đế loại này siêu việt đoạt mệnh cảnh trường sinh thánh cảnh cấp bậc thông thiên đại năng, mới có lấy tư cách trưởng không thần ấn Khải Giáp. Thương tiếp tục nói tiểu hạo tử, người chỗ tại Thiên Kiếm Tông trưởng giáo chí tôn, cũng bất quá là đoạt mệnh cảnh, khoảng cách trong truyền thuyết trường sinh thánh cảnh còn có to lớn khoảng cách, bộ này đóng băng Thánh Ngân Khải Giáp thì coi như các ngươi trưởng giáo tri tôn thấy được, chỉ sợ đều sẽ đỏ mắt. Tân Hạo nhẹ gật đầu. Nói. Thánh ngân khải giáp gần với trong truyền thuyết thần ấn khải giáp, tự nhiên là vô cùng trân quý, không phải vậy muốn nghĩ ra được, cũng là mười phần khó khăn. Thoại âm rơi xuống, tần hạo trực tiếp dậm chân hướng về cái kia một mảnh đóng băng đại đi tới. Bất quá ngay tại tần hạo đi đến cự linh này băng phong vương tọa còn có gần 100 m thời điểm. Ken. Cái kia băng phong vương tọa chung quanh cực hàn chi kiếm, trong nháy mắt thì len ken một tiếng, trong nháy mắt theo khắp mặt đất bay bắn ra. Màu băng làm kiếm trên hạ thể Lập tức thì buộc phát ra một loại cực đoan kinh khủng băng hàn chi khí, giống là có thể đóng băng thiên địa vạn vật. Trong chớp nhóm này, Tần Hạo trong nháy mắt hét lớn một tiếng. "Oan!" Tràn đầy vô cùng khí huyết, trong nháy mắt theo thân thể của hắn bên trong dâng lên mà ra. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo đứng thẳng đẩy trời băng hàn chi khí bên trong, thân thể của hắn khí huyết hút trời, như là một tôn thần lô, thiêu đốt lên tuyên cổ bất diệt liệt diễm. Bạch. Tần Hạo không nói lời nào, trực tiếp thì vươn tay, đối với cái kia cực hàn chi kiếm trọng tới. Hắn bây giờ cái tay này, lúc nóng hỏa chi tổ vũ trúc dùng một cái tay, ẩn chứa vô cùng sôi trào thần lực. Cái kia có thể đầy đủ đông lạnh diệt luân hồi cảnh đại năng cực hàn chi khí, lại không cách nào đóng băng tần Hạo cái này tổ vũ trí thủ. Oanh! Tần Hạo dõng nhiên cầm trôi này cực hàn chi kiếm. Trong nháy mắt, tần Hạo chính là cảm nhận được một loại cực sự mạnh mẽ ý niệm chứa đựng tại cực hàn chi kiếm bên trong. Hiên viên kiếm hồn, đại đế kiếm thuật. Trấn áp. Trong chớp nhoáng này, Tần hạo không có chút gì do dự, trực tiếp thì kích phát hiên viên kiếm hồn thần thoại gen. Một loại vô cùng to lớn kiếm đạo thần lực, đế vương ý chí, lập tức thì theo tần hạo thể nội chư thần trong vũ trụ xung ra, quan chú đến tần hạo trong tay trôi này cực hẳn chi kiếm bên trong. Hiên viên kiếm hồn đế kiếm ý chí, sao mà rồi rào cùng khủng bố. Cho nên cơ hồ ngay trong nháy mắt này, tần hạo trực tiếp thì trấn áp trong tay cực hẳn chi kiếm bên trong cái kia một cô vô cùng khủng bố kiếm thể tàn nghiệm. Tần Hạo trực tiếp thì nắm trong tay chui này cực hàn chi kiếm. Thương trong đầu chợt chật lên tiếng nói luân hồi cảnh đại năng khả năng đều không thể áp chế cực hàn chi kiếm, cứ như vậy hai ba lần, dễ như trở bàn tay bị tiểu Hạo tử ngươi cho chân áp, tiểu tử ngươi thật là bản thần cái này mấy vạn năm đến, thấy qua lớn nhất tên biến thái. Mà lúc này, tân Hạo nắm cực hàn chi kiếm, đông nhiên dậm chân tiến lên. Trực tiếp ngồi ở cái kia to lớn băng phong vương tọa phía trên. Răng rắc răng rắc răng rắc. Cơ hồ chỉ trong nháy mắt Tần Hạo ngồi đấy băng phong vương tọa, trong nháy mắt chính là từng tấc từng tấc nứt ra, biến thành từng mảnh từng mảnh hàn băng giáp trụ, bao trùm đến Tần Hạo trên thân thể. Tần Hạo toàn thân bao trùm đóng băng khải giáp, tay cầm cực hàn chi kiếm, quả thực giống như là một tôn cổ lão băng hà chiến thần lại hiện ra, tràn đầy vô biên uy thế. Tần Hạo giờ khắc này có thể cảm giác được, trên người mình đóng băng trong khải giáp, ẩn chứa một loại khó có thể tưởng tượng cực địa băng hàn chi khí, để Tần Hạo cái chủ nhân này đều là cảm thấy có chút khủng bố. Trong chốc nhoáng này, Tân Hạo trong lòng nhất thời cũng là đại hỷ. Không nghĩ tới, tại như vậy một cái nho nhỏ hòn đảo phía trên, chính mình vậy mà trong lúc vô tình đạt được như thế một cái đại cơ duyên tạo hóa. Quả nhiên, có lúc may mắn tới, cản cũng đỡ không nổi. Tân Hạo chuẩn bị theo điệu động hạ đóng băng trong thế giới đi tới. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên hắn cảm ứng được hai đạo khí tức cường đại, đột nhiên theo điệu động phía trên xuyên thấu đi ra. Thật dày đặc cùng yêu khí cường đại, là hải vực cường già yêu tộc tới. Tân Hạo nhất thời ánh mắt giật mình. Hán vội vàng ẩn nút đến lòng đất này đóng băng thế giới nào đó một chố ngóc nách, tính quan kỳ biến. Quả nhiên ngay tại tần hạo vừa mới giấu tốt vị trí của mình thời điểm. Hai đạo thân ảnh cao lớn, nhất thời cũng là theo địa động trên không dậm chân xuống tới. Cái này hai cái thân ảnh, đều là thân thể dị thường khỏe mạnh, trên đầu sinh ra sướng thú, hiển nhiên là hải vực yêu tộc người tu hành. Hai cái này hải vực yêu tộc cương giả, đều là biến hoa yêu tộc, một thân tu vi khí tức, vậy mà đều là nửa bước luân hồi cảnh cường giả. Nếu là ở thứ 8 châu bên trong, tuyệt đối là trưởng khống một phương đại nhân vật, thậm chí là thêm vào xích diễm đế triều bên trong, có thể biên cương bái hầu trở thành người trên người. Nhưng lúc này, cái này hai cái nửa bước luân hồi cảnh yêu tộc cứng, giả, lại là mặc lấy 10 phần một mạc, hiển nhiên thân phận cũng không tốt quý, là lang thang người tu hành một loại. Đây là hai huynh đệ, bọn họ theo gia tộc bí mật bên trong, nghiên cứu 100 năm, mới nghiên cứu ra được cái kêu bí mật bên trong ghi lại một chỗ đại cơ duyên tạo hóa, Cái kia chính là trong truyền thuyết đóng băng Thánh Ngân Khải Giáp Hạ Lạc. Bọn họ rời nhà trốn đi, trải qua trăm tay nghìn đắng, rốt cuộc tìm được trong địa đồ ghi lại vị trí, cũng chính là cái này đảo nhỏ. Nhưng khi hai huynh đệ nhìn đến toàn bộ lòng đất đóng băng thế giới dông tuyết thời điểm, bọn họ nhất thời cũng là sắc mặt biến đến khó coi tới cực điểm. Cái gì? Chúng ta tổ tiên lưu lại trí bảo, lại bị người trốn đi. Đáng giận? Đáng giận A. Hai huynh đệ đều là giống to lên tiếng. Toàn thân bành trướng lấy vô cùng to lớn yêu nguyên lực, quả thực giống như là sôi trào nước biển một dạng, làm cho cả lòng đất thế gia đều tại kịch liệt lắc lư. Là ai? Ở nơi đó lén lén lút lút. Đột nhiên đúng vào lúc này, hai huynh đệ đột nhiên phát hiện một đạo khí thế không tên. Hai người này xác thực bất phàm, lại có thể phát hiện ta. Tân Hạo từ nơi không xa khắp ngo ngách đi ra. Trên người hắn, chính trang bị đóng băng thánh ngân khải giáp, trong tay nắm cực hàn chi kiếm. Nguyên bảo bị ngươi tiểu tử này đạt được cảm thụ được tần hạo thân bên trên tán phát tu vi khí thức, bất quá dung hợp cảnh đại thành. Hai cái này hại vực yêu tộc cương giả, trên mặt nhất thời thì lộ ra tàn nhẫn thân sắc. Tiểu tử, người dám cướp đoạt thuộc tại huynh đệ chúng ta hai người bảo vật, ta muốn đem người ngàn đao bầm thơi. Cái này đóng băng thánh ngân khải giáp người nào cũng không thể theo huynh đệ chúng ta hai trong tay của người cướp đi, đây là chúng ta tổ tiên lưu cho chúng ta trí bảo. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. Chương 342: Giải đạo nhân. Cựu nhân gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tần Hạo tranh đoạt hai cái này yêu tộc huynh đệ bảo vật, hai huynh đệ tự nhiên là đối Tần Hạo trong nháy mắt sinh ra vô cùng sát ý cùng hận ý. Tần Hạo chậm rãi giậm chân, ánh mắt đạm mạc, nói: "Thiên điệu chí bảo, vốn là vô chủ chi vật, người có duyên có được, người nào thì quy định cái này bằng phong thánh ngân khai giáp, thì là huynh đệ các ngươi hai người." Hai cái hải vực yêu tộc cường giả, lúc này nghe được Tần Hạo nói như vậy, Nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra một loại z căm cam ý cười. Đại ca, làm gì cùng tiểu tử này nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn, đoạt trên người hắn băng phong thánh ngân khải giáp. Tốt, chúng ta đồng loạt ra tay, mau chóng giải quyết tiểu tử này, tiểu tử này lai lịch bất phàm, nói không chừng có cực kỳ cường đại bối cảnh, nhưng là tại loại này hoang vu bên trong hòn đảo nhỏ giết hắn, căn bản liền sẽ không có bất kỳ người biết. Hai cái yêu tộc cường giả thảo luận một chút, nhất thời cũng là trực tiếp xuất thủ, thi triển cường đại sát phạt chi thuật. Hai tôn Hải vực yêu tộc cường giả, đều là nửa bước luân hồi cảnh cường giả, thực lực mười phần đáng sợ. Hai người bọn họ một cùng ra tay, uy thế kinh thiên, năng lượng kinh khủng, hóa thành hai đầu chân long, trong hư không gào thét, thẳng hướng tần Hạo, quả thực là có thể hủy diệt Bắc Hoang. Ầm ầm. Ầm ầm. Trong chốc nhóm này, năng lượng kinh khủng tùy ý kiểu tiêu, toàn bộ đóng băng khắp nơi, đều là đang phát sinh lấy rung động dữ dội. Lúc này, tần Hạo ánh mắt không gợn sóng, hắn chỉ là cười lạnh, nói: Vừa vận dùng các ngươi tới thử nghiệm một chút băng phong thánh ngân khải giáp vi năng, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Tân Hạo nói xong, cái kia hai cái yêu tộc cường giả nhất thời cũng là phá lên cười. Tiểu tử, ngươi cũng đừng khoác lác, ngươi vừa mới đạt được bộ này băng phong thánh ngân khải giáp đi, ngươi thì nắm trong tay bộ giáp này. Ha ha ha, thật là muốn cười chết. Hai cái yêu tộc cường giả hào hào cười to lên, trong giọng nói chàn đầy khinh thường chi ý. Băng phong thánh khải. Cực hàn chi kiếm. Vâng Tân hạo giống to xuất thân, hán toàn thân bao trùm bộ kia băng phong thánh ngân khải rác, nhất thời thì tách ra sáng chói thần Loại kia thần quang, ẩn chứa vô cùng đáng sợ hủy diệt chi lực cùng cực hàn chi khí, giống là có thể đóng băng hết thảy. Hai cái yêu tộc cường giả công sát ra hai đầu năng lượng chân lòng, nhất thời thì bị đông cứng tại hư không bên trong, trở thành hai cái chân lòng tượng băng. Giang giác! Giang giác! Vâng! Tân hạo đống nhiên một quyền đánh ra, nhất thời liền đem cái kia hai tòa chân lòng tượng băng cho đánh nát. Mà thì sau đó một khắc, tần hạo trong tay nắm cực hàn chi kiếm, kiếm trên hạ thể, trong nháy mắt thì phóng xuất ra một loại vô cùng đáng sợ băng hàn kiếm mang, quả thực là có thể cùng trong nháy mắt đem bầu trời đều là sẽ mở một lô lớn. Ấm ầm ẩm ầm sang chói lấy vạn trượng băng hàn thần quang kiếm mang, hoành quán trường không, trong nháy mắt thì đánh trúng hai cái yêu tộc cường giả. A, A, nương theo lấy hai đạo tiếng kêu thảm thiết, hai cái hải vực yêu tộc cứng giả, nửa bước luân hồi cảnh cứng giả. Vậy mà trên lồng ngực, hào hào bị xé mở một đạo cự đại vết thương, chảy ra huyết dịch. Mà lại trừ cái đó ra, một loại cực hàn chi khí, trong nháy mắt theo trong vết thương, xâm nhập toàn thân. Hai cái yêu tộc cường giả, nhất thời cũng là toàn thân bắt đầu kết băng, hành động chậm chạp, cảm nhận được một loại tử vong nguy cơ. Cái gì? Tiểu tử này lại có thể phát huy ra băng phong thánh ngân trong khải giáp cường đại thánh lực. Hai cái yêu tộc cường giả đều là ánh mắt nhất thời thì lộ ra vẻ chấn động. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến. Tân hạo cái mới nhìn qua này hình dáng không gì đặc biệt tiểu tử, vậy mà thật có được thực lực mạnh mẽ như thế. Mà lại, hắn vậy mà hoàn toàn nắm trong tay toàn bộ băng phong thánh ngân khải giáp. Không hổ là gần với thần ấn khải giáp thánh ngân khải giáp, quả nhiên lực lượng mười phần bất phàm. Tân hạo ánh mắt lúc này thì là tràn đầy vẻ đại hỷ. Hắn chỉ hơi hơi một kiếm, cũng là đem hai cái nửa bước luân hồi cảnh yêu tộc cường giả trọng thương. Đây là to lớn uy năng. Tân hạo nhìn về phía cái kia hai cái yêu tộc cường giả Ánh mắt bên trong phóng xuất ra không che giấu chút nào băng lánh sắc ý, làm cho tâm thần người rung động. Đại nhân tha mạng. Huynh đệ chúng ta hai người có mắt như mụ, mạo phạm đại nhân. Còn xin thứ tội. Nhìn đến tần hạo như thế dữ dội, hai cái yêu tộc cường giả nhất thời cũng là phù phù một tiếng, vì trên mặt đất, bắt đầu dập đầu cầu xin tha thứ. Hiển nhiên đối với hai cái yêu tộc cường giả tới nói, tại tử vong nguy cơ trước mặt, mặt mũi tôn nghiêm cái gì, đều là không trọng yếu. Phốc phốc. Nh Tần hạo tay nâng kiếm rơi, trực tiếp đem một cái yêu tộc cường giả đánh chết. Đại ca, một cái khác yêu tộc cường giả nhất thời ánh mắt thì đỏ lên. Hắn nhất thời tập trung vào tần hạo, hung ác tiếng nói, tiểu tử, ngươi không thể đem chúng ta toàn giết, chúng ta chính là là chân long buổi đấu giá chấp sự, ngươi đem chúng ta toàn giết, cũng là trọc tới chân long buổi đấu giá, ngươi thế nhưng là phải biết, chân long buổi đấu giá sau lưng, chính là hải vực bá chủ thế lực chân long cung, chính ngươi cân nhắc một chút. chân long cung Hải vực bá chủ thế lực. Tần hạo ánh mắt nhất động. Xem ra vô tận hải vực bên trong, tồn tại không ít thế lực nội tình hùng hậu bá chủ thế lực. Cái này chân long cung, xem ra cùng hải thần điện một dạng, đều là trong hải vực bá chủ thế lực. Bất quá lúc này tần hạo ánh mắt ngược lại là lué qua một đạo hưng thú chi sắc, nói, cái này chân long buổi đấu giá phía trên, có cái gì cường đại hải vực yêu thú chân quý huyết mạch đấu giá. Nhìn đến tần hạo nói ra lời nói này, cái kia yêu tộc cường giả nhất thời trên mặt vẻ tàn nhẫn thì biến mất Hán ngược lại lộ ra nịnh nọt nụ cười, nói, chân long buổi đấu giá chính là chúng ta vùng biển này bên trong khổng lồ nhất buổi đấu giá, buổi đấu giá phía trên hy kỳ cổ quái gì vật chân quý đều có, thậm chí sẽ có người tộc luân hồi cảnh đại năng cường giả, chuyên môn vượt qua hư không, đi vào chúng ta hải vực, tham gia chân long buổi đấu giá. Nói đến đây, cái này yêu tộc cường giả nhất thời cười hát hát, nói, đại nhân như là muốn muốn cái gì, tiểu nhân thân vì chân long buổi đấu giá bên trong chấp sự. Tại đấu giá hội bên trong vẫn là có một điểm nho nhỏ quyền lợi, có thể vì đại nhân dẫn đường, đồng thời an bài tốt nhất gian phòng, đại nhân sau này sẽ là chúng ta chân long buổi đấu giá khách quý. Rất tốt, ta đang nghĩ ngợi đi chân long buổi đấu giá nhìn xem. Tân hạo nhìn về phía cái này yêu tộc cường giả, nói, ngươi tên là gì? Yêu tộc cường giả lập tức ôm quyền nói, tiểu nhân chính là một đầu xích kim bảng giải tu luyện mà đến, tất cả mọi người gọi ta giải đạo nhân. Giải đạo nhân. Tần Hạo kinh ngạc mắt nhìn trước cái này yêu tộc Đại Hán Liếc một chút. Cái tên này, ngược lại là cùng nhân tộc một số người tu hành tự xưng cái gì đạo nhân, mười phần tương tự. Bất quá Tần Hạo cũng không có xoan suýt cái này. hắn hiện tại duy nhất muốn, cũng là nhìn xem cái kia thật long buổi đấu giá bên trong, có không có vật gì tốt, nhất là một số cường đại hải thú dị thú huyết mạch. Dù sao bây giờ có cân đầu vân tốc độ, Tần Hạo ngược lại là không có chút nào cuốn cuồng Chỉ cần cho mình lưu ba bốn ngày, là hắn có thể trở về thứ 8 châu trung tâm xích diễm đế triều hoàng đô, tham gia cuối cùng Đông Hoang tranh bá thi đấu quyết chiến. Tân Hạo cũng không muốn dương danh lập vạn. Nhưng là hắn theo trời hồn thánh chủ chỗ đó nghe nói, lần này Đông Hoang tranh bá thi đấu, nếu là có thể thành tựu đệ nhất, trở thành thi đấu đứng đầu bảng chi vị, đem về thu hoạch được một tôn truyền thuyết cấp bậc bảo vật. Tân Hạo đối với đứng đầu bảng cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, hắn cũng không phải là cao điệu người, cũng không thích làm náo động. Nhưng là Tần Hạo đối với tôn này truyền thuyết cấp bậc bảo vật Lại là vô cùng cảm thấy hương thú. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 343, thâm bất khả trắc Tiếp đó, Tần Hạo theo giải đạo nhân, đi ra dưới đảo nhỏ đóng băng thế giới. Tần Hạo lúc này đã đem băng phong thánh ngân khải giáp, dấu ở ra của mình màng phía dưới. Chỉ cần hắn tâm nghiệm nhất động, cái kia băng phong thánh ngân khải giáp, liền sẽ trong nháy mắt nổi lên, bao trùm tại toàn thân của mình phía trên. Chợ giúp chính mình chống cự trên thế giới sức tấn công đáng sợ nhất lượng. Cái này khiến đứng một bên giải đạo nhân vô cùng hâm mộ. Nhưng là hắn hiện tại biết, tần hạo thực lực này cường hãn đáng sợ tới cực điểm nguy nhân, căn bản không thể gây. Một khi chọc, cái kia chính là tử vong xuống chàng, thật sự là quá mức đáng sợ, để giải đạo nhân trong lòng sinh không ra bất kỳ ý đồ xấu. Cho nên hắn chỉ có thể bỏ đi trong lòng một số không thiết thực ý nghĩ, yên lặng cho tần hạo dẫn đường, hy vọng tần hạo tâm tình có thể tốt một chút, không nên giết hắn. Tần Hảo đi theo giải đạo nhân, tại vô tận Hải Dương bên trong vượt qua. Chỉ một chút nửa ngày, Tần Hạo theo giải đạo nhân, rốt cục thấy được một tòa to lớn vô cùng hòn đảo, chìm nổi ở phía xa phía trên đại dương. Đây là một cái chân chính cự đảo, bao trùm phương viên mấy văn mét, tương đương to lớn. Cái này cự trên đảo, quả thực là người đông tấp nập, đều là hướng về cái này cự trong đảo một tòa nguy nga tôn quý cung điện dậm chân mà đi. Mà lại, lúc này Tần Hạo thấy được, chính mình trung quanh trong Hải Dương. Cũng là có các loại yêu tộc người tu hành, còn có ngự kiếm phi hành nhân tộc người tu hành, từ trên cao vừa bay mà qua. Những thứ này bóng người khí tức, đều là mười phần cương đại. Yếu nhất, đều là có sinh tử cảnh tu vi. Thậm chí là còn có mấy đạo khí tức, Tân hạo cảm giác phía dưới, so thiên hồn thánh chủ còn mạnh hơn rất nhiều. Tân hạo trong lòng âm thầm kinh hãi, cái này cự trên đảo, quả nhiên là ngọa hổ tàng long. Bất quá bởi vậy tần hạo cũng là thầm nghị trong lòng, chính mình không tính đi một chuyến buồn công. Chỉ là nhìn cái trận thế này, đã nói lên cái này chân long buổi đầu giá, cũng không phải là chỉ là hư danh, trong đó khẳng định có lấy vô số bảo vật chân quý, chờ đợi lấy đấu giá. Không phải vậy không có khả năng hấp dẫn đến luân hồi cảnh bên trong nhân vật cường hãn. Tân hạo theo giải đạo nhân, đi tới cự trên đảo. Giải đạo nhân giải thích nói, đại nhân, chân long buổi đấu giá tối nay mới bắt đầu thịnh hội bán đấu giá, đại nhân có thể theo ta, tiến vào cái này cự trên đảo chìm nổi các đi ngồi một chút, uống chút trà, chờ đợi một chút. Tân Hạo gật gật đầu, nói, được. Hai người tới một cái khách sạn, khách sạn này chính gọi là Chìm Nổi Cát. Khách sạn này bên trong nước trà, mười phần nổi danh, tại một vùng biển này, đều là rực rỡ hào quang. Nghe nói, Chìm Nổi trong các lá trà, chính là Linh Trà, là theo trong hải dương hải nhãn chỗ, hái lây xuống Linh Diệp, tiến hành bồi dưỡng, từ đó phao đi ra Linh Trà, mười phần bất phạm. Tân Hạo uống một ngụm con, hắn xác thực cảm nhận được một loại ý lệnh như băng, truyền khắp toàn bộ toàn thân. Để hắn tinh thần ý chí, đều là đạt được cực lớn tình hóa. Hắn ánh mắt hơi có chút kinh ngạc, nhìn ở trong tay nước trà liếp một chút. Trong nước trà, linh khí chìm nổi, nhìn qua mười phần thần dị. Mà vừa lúc này, khách sạn lối vào, đột nhiên vào mấy đạo tuổi trẻ bóng người. Cái này mấy đạo tuổi trẻ bóng người bên trong, có nam có nữ, bất qua cầm đầu, thì là một kẻ thân thể vĩ ngạn thanh niên nam tử. Hắn toàn thân áo trắng, trong tay nắm một cây trường thương màu vàng lõng, cả người nhìn qua tràn khí thế tài hoa suất chúng, khí thế bức người. Mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu, đều là người mặc thống nhất phục sức, Hiển nhiên là đến từ cái nào đó đại thế lực, thiên tính cao ngạo. Quả nhiên, ngay tại mấy cái này tuổi trẻ thiên kiêu rậm chân tiến vào khách sạn trong ngáy mắt. Toàn bộ khách sạn, trong đám người nhất thời cũng là sôi trào lên. Nhìn kỹ mấy người kia phục sức, bọn họ là đến từ vạn long đảo đệ tử đi, đều là dung hợp cảnh cấp bậc thiên kiêu A. Nhất là các ngươi nhìn cái kia cầm đầu thanh niên nam tử Trong tay nắm một cây kim sắc trường thường, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, chẳng lẽ hắn cũng là vạn trên long đảo tuyệt thế thiên tiêu, bách lý phiêu tuyết. Tuyệt đối là hắn. Nghe đồn tu vi của hắn, đã bước vào dung hợp cảnh đại thành, tại cái tuổi này, có loại tu vi này thành cựu, quả thực là tuyệt thế kỳ tài. Nghe nói hắn trả từng hướng chân long cung bên trong cựu công chúa cầu qua cưới. Chỉ tiếc cựu công chúa cự tuyệt, không phải vậy hai người tuyệt đối có thể tại cái này hải vực, thành cựu một đoạn trai tài gái sắc giai thoại Tất cả mọi người là thần sắc kinh hãi. Mà lúc này, đám kia tuổi trẻ thiên kiêu bên trong, có người đối cầm đầu thanh niên áo trắng nam tử lên tiếng nói, Bách Lý Sư Huynh, khách sạn này bên trong linh trà, thế nhưng là nhất tuyệt à, lần này ta nhất định muốn mời Bách Lý Sư Huynh thật tốt uống một bình. Cái này vạn long đảo đệ tử nói, hướng về toàn bộ khách sạn nhìn quanh một tuần, lại là phát hiện tất cả châu ngồi đều đã đầy. Đệ tử này muốn tại Bách Lý phiêu tuyết trước mặt xung xoe, hắn không thể thì thất bại như vậy. Cái này vạn long đảo đệ tử nhất thời liền thấy một cái bàn bên cạnh, ngồi đấy hai người, còn trống không hai chỗ ngồi, vừa vặn bốn chỗ ngồi, có thể cho bốn người bọn họ kết bạn mà đi vạn long đảo đệ tử giới chướng Cái này vạn long đảo đệ tử lập tức cũng là dậm chân đi tới tần hạo cùng giải đạo nhân trước mặt, trong tay ném ra một khỏa lóng lánh bảy màu ánh sáng cực phẩm linh thạch, gương mặt lãnh nạo, nói, các ngươi hai cái, cầm lấy viên này cực phẩm linh thạch nhanh điểm cút đi, các ngươi vị trí, tam ớn, giang gi Tần Hạo đột nhiên vươn tay, đối với cái bản đống nhiên vỗ. Viên tiêu cực phẩm Linh Thạch, nhất thời liền bị Tần Hạo cho đập thành bụi phấn. Cái gì? Tình cảnh này, nhất thời liền để trên trận lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Đừng nói trong khách sạn còn lại khách hàng, cũng là bao quát một đám vạn long đảo các đệ tử, đều là bỗng nhiên sướng sở. Bọn họ tựa hồ không thể tin được, Tần Hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ thiếu niên, vậy mà là gan lớn như vậy. Trong ngáy mắt, Cái kia vạn long đảo đệ tử chính là giận dữ lên tiếng nói, ngươi làm càn. Ngươi là ai, cũng dám ở trước mặt của ta không kiêng nể gì như thế. Lan. Nhưng tần hạo đáp lại hắn, lại là lạnh lùng một chữ. Lan. Ngươi cũng dám gọi ta Lan. Ngươi mới cút ngay cho ta. Cái này vạn long đảo đệ tử trong nháy mắt thì giận dữ xuất thủ, trường kiếm trong tay tuôn ra rét lạnh kiếm mang, trực tiếp liền muốn đem tần hạo cho chém thành hai khúc. Nhưng chỉ trong nháy mắt, tần hạo đột nhiên rỗi ra một ngón tay, đông nhiên một chút. Làm. Giang giác giang giác. Cái này vạn long đảo đệ tử trường kiếm trong tay, long văn thần cương tạo thành, nhưng giờ phút này lại là vỡ vụn thành từng mạnh ra. Cái gì? Thấy cảnh này, toàn bộ trên trận, nhất thời lại một lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Lần thứ nhất tĩnh mịch, mọi người là bị tần hạo cuồng vọng rung động Mà cái này lần thứ hai tĩnh mịch, thì là hoàn toàn bị tần hạo mạnh mẽ thực lực cho rung động Chỉ là một ngón tay, chính là điểm nát một thanh long văn thần cương đúc tạo nên chiến kiếm. Đây là như thế nào kinh khủng thân thể cùng lực lượng, mới có thể bột phát ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ngươi! Ngươi! Lúc này, cái này xuất kiếm vạn sơn đảo đệ tử đã toàn thân run dậy. hắn theo ngồi yên ở đó tần hạo trên thân, cảm nhận được một loại sợ hãi thật sâu. Thiếu niên này, thân bất khả chắc. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 344, không thể trêu vào. Lúc này, toàn bộ trong khách sạn, ánh mắt mọi người. Đều là tập trung đến tần hạo cùng cái kia vạn long đảo đệ tử trên thân hiển nhiên, tần hạo thực lực cường đại Để tại chỗ tất cả mọi người bị chấn động đến Cái này vạn long đảo đệ tử Lúc này thật là tiến thối lưỡng nan Không biết làm sao bây giờ tốt Các hạ thì tùy tiện như vậy phá hủy ta sư đệ bảo vật quý giá chiến kiếm Chẳng lẽ không cảm thấy được dạng này rất vô lệ sao Đột nhiên, một đạo mang theo nhàn nhạt ngạo ý lãnh đạm âm thanh văng lên Là bách lý phiêu tuyết Hắn muốn xuất thủ sao Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Cái này Bạch Lý Phiêu Tuyết, thế nhưng là vạn trên Long Đảo Tuyệt Thế Thiên Kiêu a. Hắn thiên tư khủng bố, nghe nói, Vạn Long Đảo, Vạn Long Đảo chủ, thậm chí là nhận Bạch Lý Phiêu Tuyết vì con nuôi của mình. Cứ như vậy, Bạch Lý Phiêu Tuyết không chỉ có tự thân thực lực khủng bố đến một cái cực điểm, sau lưng càng là có Vạn Long Đảo chủ như thế một cái cự đại chỗ dựa. Tại vùng biển này, Bạch Lý Phiêu Tuyết quả thực là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Bạch Lý Phiêu Tuyết thoại âm rơi xuống về sau, Tần Hạo chỉ là cười lạnh, nói, hắn đều muốn giết ta, ta chỉ hủy hắn một thanh kiếm, đã là lớn nhất nhân tử. Các ngươi những thứ này vạn long đảo đệ tử, khát rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Cái gì? Nghe được Tần Hạo cùng ngạo như vậy lời nói, trong khách sạn tất cả mọi người là hào hào thần sắc giật mình. Tuy nhiên đúng là trước đó cái kia vạn long đảo đệ tử trước nhắm chúng ngươi Tần Hạo. Nhưng là phải biết, hiện tại cái này vạn long đảo tuyệt thế thiên kiêu bách lý phiêu tuyết đều là lên tiếng, khẳng định là muốn tìm lối thoát Ngươi nhận cái không sai liền xong rồi. Nhưng bây giờ, Tần Hạo như thế kiên cường, làm cho tất cả mọi người đều là nhịn không được lắc đầu thở dài. Thiếu niên này, vẫn là tuổi còn rất trẻ a Không biết tiến thủ chi đạo? Chẳng lẽ ngươi cũng không biết, có lúc lui một bước, trời cao biển rộng sao? Tuy nhiên Tần Hạo vừa mới một chỉ điểm nát cái kia vạn long Đạo đệ tử long văn thần cương kiếm, nhưng là không có người sẽ tin tưởng, Tần Hạo là bách lý phiêu tuyết loại này cấp bậc thiên kiêu đối thủ. Cho nên lúc này Tần Hạo cũng ngạo Tại trong mắt mọi người, cái kia chính là đang tự tìm đường chết. Làm cản Bách lý phiêu tuyết còn không có lên tiếng, hắn đứng sau lưng hai cái vạn long đảo đệ tử hào hào quát lệnh lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết ta. Hai cái vạn long đảo đệ tử hào hào xuất thủ, liên hợp lại, muốn đem tần hạo chân ác. Cút. Nhưng lúc này, tần hạo chỉ là vung tay lên. 3 ba. 3 ba. Hai cái dung hợp cảnh cao giai vạn long đảo đệ tử, trực tiếp liền bị quạt một bạc hai, cả người đều bị quạt bay. Kẻ này thực lực thật đáng sợ, chẳng lẽ cũng là có thể sánh ngang bách lý phiêu tuyết tuyệt thế thiên kiêu, đến từ cái nào đó đại thế lực bên trong. Thấy cảnh này, tân hạo nhẹ nhom thì quạt bay hai cái dung hợp cảnh vạn long đảo đệ tử. Mọi người rốt cục trong lòng chấn kinh. Bách lý phiêu tuyết lúc này cũng là ánh mắt nhất thời thì lộ ra một đạo che lấp chi sắc. Hắn bỗng nhiên cầm trong tay kim sắc trường thương, toàn thân phóng xuất ra một cô vô cùng to lớn khi thế. Người nhất định phải chết. Bách Lý phiêu tuyết ánh mắt phun trào lấy sát cơ ngập trời. hắn tại vùng biển này, ở nơi nào không phải là bị tất cả mọi người tôn làm tuyệt thế thiên tiêu. Nhưng là tên tiểu tử trước mắt này, cũng dám lập đi lập lại nhiều lần ngỗ nghịch ý chí của mình, quả thực là đại tội ngập trời. Vâng, Bách Lý phiêu tuyết kim sắc trường thương, hóa thành một đạo kim sắc long mang, trong nháy mắt thì sẽ rách đến tần hạo trước người. Làm, nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo bên cạnh giải đạo nhân đột nhiên xuất thủ. hắn ra một cái tay Đùng nhiên nắm bách lý phiêu tuyết căn kia kim sắc trường thương. Cái gì? Thấy cảnh này, Bách lý phiêu tuyết đều là trong lòng giật mình. Thiếu niên này đến cùng là ai? Bên cạnh hắn cái kia nhìn qua không đáng chú ý chẳng hán, vậy mà cũng có được bực này thực lực kinh khủng. Giải đạo nhân nhìn về phía Bách lý phiêu tuyết, thản nhiên nói: "Bách lý công tử, ngươi vẫn là không nên trêu chọc đại nhân nhà ta tốt, ngươi căn bản không thể trêu vào đại nhân nhà ta, nếu là ngươi thật chọc hắn nổi giận, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ vạn long đạo đệ tử." Cũng là người vạn long đảo vạn long đảo chủ tới, đều không có một chút tác dụng nào, đều muốn khuất phục Thoại âm rơi xuống, toàn bộ khách sạn lần nữa lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Mặc cho ai đều không có thể nghĩ đến, tần hạo thân phận, đã vậy còn quá tôn quý. Liên vạn long đảo đảo chủ đều không thể trêu vào. Giải đạo nhân lời nói, nhất thời liền để bách lý phiêu tuyết ngây ngẩn cả người. Hắn hít sâu một hơi, thu tay về bên trong kim sắc trường thương. Bách lý phiêu tuyết cũng không nói gì. Mang theo ba cái trọng thương vạn long đảo đệ tử, hướng về nơi xa đi đến, xám xịt trốn. Mà lúc này đây, sắc trời bên ngoài đã nhanh một tối. Tân Hạo nhìn về phía giải đạo nhân, nói, đi thôi, chân long buổi đấu giá cũng cần phải sắp bắt đầu đi. Giải đạo nhân gật gật đầu, nói, buổi đấu giá lúc này, cũng đã đang chuẩn bị giai đoạn, ta cái này đi chân long buổi đầu giá, cho đại nhân an bài một cái trăng nhã. Được. Tân Hạo gật gật đầu. Hai người đứng dậy, hướng về ngoài khách sạn nơi xa đi đến. Lúc này, trong khách sạn mọi người thì là nhìn lấy Tần Hạo đi xa bóng người, đều là thần sắc kinh thán. Không biết cái này thiếu niên thần bí đến cùng là ai, đến từ cái nào đại thế lực, lại có đáng sợ như vậy chiến lực. Tuy nhiên Tần Hạo hôm nay tại khách sạn chỉ là để lộ ra đến một chút xíu thực lực. Nhưng là giòm đốn có biết toàn bộ sự vật, mọi người không chút nghi ngờ, Tần Hạo cái này thiếu niên thần bí, nếu là phóng xuất ra toàn bộ chiến lực, tuyệt đối là rung động toàn trường. Cự trung ương đảo, đứng lặng lấy một tòa nguy nga tôn quý cung điện. Cái này cung điện hết thể có tầng 9 đại biểu cho 10 phần tôn quý ý tứ tầng 9 cung điện biển trên trán chân long buổi đấu giá 5 cái chữ đại điêu khắc ở tại phía trên ngân câu thiết họa cứng cấp có lực Hiển nhiên là một vị cường giả chỗ phát họa ra tới kiểu chữ Tân Hạo cùng giải đạo nhân dậm chân đi tới Mặc dù bây giờ khoảng cách buổi đấu giá mở màn còn có chút sớm nhưng là Tân Hạo nhìn đến chung quanh đã có không ít người liên liên tiếp tiếp đều chạy đến Tân Hạo phát hiện không ít người đều là dùng hắc bảoo bao phủ toàn thân hoặc là mang theo một cái mặt nạ. Xem ra những người này, rất có thể đều là các đại thế lực bên trong nổi danh nhân vật. Vì không ở bên ngoài gây nên một số thị phi, bọn họ đều lựa chọn ẩn giấu đi thân phận của mình. Dù sao đi vào chân long buổi đấu giá loại địa phương này, tất cả mọi người là muốn mua được vật mình muốn, mà là đụng phải cửu nhân, chém chém giết giết. Tân hạo cùng giải đạo nhân đi vào. Trong cung điện, nhất thời thì nên đón một người mặc thanh ý mỹ mạo thị nữ. Tham kiến chấp sự đại nhân. Cái này Mỹ Mạo thị nữ lập tức cũng là không người cung kính nói. Giải đạo nhân khẽ gật đầu, một phái thượng vị giả khí tức, nói: "Ngươi mang theo vị đại nhân này, tuyển lựa một cái ghế lô trong nhã, vị đại nhân này mọi yêu cầu, ngươi đều cần thỏa mãn, biết không?" Mỹ Mạo thị nữ đôi mắt đẹp hơi hơi vui vẻ, nói: đúng, chấp sự đại nhân." Mỹ Mạo thị nữ rất rõ ràng, có thể bị chấp sự đại nhân xưng là đại nhân tồn tại, tuyệt đối là thân phận địa vị vô cùng khủng bố đại nhân vật. Nếu là mình có thể phục vụ tốt vị đại nhân này, Cái kia đối trợ giúp của mình sẽ là vô cùng. Vị này nhìn qua bất quá 16-17 tuổi Mỹ Mạo Thị Nữ, nhìn về phía Tân Hạo, đôi mắt đẹp tràn đầy kính sợ, nói, đại nhân, còn mời theo nô tỷ đi gian phòng trăng nhã. Tân Hạo gật gật đầu, theo cái này Mỹ Mạo Thị Nữ, hướng về chân long buổi đấu giá lầu 2 đi đến. a Tân Hạo, ngươi vậy mà lại đi tới nơi này. Đột nhiên ngay lúc này, một đạo tiếng kinh ngạc đột nhiên tại cách đó không xa văng lên. Tân Hạo quay đầu. Nhìn về phía cái hướng kia, nhất thời liền thấy một người mặc màu đen đan bảo nam tử trẻ tuổi, gánh vác một thanh to lớn trọng kiếm, đứng tại cách đó không xa, chính là một mặt chấn động, nhưng ánh mắt bên trong lại dẫn từng kia từng kia vẻ âm tàn nhìn mình. Sử thượng tối cường người ở dưới nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 345, cường đại khó có thể tin. Tiêu mặc. Là ngươi. Tân hạo không nghĩ tới, mình tại nơi này, vậy mà có thể đụng tới tiêu mặc. Tiêu mặc. Cái này trên thân đồng dạng có đại tạo hóa thiếu niên, Tân hạo từng tại đại tần vương chiều thời điểm, thì cùng hắn từng có nhiều lần gặp nhau. Mà lại đến bây giờ vị trí, Tân hạo còn mười phần ngấp ngẽ cái này tiêu mặc trên thân cái kia cái linh hồn thể láo ra ra đàn láo cửu U Minh Hỏa. Phải biết, cửu U Minh Hỏa tại cửu Châu Vạn Hỏa trên bảng, có thể là có thể đứng hàng thứ 36 cường đại hòa trụng. Tân hạo nhìn lấy tiêu mặc, mỉm cười, nói, làm sao? Người có thể tới nơi này, ta đến lại không được à Tiêu Mặc bây giờ tựa hồ lại lấy được to lớn gì cơ duyên tạo hóa. Hắn khí tức trên thân, Liên Tần Hạo đều là không thế nào có thể nhìn thấu. Bất quá Tiêu Mặc cũng nhìn không thấu Tần Hạo. Tiêu Mặc nhìn đến Tần Hạo, trong lòng tâm tình là tràn ngập phấn hận. Bởi vì hắn từ khi quật khởi đến nay, có đan lão trợ rút, càng là có cái thế truyền thừa vạn hỏa phần thể quyết, để hắn tại cùng tuổi trong đồng lửa, vẫn luôn là xuôi gió xôi nước, thành là thứ nhất. Nhưng từ khi gặp Tần Hạo, Tiêu Mặc lại là một lần lại một lần thua ở Tần Hạo trong tay. Vô luận là chiến đấu, vẫn là cơ duyên tạo hóa tranh đoạn, hắn đều cuối cùng thua ở tần hạo trong tay. Loại này biết khuất, hết sức thống khổ, vẫn luôn là tồn tại ở tiêu mặc trong lòng. Vốn là tiêu mặc đều nhanh quên đoạn này bóng mở. Nhưng lúc này, tại thứ 8 châu biên giới trong hải vực, hắn vậy mà ngoài ý muốn lại đụng phải tần hạo. Tiêu mặc ánh mắt mang theo khó coi chi sắc, nhìn chầm chằm tần hạo, không biết suy nghĩ cái gì. Tần hạo lên tiếng, nói, trong cơ thể người đan lão, hiện tại ở nơi nào? Ta làm sao không cảm ứng được khí tức của hắn. Tiêu mặc ngay vậy, ánh mắt trong nháy mắt thì biến đến khó coi vô cùng. Nhưng lập tức hắn hít sâu một hơi, nói, đan láo hạ lạc cùng sinh tử, không cần ngươi đến quan tâm. Thoại âm rơi xuống, tiêu mặc lạnh lùng hừ một cái, quay người hướng về chung quanh đi đến, không muốn nhìn thấy Tân hạo. Tân hạo gặp này, nhìn lấy tiêu mặc đi xa bóng người, không khỏi ánh mắt hơi hơi loại lên. Nếu là ngày trước, tiêu mặc nhìn đến chính mình, tuyệt đối là trong nháy mắt động thủ. nhưng bây giờ Cái này Tiêu Mặc lại là chỉ là châm chọc khiêu khích một chút, chính là rời đi. Mà lại, mặt mũi của hắn cũng biến thành thương tang rất nhiều. Tân Hạo suy đoán, cái này Tiêu Mặc những năm này khẳng định là đã trải qua không ít khó khăn, cho nên hắn biến đến thành thục. Tại không có làm rõ ràng thực lực chân chính của mình cùng áp chủ bài trước đó, Tiêu Mặc hẳn là sẽ không xuất thủ. Thấy cảnh này, Tân Hạo đành phải hướng về bọc của mình toa phương hướng đi đến. Bất quá Tân Hạo vừa mới bước ra bước đầu tiên, trong tầm mắt của hắn Nhất thời liền thấy trước đó hắn tại trong khách sạn giáo huấn vạn long đảo mấy cái người đệ tử, nhất là cái kia vạn long đảo tuyệt thế thiên kiêu Bạch Lý Phiêu Tuyết, hắn nhìn đến Tần Hạo, trong nháy mắt ánh mắt thì âm trầm xuống. Bạch Lý Phiêu Tuyết ánh mắt lập tức thì âm trầm xuống, hắn không nghĩ tới tại buổi đấu giá này trong cùng Tần Hạo gặp. Bạch Lý Phiêu Tuyết sau lưng mấy cái vạn long đảo đệ tử, đều là hai mắt phun lửa. Hiển nhiên, Tần Hạo trước đó trong khách sạn, vạn chúng chú mục phía dưới, dạy dô bọn họ, để bọn hắn cảm nhận được to lớn sỉ nhục. Bách Lý phiêu tuyết lạnh lùng nhìn chầm chầm tần hạo liết một chút, hắn nhìn đến tần hạo chung quanh cũng không có theo lấy thị vệ, hoặc là cường đại thuộc hạ. Ánh mắt của hắn, lập tức thì biến đến âm lãnh. Tiêu mặc tại cách đó không xa thấy cảnh này, nhất thời cũng là thần sắc vui vẻ. Cái này bách Lý phiêu tuyết hắn nhận biết, là hải vực vạn lòng trong đảo tuyệt thế thiên tiêu, thân phận tôn quý. Nhìn bộ dạng này, hẳn là tần hạo chọc tới cái này bách Lý phiêu tuyết. Tiêu mặc lúc này có cố kỵ không thể xuất thủ Bây giờ thấy Bạch Lý Phiêu Tuyết cùng Tần Hạo đối lên, hắn tự nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, cảm thấy 10 phần vui vẻ. Nếu là Bạch Lý Phiêu Tuyết có thể đem Tần Hạo hung hăng giáo hấn một lần, cái kia thật là cho mình thở một hơi ác khí. Mà lúc này, trên trận, Bạch Lý Phiêu Tuyết chặn Tần Hạo đường đi, nói: "Ngươi trước cái kia cường đại thị vệ đi đâu?" Hiển nhiên, Bạch Lý Phiêu Tuyết đem giải đạo nhân làm thành là Tần Hạo thị vệ. Mà Tần Hạo tuy nhiên hắn biết thực lực có chút cường đại, nhưng dù sao Tần Hạo còn trẻ như vậy, Bách Lý Phiêu Tuyết không tin Tần Hạo hội cường đại đi nơi nào. Hắn cảm thấy, cái này Tần Hạo, chỉ là khả năng lẩn tàng thân phận có chút cao. Nhưng cái này lại như thế nào? Chính mình thân là vạn long đảo đệ nhất thiên tiêu, liền hải vực bá chủ trong thế lực đỉnh cấp thiên tiêu, đều cùng mình xưng huynh gọi đệ. Thân phận của mình, không phải cũng rất cao sao. Sợ cái gì? Cho nên lúc này, Bách Lý Phiêu Tuyết đống nhiên cầm trong tay kim sắc trường thương, mũi thương trực chỉ Tần Hạo, nói, ta mất đi chẳng tử, nhất định sẽ tìm trở về Ra chiêu đi. Tân hạo nhìn lấy cái này bách lý phiêu tuyết, chỉ là lấp đầu, nói, ta không muốn cùng ngươi động thủ, ngươi quá yếu. Ngươi. Bách lý phiêu tuyết nhất thời cũng là ánh mắt lộ ra vô cùng thần sắc tức giận. Tân hạo vậy mà tại vạn chúng chú mục phía dưới, như thế chào Phúng hắn. Đây quả thực là to lớn xỉ nụ. Bách lý phiêu tuyết nhất thời cũng là quát, thiên tiêu không thể nhục Ngươi hôm nay hai lần ở ngay trước mặt ta nhục nhã ta, hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một bài học xương máu. Thăng Long Quyết. Thương phá thương cung. Và anh, Bách Lý phiêu tuyết nhất thời thì thi triển ra vô cùng đáng sợ tuyệt chiêu. Một chiêu này, trong tay hắn kim sắc trường thương, tách ra sáng trói thần quang, uy hiếp kinh thiên động địa, thần dũng vô cùng. Trung quanh không ít cường giả giờ khắc này đều là cảm nhận được một loại to lớn tử vong cảm giác nguy cơ. Bọn họ hào hào cảm thán, Bách Lý phiêu tuyết, cái này vạn long đảo đệ nhất thiên tiêu, đích thật là mười phần bất phạm, chiến lược khủng bố tới cực điểm. Tiêu mặc cũng là ánh mắt ngưng trọng Ám đạo cái này bách lý phiêu tuyết, thật là nổi danh phía dưới không phải nói hư, một thân chiến lược, vô cùng kinh khủng. Vâng! Nhưng thì sau đó một khắc, tần hạo căn bản không có nghiêm túc đối đãi hắn chỉ là vô cùng đơn giản doanh gia nhất quyền. Nhưng chính là một quyền này, cách ra thần mang ngập trời kim cương ánh sáng, tràn đầy tôn quý. Ẩm! Hư không bên trong nhất thời thì phát ra một đạo tiếng vang, bách lý phiêu tuyết trong tay căn kia mặt trời gây gắt vẫn kim đúc tạo nên kim sắc trường thương, trực tiếp thì vỡ vụn thành từng mạnh ra. Cái gì? Vô số người giờ khác này đều bị chấn động đến. Liền xem như tiêu mặc, giờ khác này đều là ánh mắt lộ ra thật sâu chấn động chi sắc. Tân hạo vậy mà cường đại như vậy, hắn bây giờ đã kinh biến đến mức cường đại như thế sao? Không. Bách lý phiêu tuyết mặc dù đã đem tuyệt học của hắn, phát vung tới hắn hiện tại tu hành đến đỉnh phong cấp độ, phóng xuất ra vô cùng kinh khủng sát phạt chi lực. Nhưng giờ khắc này, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn cản loại kia lực lượng kinh khủng. Bạch Lý Phiêu tức lập tức liền bị một loại như đại dương lực lượng cho đánh cho chấn bay ra ngoài. Ầm ẩm. Hắn toàn bộ thân hình lập tức liền bay ngược đụng phải một căn cự đại trên cây cột, đem cái kia cây cột trực tiếp đụng nát, cả người hắn lập tức liền bị chôn ở cái kia mảnh phá nát phế tích bên trong. Bách Lý Phiêu tuyết theo phế tích bên trong đứng dậy, lập tức thì phun ra một ngụm máu, thân thể lung la lung lay. Lúc này, hắn ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ kinh nộ. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạ vậy mà cường đại như vậy. Cương đại khó có thể tin. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 346, chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Tính. Như chết tính. Toàn bộ trên trận, tất cả mọi người là ánh mắt tràn đầy vô cùng rung động. Một màn kia, đúng là làm cho tất cả mọi người đều là trong lòng chấn động. Bách lý phiêu tuyết, đường đường vạn long đảo đệ nhất thiên tiêu, vốn phải là trấn áp hết thể tồn tại. Nhưng bây giờ hắn cũng là bị một cái không biết tên thiếu niên cho trấn áp. Hơn nữa, còn là thê thảm như vậy, như vậy bất ức, bị thiếu niên kia một chiều thì trấn áp. Lúc này, ba ba bá, ba ba bá. Từng tia ánh mắt tràn đầy kinh dị, hiếu kỳ, nghi hoặc, rung động, chờ một chút, toàn bộ tập trung đến tần Hạo trên thân. Lúc này, tần Hạo sau lưng cái kia mỹ mạo thị nữ, một đôi mắt bên trong cũng là tràn đầy rung động. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới, Tần Hạo công tử Vậy mà có được đáng sợ như vậy thực lực Lúc này, nàng đột nhiên minh bạch Chấp sự đại nhân đối vị công tử này Như thế cung kính Chỉ sợ căn bản cũng không phải là Em ngại vị công tử này thân phận Mà chính là đối vị công tử này thực lực kinh khủng Cảm thấy mười phần hoảng sợ Tân hạo nhìn về phía bách lý phiêu tuyết Lắc đầu, nói, ta cũng đã sớm nói Ngươi quá yếu, căn vốn không phải là đối thủ của ta Vì cái gì không phải không tin đâu Hiện tại chính mình ăn đau khổ Có phải hay không thì vui vẻ Ngươi Bị tần hạo như thế một trào phúng, bách lý phiêu tuyết trong lòng tức giận càng mãnh liệt. hắn chết tập trung vào tần hạo, nói, ngươi nếu có gan thì đừng đi, ta vạn long đảo trưởng bối thiên long đại trưởng lão, đánh đến nơi chân long bồi đấu giá. Cái gì? Thiên long đại trưởng lão? Đây chính là một tôn hàng thật giá thật luân hồi cảnh đại năng A. Cái này thiếu niên này thảm rồi, đã vậy còn quá không may, vậy mà chọc tới vạn long đảo người, vạn long đảo còn có tiền bối muốn buông xuống, đây là to lớn hung hiểm A. Tất cả mọi người là nghị luận âm ý. Tân Hạo nhìn về phía Bách Lý Phiêu Tuyết, ánh mắt rốt cục biến đến lạnh leo xuống dưới. hắn lạnh lung nói, Bách Lý Phiêu Tuyết đúng không? Ta phát hiện ngươi thật là chưa từ bỏ ý định, cái kia ta hôm nay liền để ngươi đừng có hy vọng. Bất quá tại để ngươi đừng có hy vọng trước đó, ngươi như thế lặp đi lặp lại nhiều lần trêu cho ta. Ta cũng muốn để ngươi nỗ lực một chút đại giới, đền bù một chút con thời gian của ta tổn thất phí. Tân Hạo nói, trực tiếp dầm chân đi tới Bách lý phiêu Tuyết trước người liền muốn đem bách lý phiêu tuyết trên người chữ vật linh giới cho đoạt lại. Ngươi dám cướp đồ vật của ta. Làm càn. Bách lý phiêu tuyết cho tới bây giờ đều là đoạt đồ của người khác, nhưng bây giờ, lại có người dám đoạt hắn đồ vật, đây quả thực là to gan lớn mật. Ngươi chẳng lẽ là cái gì thiên vương lão tự hả, ta làm sao lại không thể đoạt ngươi đồ vật. Tân hạo lệnh nở nụ cười âm u, kim cương chú tạo giống như trong suốt tay cầm, lập tức liền tóm lấy bách lý phiêu tuyết tay. Tân hạo nhìn chầm chầm bách lý phiêu tuyết cái tay này trên ngón tay chữa vật linh, giới, nói, chính mình giao ra, không chịu tội. Bách lý phiêu tuyết ánh mắt ngạo ý vô cùng, nói, không giao. Vậy ta chỉ có thể đoạn. Tân hạo ánh mắt hung ác, tay cầm đống nhiên vừa dùng lực. Phốc phốc. Bách lý phiêu tuyết cái tay này lập tức liền bị tân hạo dùng cậy mạnh. Cứ thế mà nắm gây mất, theo chố cổ tay tận gốc đoạn. À. Bách lý phiêu tuyết nhất thời thì phát ra một đạo thống khổ tiếng kêu thảm thiết Thật Mọi người chung quanh thấy cảnh này, đều là ánh mắt hung hăng chấn động. Tân hạo chậm dãi đem cái kia cái tay gãy phía trên chữ vật linh giới lấy ra. hắn thần nghiệm do xét phía dưới, cái kia chữ vật linh giới bên trong, chuyên trở một khoản kết xù linh thạch. Đây là tài sản to lớn. Bách lý phiêu tuyết nhất thời hét lớn, không. Cái kia chữ vật linh giới bên trong có lấy ta vạn long đảo cầm tới mua lần này buổi đấu giá bên trong một tôn trọng bảo tất cả tài phú. Ngươi không thể đoạt tới, không phải vậy ta muôn lần chết không tử Tân Hạo Lương Bạch Lý Phiêu Tuyết liếc một chút, nói: "Ngươi có chết hay không cùng ta có quan hệ gì, ta chỉ cần ta mớn, sinh tử của ngươi, ta làm gì đi quản, muốn trách, chỉ có thể trách ngươi không biết tốt xấu, chọc tới ta, chọc ta, vậy sẽ phải trả giá đắt, đi ra lan lộn, tổng là phải trả, không thể vẫn luôn là ngươi thắng, đúng không?" Bạch Lý Phiêu Tuyết nghe vậy, nhất thời cũng là tức giận đến lại phun ra một ngụm máu tươi, cảm nhận được lớn nhất từ trước tới nay tuyệt vọng. "Là ai dám đối với ta vạn long đạo tử động thủ?" Nhưng đột nhiên ngay lúc này, một đạo huy nghiêm vô số thanh âm giả nùa, đột nhiên từ đằng xa văng lên. buổi đầu ra lôi vào, đám người tự động tách ra một con đường. Một người mặc kim sắc đại bào huy nghiêm lão nhân, từ đằng xa rậm chân mà đến. Cái này kim sắc đại bào lão nhân, nhìn qua mười phần tương lão nhưng là thân thể của hắn lại là dị thường khôi ngô, thân phía trên phát ra sinh mệnh ba động, quả thực giống là chân long đồng dạng rồi rào cùng cuốn cuộn. Đây là một tôn mười phần kinh khủng cường giả. Đây là một cái chân chính luân hồi cảnh đại năng cấp bậc cái thế cường giả. Vạn Long Đảo Thiên Long Đại Trưởng Lão. Rốt cuộc đã đến. Tất cả mọi người là ánh mắt chấn động. Mấy cái vạn Long Đảo đệ tử, nhất là Bách Lý Phiêu Tuyết, nhất thời cũng là ánh mắt bên trong lộ ra kinh người vẻ đại hỷ. Bách Lý Phiêu Tuyết nhất thời rú thảm nói, Thiên Long Đại Trưởng Lão. Thiên Long Đại Trưởng Lão. Nhanh mau cứu ta, mau cứu ta. Tông môn tài phú toàn bộ để tiểu tử kia cấp đi, tiểu tử kia còn phế bỏ một cái tay của ta Thiên Long Đại trưởng lão dậm chân đi tới, thấy được Bách Lý Phiêu tuyết thê thảm cùng bộ dáng chật vật, nhất thời cũng là giận dữ nhìn về phía Tân Hạo, nói, ngươi là ai? Ngươi làm sao có thể làm càn như vậy? Ngươi dám phế đi ta vạn Long Đảo tương lai thiếu đạo chủ, ngươi đây là tại muốn chết ta. Tân Hạo mắt lạnh nhìn ngày này Long Đại trưởng lão nói, ngươi còn không biết xấu hổ là một Tông Đại trưởng lão ngươi vừa đến đã không phân tốt xấu, thì muốn giết ta, ta cũng lời giải thích với ngươi cái gì, một cái nhất chuyển luân hồi cảnh mà thôi. Thật cho là mình vô địch. Ở trước mắt ta, trang cái gì lao sói với đuôi, muốn xuất thủ giết ta cũng nhanh chút xuất thủ, đừng nói nhảm, lão tử nghe tâm phiền. Ngươi, ngươi, ngươi. Tiểu tử, thật can đảm. Ngươi nhất định phải chết. Ngươi nhất định phải chết. Thiên Long đại trưởng lao phát ra cuồng hống thanh âm, Thiên Long xuất hải. Vạn Long quý nhất. Thiên Long trên người đại trưởng lão trong nháy mắt thì đã tuôn ra một cỗ rồi rảo như hải như đại dương khí thế đáng sợ. Tứ hải bát hoang thái thượng vô cực thiên long cuồng bạo thái cổ thần sơn đại ấn. Thiên Long đại trưởng lão trong miệng giống to lên tiếng. Hắn thương lão nhưng thân thể khôi ngô bên trong, nhất thời thì xông ra bốn đầu kim sắc thiên long. Bốn đầu kim sắc thiên long trong hư không đầu đuôi hô ứng, diễn hóa đi ra một tòa cự đại kim sắc núi lớn. Kim sắc núi lớn, chầm ngưng hùng hậu, bốn con thiên long vờn quanh tại núi lớn phía trên, tràn đầy vô tận rồi rào, giống như là theo thời đại thái cổ bay vọt mà đến, có thể trấn áp tứ hải bình định bát hoang sụp đổ cửu tiêu, đánh nát thập phương thiên địa Luân hồi cảnh đại năng cường giả, cũng không gì hơn cái này, tốt. Hôm nay ta thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì gọi là chân chính vượt cấp giết người. Cái gì gọi là chân chính tuyệt thế thiên tiêu. Cái gì gọi là chân chính nịch thiên chiến lực. Bị cái này đến cái khác người tìm tới cửa muốn giết mình, tần hạo giờ khác này cũng là tức giận. Hán toàn thân trong nháy mắt đã tuôn ra một loại vô cùng vĩ ngạn năng lượng khổng lồ. chư thần gen, giờ khác này toàn bộ kích hoạt. Tổ Vu chi thủ tổ Vu thân thể chi lực, giờ khác này cũng là toàn bộ đúc nóng tại Tần Hạo trong cánh tay phải. Tần Hạo dũng nhiên nắm tay, đối với bầu trời ẩm vang đánh tới, một loại không cách nào hình dung lực lượng đáng sợ cùng sáng chói quan huy, theo Tần Hạo quyền đầu bên trong ẩm vang xung ra. Ầm ẩm, ầm ẩm. Nương theo lấy liên tiếp tiếng nổ kinh thiên động địa, Tần Hạo cái kia nở rộ vạn trượng kim cương thần quang quyền đầu, trực tiếp đánh xuyên qua tòa kia kim sắt thái cổ thần sơn, đồng thời đánh xuyên qua, còn có Thiên Long đại trưởng lao thân thể A. Thiên Long Đại trưởng lão phát ra một đạo kinh khủng tiếng giống to, toàn bộ thân hình ẩm vàng từ trên cao rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt vẫn lạc. Cái gì? Dung động một màn rơi xuống, toàn bộ trên trận nhất thời lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Tĩnh? Như chết tĩnh? Sử thượng tối cường người ở dễ nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 347, Luyện hóa công lực. Lúc này, mảnh này buổi đấu giá khu vực tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra thật sâu vẻ chấn động. Bọn họ hiển nhiên vạn vạn không nghĩ đến, Tân hạo cái mới nhìn qua này thường thường không có gì lạ, cho tới bây giờ thì chưa nghe nói qua không có tiếng tâm gì tiểu tử, vậy mà có được đáng sợ như vậy chiến lược. Phải biết, vô luận là bách lý phiêu tuyết, vẫn là thiên long đại trưởng lão. Đó cũng đều là một vùng biển này bên trong, 10 phần tiếng tâm lừng lấy đại nhân và ta Nhất là thiên long đại trưởng lão, đây chính là một vị hàng thật giá thật luân hồi cảnh đại năng cấp bậc cái thế cường giả A Luân hồi cảnh đại năng, dù là chỉ là nhất truyền luân hồi cảnh cường giả, cái kia cũng là có đại năng xưng hảo. Luân hồi cảnh cường giả, vô luận tại bất kỳ địa phương nào, vô luận tại bất kỳ thế lực nào, cũng là có thể được tôn sùng là khách quý tuyệt thế cường giả. Nhưng bây giờ, bọn họ xinh xinh thấy được, chính mắt thấy một vị luân hồi cảnh đại năng tử vong. Cái này liền như là một tôn truyền kỳ kết thúc một dạng. Vốn là tại ý nghĩ của mọi người bên trong, tần hạo cái này không có tiếng tâm gì tiểu tử. Mới là cái kêu hội bị trong nháy mắt miều sát người Nhưng bây giờ Tần Hạo lại là trên thân tách ra vạn trượng thần quang Nhất quyền chi huy Khủng bố như vậy Trong nháy mắt đem thiên long đại trưởng lao cho hoanh sát Đây đối với mọi người mà nói Quả thực là to lớn rung động Hắn bây giờ làm sao biến đến cường đại như vậy Bất quá lúc này thứ nhất chấn động Vẫn là tiêu mặc Tiêu mặc thế nhưng là rất sớm đã cùng Tần Hạo đã từng quen biết Hắn biết Tần hạo năm đó chỉ là một cái nho nhỏ vực bên trong cấp thấp vương triều tiểu tiểu thiếu niên. Nhưng bây giờ, lúc này mới bao lâu thời gian? Hai năm đều còn chưa tới A Tần hạo đã kinh biến đến mức cường đại như vậy rồi. Tiêu mặc thế nhưng là rất rõ ràng, mình rốt cuộc đạt được bao nhiêu cơ duyên tạo hóa, ngầm bao nhiêu đắng, rốt cuộc thành tiểu bây giờ tầng thứ. Mà lại, hắn một thân luyện đan thuật xuất thần nhập hóa, cho mình võ đạo tu hành bao lớn trợ rút, hắn tiêu mặc, mới có thể có bây giờ thành tựu Nhưng bây giờ Tiêu Mặc lại là tại Tần Hạo trước mặt, cảm nhận được nguy cơ to lớn. Bởi vì coi như hắn bây giờ phóng xuất ra tất cả áp chủ bài, tuy nhiên có lẽ có thể đem một tôn nhất chuyển luân hồi cảnh đại năng cuối cùng đánh giết, nhưng tuyệt đối sẽ không giống Tần Hạo nhẹ nhàng như vậy dễ dàng, trực tiếp một chiêu miểu sát một tôn luân hồi cảnh đại năng. Loại này đáng sợ siêu cấp chiến lực, thật sự là quá kinh khủng. Làm người ta kinh ngạc không thôi. Tiêu Mặc nhìn chằm chằm trên trận yên tĩnh dậm chân mà đứng Tần Hạo, cảm nhận được to lớn uy hiếp. Tiêu Mặc biết Tần hạo người này, cho mình áp lực cực lớn. Nhưng cùng lúc đó, cũng cho hắn to lớn động lực. Tiêu mặc lúc này, tâm tình mười phần phức tạp. Hắn không biết mình về sau đối mặt tần hạo, đến cùng phải làm gì. Nếu là cùng tần hạo đối nghịch, nói không chừng ngày nào chính mình thì chết tại tần hạo trong tay. Không. Trong nội tâm của ta vậy mà đối với tần hạo, sinh ra một loại tâm mang sợ hãi, không được. Ta không thể có ý nghĩ thế này, đây đối với ta võ đạo tu hành cùng cường giả tri tâm, có tựa là hủy diệt ảnh hưởng. Tiêu Mặc trong lòng lập tức thì cảnh tình. Hắn lúc này nhìn lấy Tần Hạo, ánh mắt tràn đầy một loại thật sâu vẻ kiên rẻ, nhưng cùng lúc đó, cũng là có một loại cực kỳ mịt mở chiến ý, cùng tranh phong chí ý. Vô luận như thế nào, Tiêu Mặc biết, Tần Hạo có lẽ đem sẽ trở thành cả đời mình địch nhân vốn có. Khả năng ngày nào Tiêu Mặc thật siêu việt Tần Hạo, hoặc là giết Tần Hạo, hắn mới có thể trong lòng yên ổn. Tiêu Mặc đi, hắn biết Tần Hạo thực lực, hiện tại hắn tạm thời căn bản không ngăn cản được Tần Hạo, cho nên Tiêu Mặc biết Chính mình lưu tại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Đan lão, ta nhất định muốn cứu ngươi ra đến, cứu ngươi ra đến về sau, chúng ta cùng đi truyền thuyết kia bên trong Huyền Hoàng Đại Thế giới bên trong lịch luyện, ta một nhất định phải trở thành Cửu Châu bá chủ, siêu việt cái này Tân Hạo. Tiêu Mặc trong lòng thì thầm một tiếng, lập tức hắn đi lại kiên định, đi ra chân long buổi đấu giá. Mà lúc này, buổi đấu giá vùng này, Tân Hạo đi tới Thiên Long đại trưởng lão sau khi chết trước thi thể. Thiên Long đại trưởng lão lại là một đầu hải long biến thành Lúc này hắn sau khi Nga xuống, nhất thời hiện hóa ra ngoài chân thân của mình, là một đầu to lớn vô cùng thật Hải long. Long lân cứng cấp phong cách cổ xưa, giống như là hàn thiết chế tạo mà thành, long lánh băng lánh kim loại quan mang. Nhưng lúc này, tần hạo lại là bỗng nhiên tay cầm nhấn một cái, đem đầu này Hải long bóp nát, sau đó thu tập được một cái chữ vật trong mình Đầu này biển máu của dòng dịch, đối tần hạo huyết mạch đẳng cấp tăng lên, có lợi ích cực kỳ lớn. Phải biết. Đây chính là một đầu luân hồi cảnh đại năng cấp bậc yêu Long A. Tân Hạo nhìn cũng chưa từng nhìn thất hồn lạc phách bách Lý Phiêu Tuyết cùng mấy cái vạn Long đảo đệ tử liếp một chút. Hắn trực tiếp quay người, nhìn lấy cho mình dẫn đường Mỹ Mạo Thị Nữ, nói, đi thôi, đi túi của ta toa trắng nhã, buổi đấu giá sắp bắt đầu. Há, là, công tử. Mỹ Mạo Thị Nữ nghe được Tần Hạo lời nói về sau, rồi mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng mang theo Tần Hạo, hướng về chân Long buổi đấu giá chỗ sâu đi đến. Lúc này vị này Mỹ Mạo thị nữ, một đôi mắt đẹp bên trong, tràn đầy thật sâu chấn kinh chi sắc. Luân hồi cảnh đại năng. Tại vị này tiểu thị nữ trong lòng, cái kia chính là tuyệt thế vô địch tồn tại, là cao cao tại thượng, không thể ngỗ nghịch đại nhân vật. Nhưng là vừa mới, Tân Hạo lại là nhất quyền, đem một tôn luân hồi cảnh đại năng cho đánh chết. Đây đối với Mỹ Mạo thị nữ tới nói, là đến từ trong tâm linh cực kỳ chấn động mạnh lay Làm Tân Hạo theo thị nữ, đi đến bọc của mình toa trang nhà sau. Hắn trực tiếp thì không kịp chờ đợi, bắt đầu luyện hóa Thiên Long đại trưởng lão một thân bổn nguyên tinh huyết, cùng to lớn công lực. Tuy nhiên đầu này Hải Long chiến lực chẳng mạnh mẽ lắm. Nhưng phải biết, cái này dù sao cũng là một đầu tu luyện mấy trăm năm Hải Long đại yêu, luân hồi cảnh đại năng cấp bậc sinh linh. Hắn thể nội rồi giảo long nguyên, mười phân khủng bố, vô biên vô hạn. Mà lại, hắn Hải Long chi huyết, cũng là để tần hạo huyết mạch, chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm. Bất quá tần hạo từ khi bước vào dung hợp cảnh đại thành về sau, Khoảng cách chân chính luân hồi cảnh, có to lớn một đạo khảm. Tân hạo võ đạo bản nguyên, 10 phần hùng hậu. Càng đến tu hành hậu kỳ, hắn cần năng lượng, cũng liền càng to lớn. Cho nên Tần hạo đột phá, đến sau cùng, 10 phần cực khổ. Bất quả nói khó khăn, cũng không khó khăn. Bởi vì chỉ cần có năng lượng khổng lồ đi thôn vệ, tân hạo liền có thể đạt được đột phá. Tỷ như người khác theo dung hợp cảnh đại thành, đột phá đến chân chính luân hồi cảnh, cần 10 triệu thượng phẩm linh thạch linh khí cùng năng lượng Nhưng Tần Hạo liền cần gấp 10 lần so với võ giả tầm thường đột phá cần có năng lượng cùng tu hành tư nguyên. Cho nên bởi vậy đó có thể thấy được, Tần Hạo càng đến hậu kỳ, cần tư nguyên, cũng liền càng to lớn. Cái này cũng vì cái gì, Tần Hạo không thể tại trong tông môn, thanh thản ổn định bế quan tu hành. Đó thật là không thích hợp Tần Hạo. Tần Hạo cần, cũng là không ngừng mạo hiểm, ở bên ngoài tìm kiếm bàng đại cơ duyên tạo hóa, lớn mạnh thực lực của mình tu vi. Lúc này, Tần Hạo luyện hóa xong Thiên Long Đại Trưởng lão Hải Long huyết mạch cùng công lực, võ đạo bản nguyên cùng tự thân công lực lớn mạnh hơn không ít. Nhưng là không có cái gì chất đột phá. Nhưng Tần Hạo biết, chỉ cần tích lũy tháng ngày thì có thể lượng biến gây nên biến chất. Tần Hạo cũng không nóng nảy, bởi vì hắn tuy nhiên tại dung hợp cảnh đại thành, nhưng vô luận là trong đan điển linh hải bên trong linh khí số lượng dự trữ, vẫn là chiến lược của hắn, đều là siêu việt cùng giai võ giả rất rất nhiều. Thậm chí là có thể mười phần nhẹ nhõm khiêu chiến vượt cấp đánh bại đối thủ. Cho nên chật vật đột phá, cũng cho tần hạo mang đến không cách nào tưởng tượng chỗ tốt, cùng hùng hồn tới cực điểm võ đạo cơ sở. Chỉ có võ đạo cơ sở càng phong phú, về sau mới có thể bước vào càng ngày càng đỉnh phong tầng thứ cùng cảnh giới. Chính như lầu cao vạn trượng đất bằng lên, chỉ có móng làm chắc, về sau mới có thể có lấy vô hạn phát triển tiềm năng cùng bước vào đỉnh phong cơ hội. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua Trọng bảo, Tân Hạo ngồi tại trong giạc, cái kia Mỹ Mạo Thị Nữ thì đứng ở một bên, bưng trà giúp nước, cẩn thận hầu hạ, sợ gây Tần Hạo không cao hứng. Thị Nữ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn, tràn đầy vẻ cung kính. Lúc này, cái này Mỹ Mạo Thị Nữ, nguyên bản trong lòng một số xấu xa tiểu tâm tư, đã sớm toàn bộ bỏ đi. Lúc này ở cái này tiểu thị Nữ trong lòng, Tân Hạo quả thực tựa như là thần đồng dạng nam nhân. Tiểu thị Nữ trong lòng điểm tiểu tâm tư kia Nàng cảm thấy vậy cũng là tại làm bẩn tần hạo thân phận tôn quý. Mà lúc này đây, chân long buổi đấu giá đã bắt đầu. Tân hạo tại đoạn thời gian trước, vì đề cao cân đầu vân tốc độ, phí tổn vô số linh thạch, cưỡng ép tăng lên tề thiên đại thánh thần thoại gen, trên người hắn linh thạch cơ hồ toàn bộ đều tiêu hao hết. Hắn vốn là một kẻ nghèo rất mông tơi, tần hạo một khắc trước còn đang vì lần này chân long buổi đấu giá không có tiền mà lo lắng. Nhưng bây giờ, bách lý phiêu tuyết cái này tống tài đồng tử, lại là cho mình đưa một phần đại tài phú Bách Lý Phiêu Tuyết chữ vật linh giới bên trong, có chỉnh một chút 10 triệu thượng phẩm linh thạch. 10 triệu thượng phẩm linh thạch a. Vậy thì tương đương với 100 triệu trung phẩm linh thạch. Một tỷ hạ phẩm linh thạch. Nếu là khoản tài phú này đặt ở hoang cổ vực loại này tiểu vực, cơ hồ có thể trong nháy mắt mua mười mấy cái vương triều. Nhưng bây giờ, thân hạo lại là trong nháy mắt nắm giữ cái này một món tài sản khổng lồ. Bách Lý Phiêu Tuyết loại cấp bậc này thiên tiêu, tư nhân căn bản liền không khả năng có nhiều như vậy tài phú. Nhưng lần này bách lý phiêu tuyết tựa hồ là vì sau lương tông môn vạn long đảo, muốn tại chân long buổi đấu giá phía trên mua gì cho bảo, cho nên chỉnh cái tông môn tài phú, đều là mang ra ngoài. Nhưng đang tiếc là, như thế một món tài sản khổng lồ, cũng là bị Tần Hạo cho cướp bóc tới. Tần Hạo căn bản không sợ vạn long đảo tìm phiền toái với mình. Bởi vì là bách lý phiêu tuyết lập đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình làm đầu, đạo lý tại phía bên mình, Tần Hạo làm sao dỗi, đều là lẽ thẳng khí hùng. Chứ cái đó ra Nếu là vạn long đảo thật không để ý bất luận cái gì cầm kỵ, muốn truy sát chính mình. Tân hạo thầm nghĩ lấy, cung lắm thì chính mình đi thẳng một mạch. Dù sao chính mình một người cô đơn, chân trần không sợ mang dạy. Vạn long đảo nếu là thức thời, thì sẽ tự mình nuốt xuống cái này người cầm thua thiệt. Tân hạo ánh mắt thông qua bao xương cửa sổ, hướng về dưới đấy nhìn lại. To lớn tôn quý, dùng từ sắc thủy tinh đúc tạo nên trên đài đấu giá. Một cái khí tức cường đại trung niên nam tử, chính đang đấu giá từng tôn bảo vật Cái này chân long buổi đấu giá thật là không đơn giản, nội tình thâm hậu. Tần Hạo thậm chí là thấy được tinh kim khải giáp loại này viễn cổ khải giáp đều là làm đấu giá vật, bị đấu giá đi ra. Chẳng qua hiện nay Tần Hạo đối với tinh kim khải giáp, căn bản cũng không lại cảm thấy hứng thú. Dù sao hắn bây giờ thân thể chi lực, liền có thể đem tinh kim khải giáp cho làm vỡ nát, mà lại Tần Hạo toàn thân màng ra bên trong, còn ẩn chứa một bộ mạnh mẽ vô cùng, cực kỳ tôn quý băng phong thánh ngân khải giáp. Băng phong thánh ngân giáp Tại viễn cổ lưu truyền xuống mười mấy bộ thánh ngân trong khải giáp, thứ tự đủ để xếp vào ba vị trí đầu. Đây là thương nói cho Tân Hạo. Tân Hạo lúc này một bên chú ý trên trận đấu giá tình huống, một bên yên lặng luyện hóa Thiên Long đại trưởng lão một thân to lớn long nguyên. Nửa canh giờ rất nhanh liền đi qua, buổi đấu giá thì nhanh chuẩn bị kết thúc. Trong lúc đó, Tân Hạo xuất thủ mấy lần, hao tốn mấy trăm ngàn thượng phẩm linh thạch, đấu ra xuống một số chân quý tài liệu, tỉ như mặt trời gay gắt vẫn kim cực hàn chi sát thiên u ma hoa. Vân vân. Những thứ này đối với hắn đại cửu đế ma thần chi khu ngưng luyện, có lợi ích cực kỳ lớn. Trừ cái đó ra, Tân Hạo còn chứng kiến cái này chân long buổi đầu giá phía trên, còn xuất hiện không ít hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua hiếm có bảo vật. Tỷ như cái gì thuấn di búp bê, phân thân khối lỗ, thông linh quốc kiếm, biết nói chuyện thi thể, viễn cổ trong tông môn cửu thiền thánh nữ y phục từng bị viễn cổ đại đế đã dùng qua cái bô chờ một chút. Tân Hạo nhìn đến là hoa mắt, không ra đi một chút, hắn cũng không biết trên cái thế giới này Còn có nhiều như vậy hiếm, có đồ vật Trong lúc đó, tần hạo chịu đựng thịt đau Tiêu xài một triệu, mua một cái cựu thiên thánh nữ từng đã dùng qua nội ý ấy. Cái này làm cho cả buổi đấu giá bên trong không ít người Đều là đối tần hạo ném bắn xuyên qua 10 phần ánh mắt kỳ quái Vị này tuyệt thế thiên tiêu, lại còn có loại này đam mê Nhưng là tần hạo nhưng trong lòng thì bất đắc di cười một tiếng hắn ngược lại không phải là thật sự có mọi người trong tưởng tượng loại kia tà ác đam mê mà lại Tần Hạo nghe thương đầu này lão ma long nói, đồ lót kia phía trên theo lên một bộ sơn hà xã tác đồ, mười phần bất phàm, có chỗ đại dụng. Cho nên Tần Hạo lúc này mới cố nén xấu hổ, mua cái kia tuyệt đại thánh nữ nội y. Đi tần Hạo lúc này trong tay cầm Dolot kia, tại náo hải nói, "Thương, như cái này nội y phía trên sơn hà xã tắc đồ ngươi nghiên cứu không ra cái gì hiếm có đồ chơi, ta liền đem ngươi đầu này lão ma long hành hung một trận." Thương cười lớn khang khạc, nói, "Tiểu Hạo tử, ngươi hiền tâm" Bản thần nhãn lực tuyệt đối bất phạm. Nói, thương đem tần hạo trong tay đồ lóc kia, thu lấy đến ú minh điện thờ bên trong. Đầu này lao ma lòng, bắt đầu tiến tới y phục kia phía trên, bắt đầu dùng lòng cái mũi, chỗ này ngửi một cái, chỗ ấy ngửi một cái. Tân hạo nhìn đến cái này ác hàn một màn không khỏi khỏe miệng hơi hơi có quắc một chút. Hắn thậm chí lúc này bắt đầu có chút hoài nghi, thương là không phải là vì thỏa mãn tự thân đặc thù đam mê, mới mê hoặc chính mình, để cho mình phí tổn giá tiền rất lớn mua cái kia cựu thiên thánh nữ nội ý, ý y. Mà lúc này đây, Chân Long buổi đấu giá rốt cục nên đón cuối cùng hạng cân nặng bảo vật đấu giá. Tân Hạo cũng là không quan tâm thương đầu này lao ma long, đem toàn bộ chú ý lực bán ra đến dưới đáy buổi đấu giá phía trên. Tôn thứ nhất trọng bảo chính là một vị tuyệt thế tán tu, nhờ chúng ta Chân Long buổi đấu giá bán đấu giá. Dưới đáy tử thủy tinh trên đài đấu giá, đấu giá sư dùng 10 phần thanh âm thần bí nói. Trước mặt hắn, to lớn triển lạm trên đài, chính để đặt lấy một cái cự đại hộ Chỉnh cái cự đại hộp, dùng một tấm màu đen vải che lấy, không có ai biết trong cái hộp kia, trang bị chính là bảo vật gì. Không ít cường giả hào hào phóng xuất ra thân nghiệm, muốn rõ xét cái hộp kia bên trong bí mật. Nhưng kết quả cái kia màu đen màn sân khấu, lại có thể ngăn cản thân nghiệm, không ai có thể rõ xét ra rõ ràng. Chư vị không cần phải gấp, lập tức ta liền sẽ công khai bí mật. Trung niên đấu giá sư mỉm cười, nói, nhưng trước đó, ta cần cùng chư vị nói một tiếng, nếu người nào dám can đảm bởi vì tham nghiệm Xuất thủ cấp đoạn, đừng trách chúng ta chân long buổi đấu giá đem đánh chết tại chỗ, đây là quy củ. Dịch đại sư, ngươi thì đừng thừa nước đục thả câu, nhanh điểm xốc lên cái kia miếng bại đen, để cho chúng ta nhìn xem cái này tôn thứ nhất chọc bảo, đến cùng là cái gì, làm đến thần bí như vậy như vậy. Sàn bán đầu ra phía trên, có người nhất thời cũng là cười lớn đối cái kia trung niên đấu giá sư nói. Trung niên đấu giá sư mỉm cười gật gật đầu, nói, tốt, có phải hay không chọc bảo, các ngươi xem xét liền biết rõ. Xoạn. Gọi là dịch đại sư cái kia trung niên đấu giá sư nhất thời thì xốp lên tầng kia miếng vải đen. Trong hộp đồ vật, lập tức thì hiện ra ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Đây là. Nhìn lấy trong hộp cái kia tản da nhạt màu vàng kim nhạt thần quang đồ vật, tất cả mọi người giờ khắc này đều là thần sắc đại trấn. Sử thượng tối cường người ở rể nó en rồi ông giáo ạ. En rồi, nó en vào đêm qua khóc. chương 349, thái cổ phệ kim trùng. Cái kia miếng vải đen phía dưới trong hộp. Vậy mà yên tĩnh nằm một cái đầu người lớn nhỏ trứng rồng. Viên này trứng rồng, cùng tầm thường trứng rồng cũng không giống nhau. Viên này trứng rồng vỏ trứng phía trên, khắc lấy từng đạo từng đạo tối nghĩa phức tạp hoa văn, chính tản ra màu vàng kim nhàn nhạt thần huy, nhìn qua tràn đầy kỳ dị. Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra vẻ kỳ dị. Có nhãn lực bất phàm người, sờ lên cảm, nhìn chằm chằm viên kia trứng rồng, nhịn không được nói cái này sẽ không phải là một quả trong truyền thuyết phụ trứng đi. Phụ trứng Tất cả mọi người là ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng cũng có người ánh mắt chấn động, hiển nhiên biết chút ít cái gì, đều là ánh mắt lập tức biến đến hỏa nhiệt, tập trung vào viên kia trứng rồng. Mà lúc này, trên đài đấu giá dịch đại sư nhìn đến bầu không khí không sai biệt lắm. Hắn ho nhẹ một tiếng, cất cao giọng nói mọi người đoán không lầm, cái này đích xác là một quả trong truyền thuyết phụ trứng, mà lại căn cứ chúng ta chân long buổi đấu giá dám bảo đại sư phán định, phù này trứng phía trên đạo văn. Rất có thể là một tôn viễn cổ thánh nhân trô phát họa ra tới. Viễn cổ thánh nhân phát họa ra tới đạo văn. Tại một khỏa trứng rồng cắn câu đâu? Là vì cái gì đâu? Có người phát ra nghi vấn. Dịch đại sư nghe vậy, vẫn như cũ không có một gợn sóng cười một tiếng, nói. Cái này muốn nói đến cái gì là phụ trứng. Phụ trứng, cũng là một số viễn cổ cứng, giả. Vì bồi dưỡng một số thái cổ linh trùng, đem thái cổ linh trùng trứng, cắm vào có cường đại sinh mệnh lực trứng rồng hoặc là hung thú khắc trứng bên trong. Đồng thời khắc vô thượng đạo văn, đem thái cổ linh trùng bồi dưỡng ra tới. Dùng một quả trứng rồng, bồi dưỡng thái cổ linh trùng. Mọi người nghe vậy, đều là cảm nhận được rung động. Dù sao, đây chính là thật là đại thủ bút. Trong lúc nhất thời, không ít đại thế lực thế hệ, đều là đối viên này phụ trứng, mười phần ngấp ngẽ. Hiển nhiên, dùng trứng rồng bồi dưỡng ra tới thái cổ linh trùng, tuyệt đối là chân quý tới cực điểm tồn tại. Bất quá đến đón lấy để dịch đại sư có chút lung túng là, tránh thức cảm thấy hứng thú chỉ là một phần nhỏ người. Phần lớn người đối với phù này trứng, cũng không thế nào cảm thấy hương thú. Chỉ có mấy cái đại thế lực thế hệ trước cường giả, đối loại này cái gì thái cổ linh trùng, 10 phần cảm thấy hương thú, cái này mới ra tay đấu giá. Nhưng giá cả, 10 phần thấp. Tôn thứ nhất trọng bảo, lập tức thì phát nổ ít lưu ý. Cái này khiến dịch đại sư cái này chân long buổi đấu giá kim bài đấu giá sư, cảm thấy có chút bất đắc dĩ. Dù sao trong mắt hắn, loại này không tiếp dùng một khỏa trứng rồng. Bồi dưỡng ra tới thái cổ linh trùng, tuyệt đối là chân quý tới cực điểm. Nhưng là mọi người ở đây, đại bộ phận đều là lưu lãng võ giả. Bọn họ căn bản đối cái gì không có cái gì tác dụng thái cổ linh trùng, một chút hứng thú đều không. Bọn họ càng muốn hơn cường đại cổ chiến binh, tuyệt thế truyền thừa, hoặc là một số có thể trực tiếp tăng thực lực lên linh đan rượu dược cùng thiên tài địa bảo. Cao siêu quá ít người hiểu a Dịch đại sư chỉ có thể như thế tự mình cảm thán. Tránh thức người biết nhìn hàng, thật sự là quá ít Mà lúc này, tần hạo chỗ gian phòng bên trong. Thương đầu này lao ma long theo ưu minh điện thờ bên trong lao ra đến, xoay quanh tại tần hạo bên cạnh. Nó lúc này một đôi to lớn long mục, thiêu đốt lên đen nhánh thâm thúy ma diễm, ngay tại tỉ mỉ quan sát một khắc này tản ra nhạt nhạt ánh sáng thần thánh vàng nóng phụ trứng. Hiện nhiên, đầu này lao ma long đối với viên này trứng rồng, mười phần cảm thấy hương thú. Tần hạo ngược lại là hứng thú thường thường, hắn vừa nuốt một đầu hải long, đối với một khỏa nho nhỏ trứng rồng. Tự nhiên không có hứng thú gì. Nhưng lúc này, thương lại là đột nhiên kinh hãi nói thái cổ phệ kim trùng. Viên này phù trứng bên trong bồi dưỡng, lại là một cái thái cổ phệ kim trùng. Tân hạo nhìn đến thương kích động như thế, không khỏi hơi nghi hoặc một chút nói. Thái cổ phệ kim trùng. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua, a có lợi hại như vậy sao? Thương liền vội vàng kêu lên tiểu hạo tử, người chưa nghe nói qua, là bởi vì ngươi đối toàn bộ thế giới, còn hiểu hơn đến quá ít, thái cổ phệ kim trùng. Là thái cổ vạn trùng trên bảng có thể xếp hạng trước 6 kinh khủng tồn tại, thành thục kỳ thái cổ phẹ kim trùng, tại thời đại thái cổ, thậm chí là trực tiếp săn mồi chân Long cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiên địch. Thật! Tần Hạo nghe vậy, ánh mắt nhất thời cũng là sáng lên. Cái này còn không hết. Thương to lớn long mục nhìn thẳng Tần Hạo cười hắc hắc, nói. Cái này thái cổ phẹ kim trùng, là từ thiên địa chí dương trí cương thái sơ canh kim chi khí bên trong dựng dục ra tới sinh linh có thể trở thành tiểu hạo từ người đại cựu đế ma thần công trung kim đế ma thần bản mệnh linh trùng. Mua. Tân hạo lập tức liền kêu là nói. Thoại âm rơi xuống, Tân hạo trực tiếp đối với ngoài gian phòng hô ta ra 5 triệu, viên này phụ chứng ta mướn. Cái gì? 5 triệu. Tất cả mọi người là hào hào thần sắc kinh hãi. Phải biết, lúc này mọi người đối viên kia phụ chứng đấu giá giá cả, mới vừa vận lên tới hơn 2 triệu. Nhưng tần hạo lại là trực tiếp ra gấp 2 giá cả. 5 triệu thượng phẩm Linh thạch Đây chính là giá trên trời. Lúc này, không ít vốn là trong lòng đối với cái kia phụ chứng hết sức cảm thấy hưng thú thế hệ trước người tu hành nhóm, đều là từ bỏ đấu giá. Mà lúc này, trên đài đấu giá dịch đại sư thì là đại hỷ lên tiếng 5 triệu thượng phẩm linh thạch. Thành giao. Chúc mừng vị công tử này, đập tới viên này chân quý phụ chứng Dịch đại sư 10 phần mừng rỡ. Hán vốn là coi là viên này phụ chứng liền muốn bạo một cái ít lưu ý, lấy một cái cực giá tiền thấp bán đấu giá ra. nhưng bây giờ Tân Hạo trực tiếp phất tay chính là 5 triệu, để vị này dịch đại sư đại hỷ vô cùng. Cái này vô luận là đúng thanh danh của hắn, còn là hắn đang đấu giá kết thúc về sau theo buổi đấu giá lấy được trích phần trăm khen thưởng đều là có trợ giúp thật lớn. Mà lúc này, trong giảm, Tân Hạo đã được như nguyện, đạt được viên kia tản ra nhàn nhạt vàng rực phụ chứng Hắn không có chút do dự nào, trực tiếp đem phụ chứng bắt đầu luyện hóa, đem bên trong thái cổ phệ kim trùng lấy ra, đúc nóng tại chính mình kim đế ma thần bên trong. Về sau thái cổ phẹ kim trùng, có thể cùng kim đế ma thần cùng có lợi cộng sinh. Lúc này, Tân hạo đại cựu đế ma thần công ngưng luyện ra được 9 vị đế ma thần, đã có 3 cái bản mệnh linh trùng. Theo thứ tự là kim đế ma thần cùng thái cổ phẹ kim trùng, mục đế ma thần cùng thông thiên ma đằng, còn có ám đế ma thần cùng vạn ác quả thực. Bất quá Tân hạo cũng là cười khổ một tiếng, bởi như vậy, trên người mình tài phú kết xù, lập tức thì tiêu hao hơn phân nửa, thật là tiêu tiền như nước ca. Mà lúc này Tại khoảng cách tần hạo gian phòng cách đó không xa khác một cái ghế lô bên trong. Bách Lý phiêu tuyết vị này vạn long đảo đệ nhất thiên tiêu, đang đứng tại một cái ngồi ngay thẳng trung niên nam tử bên cạnh, sắc mặt mang theo kính sợ. Lúc này hắn thấy được tần hạo phí tổn chỉnh một chút 5 triệu, mua viên kia phụ chứng Hắn không khỏi oán hận nói sư tôn, cái này tần hạo dùng tiền, tuyệt đối đều là theo tà chỗ này giành được. Bách Lý phiêu tuyết trước mặt cái này uy nghiêm trung niên nam tử, không là người khác, chính là vạn long đảo đảo chủ tư không lăng Từ không lăng hạo khuôn mặt không gọn sóng, hắn nhẹ hớp một cái linh trà, mỉm cười, nói, không cần phải gấp, các loại buổi đấu giá kết thúc, cái này gọi là tần hạo tiểu tử rời đi buổi đấu giá, ta sẽ để hắn ăn hết hết thảy, toàn bộ cho buồn tọa phương ra. Sư tôn muốn đích thân xuất thủ. Bách Lý phiêu tuyết nhất thời vui mừng quá đối, vội vàng ôm quyền cung kính nói sư tôn anh minh. chương 350, Đại đế xương tay. Mà liền tại Bách Lý phiêu tuyết cùng hắn trô vạn long đảo đảo chủ tư không lăng hạo mưu đồ bí mật thời điểm Tân hạo lúc này ở bọc của mình toa bên trong, lại là phát hiện, chính mình kim đế ma thần, đã dung hợp cái kia thái cổ phẹ kim trùng. Thương cười lớn khẳng khắc, nói, loại này thái cổ phẹ kim trùng, đừng nhìn như vậy nho nhỏ một cái, nhưng một khi bước vào thành thuộc kỳ, đem lại biến thành tuyệt thế hung vật. Tân hạo gật gật đầu, nói, bây giờ ta kim đế ma thần nhập chủ cái này thái cổ phẹ kim trùng, ta một bộ phận ý chí, cũng là trở thành cái này thái cổ phẹ kim trùng tư tưởng, đến lúc đó các loại cái này thái cổ phẹ kim trùng thành thủ. Tuyệt đối sẽ trở thành ta một sự giúp đỡ lớn. Thương lúc này đột nhiên cười lên tiếng, các cạn, tiểu hạo tử. Năm đó U Minh Đại Đế cũng là trong lúc vô tình đạt được một cái thái cổ phệ kim trùng còn nhỏ thể. Hắn vừa mới bắt đầu cùng ngươi ý nghĩ một dạng, nhưng kết quả hắn phát hiện, phải chờ tới thái cổ phệ kim trùng thành thủ. Chỉ sợ như là Đại Đế loại này có thể sống hai đời 20.000 năm chi cao tồn tại, đều là đợi không được thái cổ phệ kim trùng thành thủ. Tân hạo ánh mắt nhất động, nói, thái cổ phệ kim trùng thành thục kỳ là bao lâu Thương lên tiếng nói, một năm. Tân Hạo trong lòng giật mình, nhưng theo sau chính là cười nói, khẳng định có thúc đẩy sinh trưởng biện pháp. Thương lắp đầu, nói, trước mắt trong sử sách không có ghi chép. Tần Hạo nghe vậy, đột nhiên trong đầu lình quang nhất thiểm, nghĩ đến một cái khả năng sẽ biện pháp thành công. Lúc này, Tân Hạo khống chế thể nội một tia thần thoại gen bên trong tích chứa thần thoại lực lượng, rót vào cái tia thái cổ phệ kim trùng thân thể nho nhỏ bên trong. Tân Hạo nhất thời cũng là cảm thấy, thái cổ phệ kim trùng. Đồng nhiên thì nuốt vào cái kia tia thần thoại chi lực, lập tức sinh mệnh ba động thì lớn mạnh một chút. Phệ kim trùng lúc này còn nhỏ thể cái kia màu trắng tiểu trùng thân thể phía trên, lúc này thậm chí là đều xuất hiện từng khối kim sát vẳn. Thương tại U minh điện thờ thấy cảnh này, nhất thời cũng là mở to hai mắt nhìn, têu lên, tiểu hạo tử, ngươi đã làm gì? Tần hạo khoát tay áo nói, không làm cái gì, cũng là thả ra ta tự thân một số bản nguyên lực lượng, cho ăn cái này thái cổ phệ kim trùng không nghĩ tới phát sinh biến hóa như thế. Ngươi tự thân bản nguyên tri lực. Thương cái kia đối với to lớn long mục đương nhiên chừng một cái, nói, nói không chừng tại tiểu Hạo tử ngươi lúc còn sống, thật sự có thể đem cái này thái cổ phẹ kim trùng còn nhỏ thể, bồi dưỡng đến thành thục kỳ, thành thục kỳ thái cổ phẹ kim trùng thế nhưng là tuyệt thế hung vật, săn mồi thái cổ chân long sinh linh, ngươi suy nghĩ một chút, nhiều khủng bố. Tân Hạo gật gật đầu, nói, ta sẽ từ từ cho ăn. Tân Hạo thể nội thần thoại gen bên trong thần thoại lực lượng cũng cũng không thể tùy ý tiêu xài. Nhưng là tần Hạo vẫn là lựa chọn phân ra một số thần thoại lực lượng, dùng để cung cấp thái cổ phệ kim trùng huyết, tiến hành bồi dưỡng. Tân Hạo lúc này, đột nhiên càng ngày càng muốn giác tỉnh càng nhiều thần thoại gen. Thần thoại gen bên trong thần lực, thật sự là vô cùng trân quý, có được to lớn tạo hóa chi lực, cơ hội có thể dùng đến giải quyết hết thể vấn đề. Tiếp đó, phía dưới trên đài đấu giá, bắt đầu cái thứ 2 áp trục trọng bảo đấu giá. Cái này trọng bảo, là một cuốn sách sách, quyển sách phía trên tỏa ra lấy 10 phần tinh khiết bạch sắc qua mang, khiến người ta có loại như gió xuân ấm áp giống như cảm giác, cảm giác toàn bộ tinh thần đều là bị gột rửa qua một dạng, 10 phần tinh khiết. Dịch đại sư đối với toàn trường mỉm cười, nói, một quyển này quyển sách chính là một vị thành thánh đại nho đúc thành, tích chứa trong đó lấy 10 phần bảng bạc hạo nhiên chính khí, vô luận đối với các loại thể hệ người tu hành, nếu là có thể đạt được quyển sách này sách, tuyệt đối có thể cực lớn tĩnh hóa tinh thần của mình cùng ý chí. Đây chính là hiếm thấy vô cùng chân bảo. Giá khởi đầu 1 triệu linh thạch Dịch đại sư thanh em rơi xuống trong nháy mắt Toàn bộ trên trận rất nhiều người trong nháy mắt thì sôi trào lên Cái này quyển cổ lão quyển sách Có thể thật sự rõ ràng ẩn chứa một tôn thành thánh đại nho hạo nhiên chính khí Cái này là có thể tăng lên một võ giả ý chí cùng tinh thần bảo tàng Đối với loại này có thể rõ ràng tăng lên chính mình thực lực Đồng thời tịnh hóa tâm ma vật chân quý Trên trận trong nháy mắt bầu không khí thì sôi trào lên Tất cả mọi người hào hào xuất thủ bắt đầu đấu giá nhất là những cái kia đến từ đại thế lực cường giả tiền bối nhóm, càng là đấu giá đến 10 phần kịch liệt. Bởi vì bọn họ thọ nguyên sinh mệnh, đã nhanh muốn đi đến điểm kết thúc. Nếu là võ đạo lại không tăng lên, bọn họ khả năng thì sẽ trực tiếp tọa hóa tử vong. Nếu là những thứ này cường giả tiền bối có thể có được cái này quyển cổ lão quyển sách, đạt được trong đó đại nho tu hành kinh nghiệm, bọn họ liền có thể có thể rình mở cảnh giới tiếp theo, đồng thời trạm trừ tâm ma. Cho nên rất nhiều cường giả tiền bối, đối với một quyển này thánh nhân đại nho quyển sách cướp đoạt 10 phần kịch liệt. 1,1 triệu, 1,3 triệu, 1,5 triệu. đấu ra ra cả, đang lấy một cái cực kỳ khủng bố tốc độ tăng lên, ở trên tăng bên trong. Không ít nội tình yếu kém người, đều là ở trên trời giá trước mặt rút lui. Tân hạo đối với cái này quyển cổ đại đại nho quyển sách, cũng không làm sao cảm thấy hương thú. Trong cơ thể hắn ẩn chứa vô số thần thoại gen, lực lượng của chư thần, thần thoại lực lượng, cũng đã là trí cao vô thượng thuần túy. So cái này cổ đại thánh nhân đại nho hạo nhiên chính khí, không biết cao cấp gấp bao nhiêu lần. Cho nên Tân hạo đối với trận này đấu giá, ngược lại là lộ ra hưng thú không thú vị. Nửa canh giờ về sau, một quyển này cổ đại thánh nhân đại nho quyển sách, cuối cùng lấy 6 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời, bị một cái tóc trắng xóa lao giả mua đến. Cái này tóc trắng xóa lao giả, đạt được cái kia một cuốn đại nho quyển sách, cảm thấy hết sức hưng phấn cùng vui vẻ. Tân hạo thấy cảnh này, chỉ là khẽ mỉm cười lắc đầu. Tiếp đó Chúng ta đem nên đón hôm nay chân long buổi đấu giá sau cùng một tôn trảm bảo. Dưới đây tử thủy tinh buổi đấu giá trên này, dịch đại sư đột nhiên lên tiếng. Hắn gửi theo bản đấu giá dưới, lấy ra một cái trong suốt như ngọc môn an. Cái kia ngọc trên bàn, để đặt lấy một cái như là bạch ngọc trong suốt bạch cốt bàn tay. Cái này bạch cốt bàn tay trong lòng bàn tay, còn gấp xiết chặt một mặt tàn phá chiến kỳ, chiến kỳ tàn phá không chịu nổi, nhưng lờ mờ có thể nhìn đến, trên chiến kỳ, khắc lấy một đầu vô cùng thần bí ngũ trảo kim long. Dịch đại sư bỗng nhiên lên tiếng nói, cái này bạch cốt bàn tay, chính là một tôn viễn cổ đại đế bàn tay. Một cái đại đế xương tay. Cơ hồ ngay tại dịch đại sư thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Lại là một tôn đại đế bàn tay, thật sự là quá làm người ta kinh ngạc. Không sai, chân long buổi đấu giá quả nhiên danh bất hư truyền, trận này bán đấu giá áp trục bảo vật, lại là một tôn trong truyền thuyết đại đế bàn tay, mặc dù chỉ là một cái xương cốt bàn tay. Nhưng đó cũng là một tôn đại đế thân thể A, là tuyệt hào luyện khí tài liêu. Tất cả mọi người là nghị luận âm ý. Dịch đại sư lúc này, cũng là mang trên mặt ý cười, nhìn lấy toàn trường người vẽ kích động. Bất quá cái này tại mọi người, bao quát dịch đại sư chú ý điểm, đều tại cái kia đại đế xương trên tay thời điểm. Lầu hai nhã gian bao xương bên trong tần hạo, lại là trong nháy mắt chết tập trung vào cái kia đại đế xương tay bên trong nắm lấy cái kia mặt khắc lấy một đầu thần bí ngũ trảo kim long tán phá cổ lao chiên kỳ. Trường 351, hư không bại giác. Tân hạo trong đầu, từng không chỉ một lần xuất hiện qua một cái thần bí mà mênh mông hình ảnh. Chúng chư thần đứng tại một chiếc to lớn hư không cổ trên thuyền, phá vỡ thời không thông đạo, đi tới nơi này cái xa lạ vũ trụ, cái kia hư không cổ thuyền đoạn trước nhất, treo một mặt ngũ chảo kim long cờ, theo gió tung bay. Tân hạo lúc này, ánh mắt gắt gao nhìn chầm chầm dưới đáy trên đài đấu giá cái kia đại đế xương tay nắm chặt cái kia tàn phá ngũ chảo kim long cờ, ánh mắt mang theo thật sâu vẻ khát vọng Mặt này ngũ trảo kim long cờ, nhất định muốn đạt được. Bởi vì, khả năng này là giải khai chư thần tại sao tới đến cái vũ trụ này thời không, mà lại, trong cơ thể mình vì cái gì ẩn chứa ước vạn thần thoại gen. Tân hạo thế nhưng là biết, chính mình đi tới nơi này cái thế giới xa lạ, chính là hồn phách vượt qua, sinh ra là một cái con mới sinh, cũng không phải là thân thể vượt qua. Thân thể của hắn, hẳn là thuộc về cái thế giới này, nhưng vì cái gì trong cơ thể của mình? có đến từ hoa hạ thần thoại thời không vô số thần thoại gen ý chí. Đây là tần Hạo trong lòng cho tới nay nghi hoặc, cũng là hắn trăm mối vẫn không có cách giải địa phương. Tần Hạo lúc này đụng phải một mặt tàn phá ngũ trảo kim long cờ, chính là chư thần chiến kỳ, vô luận hao phí lớn cỡ nào đại giới, hắn đều muốn lấy được. Tần Hạo trực tiếp thì mở miệng nói, 3 triệu. Lúc này Tần Hạo chứa vật linh giới bên trong, ngoại trừ theo Bạch Lý Phiêu Tuyết Trú đó đoạt đến 3 triệu thượng phẩm linh thạch, tăng thêm hắn trước đó tài phú, hết thệ cùng nhau hiện tại có tiền mặt chỉnh một chút 7 triệu thượng phẩm linh thạch. Đây là tần hạo toàn bộ tài sản. Tần hạo biết, đại đế xương tay tuyệt đối phải so cái giá này cao rất nhiều. Cho nên tần hạo để thương đem chính mình chữ vật linh giới bên trong đáng tiền bảo vật, tỉ như theo các loại bị tần hạo đánh chết thiên kiêu hoặc là cường giả tiền bối chô đó cướp bóc tới chiến binh, công pháp, võ học chờ một chút, toàn bộ lấy ra, chuẩn bị dùng để đến tiền. Tính như vậy xuống tới, tần hạo mới có lấy tự tin, nhất định muốn cầm tới cái kia đại đế sương tay Quả nhiên, nửa canh giờ về sau, tất cả mọi người bị Tần Hạo đại thủ bút cho chấn kinh. Bởi vì tại sao cùng đấu giá bên trong, Tần Hạo trực tiếp gọi ra 25 triệu giá trên trời. 25 triệu A. Cái này đều có thể mua xuống mấy cái vực đi. Tần Hạo cũng là thầm cười khổ. Hắn lần này, xem như hao hết chính mình qua nhiều năm như vậy tất cả tích xúc. Bất quá vì đạt được đại đế xương tay cùng cái kia mặt ngũ trảo kim long cờ, Tần Hạo cảm thấy đây là đáng giá. Làm Tân Hạo cầm tới đại đế xương tay thời điểm, bàn tay của hắn đều là hơi có chút run dậy. Tân Hạo để thương đi nghiên cứu đại đế xương tay. Hắn đem đại đế xương tay bên trong nắm chặt cái kia mặt tàn phá ngũ chảo kim long cờ, kéo xuống, cẩn thận từng ly từng tí dò xét. Nhưng là để Tân Hạo có chút thất vọng là, mặt này ngũ chảo kim long bên trong, ngoại trừ có một ít lưu lại trừ thần chi khí, cũng không có cái gì hắn bí mật của hắn. Tân Hạo chỉ có thể cười khổ một tiếng, tối thiểu nhất cái này ngũ chảo kim long cờ. Xác thực chứng minh, trong cổ tịch ghi lại cái kia hình ảnh, là chân chính tồn tại. Chư thần lấy tại một chiếc to lớn cổ thuyền thượng, vượt qua vô tận thời không, đi vào cái vũ trụ này. Tân Hạo cầm tới vật mình muốn về sau, cũng không có gấp rời đi chân long buổi đấu giá. Tân Hạo trực tiếp đi tới chân long buổi đấu giá hậu trường trong đại sảnh, tìm được trước đó cái kia bán đấu giá dịch đại sư. Dịch đại sư nhìn thấy Tân Hạo, rất là cao hứng. Bởi vì Tân Hạo không chỉ là một vị tuyệt thế kinh khủng tuổi trẻ thiên tiêu Càng là lần này cho đủ hắn dịch đại sư mặt mũi lấy giá trên trời, đầu giá xuống hai tôn trọng bảo. Tân hạo lúc này đứng tại dịch đại sư trước mặt, hai người hàn huyên một lát sau. Tân hạo nói rõ ý đồ đến, dịch đại sư, không biết cái kia sau cùng một tôn trọng bảo, đại đế xương tay, các hạ chỗ chân long bổi đầu giá, là theo cái gì nhân thủ bên trong, hoặc là từ chỗ nào lấy được. Dịch đại sư nghe vậy, trầm ngâm một lát, nói, vốn là cái này hẳn là ngành nghề bí mật, không đáp lộ ra ngoài. Nhưng là tần công tử như thế thân phận, sớm muộn cũng là biết nội tình, vậy ta đã nói, chúng ta chân long bội đầu giá, có một cái chuyên môn mạo hiểm tiểu đội, tại Cửu Châu khu vực biên giới một chỗ gọi là Hư Không Bãi Rác địa phương, tìm kiếm theo huyền hoàng đại thế giới bay xuống các loại đồ bỏ đi, những thứ này đồ bỏ đi bên trong, thường thường sẽ xuất hiện có giá trị không nhỏ. Bảo vật. Hư không Bãi Rác. Tân Hạo hiển nhiên không nghĩ tới, trên Cửu Châu đại địa lại còn có như thế một nơi đặc thủ. Thường lúc này cũng là trong đầu nói. Hư không bãi rác, bản thân đi qua, nơi đó là một mảng lớn một mảng lớn núi rác thải, đều là theo huyền hoàng đại thế giới thông qua một số hư không thông đạo, vứt bỏ lại đồ bỏ đi, bất qua có lúc cũng sắc thực sẽ xuất hiện giá trị cự vật lớn, bản thân từng từ hư không bãi rác bên trong tìm tới qua một đầu theo huyền hoàng đại thế giới bên trong bay tới thái cổ ma long đầu lâu, để bản thân tu vi tăng nhiều. Tân hạo nghe được thương giải thích về sau, ánh mắt có vẻ kinh dị. hắn vạn vạn không nghĩ đến, cái này đánh ra giá trên trời đại đế lại là theo trong đống rắc tìm tới. Nói cách khác, cái kia một mặt tàn phá ngũ trảo kim long cờ, chư thần chiến kỳ, là theo cái vũ trụ này trung tâm rộng lớn khắp nơi giao diện, huyền hoàng đại thế giới bay xuống. Có thời gian nhất định phải đi cái kia hư không bãi rắc nhìn một chút, nói không chừng thì có thể tìm tới có quan hệ chư thần tồn tại dấu vết để lại, nếu là có thể đạt được tổ vu chi khu, cái kia chính là vô cùng lớn khí vận. Tân Hạo trong lòng âm thầm đắc ý nghĩ đến. Lập tức hắn hướng về dịch đại sư giáo tạm một tiếng thì muốn ly khai. Dịch đại sư đột nhiên lên tiếng, nói, tần công tử, ngươi đầu ra xuống hai tôn trọng bảo, lại đắc tội vạn long đảo, ta nghe nói, vạn long đảo đảo chủ tư không lăng hạo, đã đặt tới vùng biển này, bây giờ nói không chừng thì ở bên ngoài ôm cây lợi thỏ, tần công tử không bằng đến tại hạ nơi ở, nghỉ ngơi mấy ngày, lại rời đi không muộn. Tân hạo mỉm cười, nói, không sao, đa tạ dễ dàng hào ý của đại sư, vạn bối tâm lĩnh, nhưng vạn bối quả thật có sự tình phải chạy về Sích Diễm Hoàng đô cho nên liền bất tiện ngủ lại. Dịch đại sư cảm thấy tần Hạo là cái có thể kết giao người, hắn tiếp tục nhắc nhở, cái kia Vạn Long đảo đảo chủ tư không lăng hạo, thế nhưng là một vị tam chuyển luân hồi cảnh cấp bậc cường giả, vùng biển này, đừng nói thế hệ tuổi trẻ, cũng là cường giả tiền bối, đều có rất ít đối thủ của hắn. Tân Hạo ôn quyền nói, dịch đại sư không cần lo lắng, nếu là có người thật muốn mưu đồ giết ta, vậy ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là tuyệt vọng. Thoại âm rơi xuống, Tân Hạo không nói nữa, cười một tiếng, giải rậm chân đi ra chân long buổi đấu giá. Dịch đại sư nhìn lấy Tần Hạo đi xa bóng lưng, không khỏi than thở một tiếng, nói: "Hiện tại thật sự là thiên hạ của người trẻ tuổi, chúng ta những thứ này lao có đầu, là không có cái này tinh thần phấn chấn đi." Nói xong, Dịch đại sư hai tay chấp sau lưng, hướng về chân long buổi đấu giá chỗ sâu đi đến. Mà lúc này, Tần Hạo đi ra chân long buổi đấu giá. Hắn trực tiếp hướng về vùng biển này bên ngoài tiến đến, khoảng cách đông hoàng tranh bá thi đấu cuối cùng quyết chiến đã không còn sớm. Bất quá quả nhiên như dịch đại sư sở liệu, làm tần hạo đi vào một mảnh lạ lẫm vùng biển thời điểm. Một đạo anh tư hùng vĩ trung niên nam tử, uy nghiêm vô song, chắp hai tay sau lưng, khí thế trầm ngưng, dầm chân vô tận hải dương phía trên, xuất hiện ở tần hạo trước mặt. Tư không lăng hạo nhìn về phía tần hạo, ánh mắt bên trong lộ ra một đạo trưởng không hết thể mỉm cười, nói, hầu bối, ta chờ ngươi đã lâu. chương 352, Đại liệt dương thần quang. Tư không lăng hạo dầm chân tại cách đó không xa phía trên đại dương Hắn thân thể cao lớn, vĩ ngạ, toàn thân trên giới tràn đầy một loại to lớn như núi cao giống như cẩn trọng khí thế. Thân là vạn long đảo đảo chủ, tư không lăng hạo có tam chuyển luân hồi cảnh khủng bố Tu Vi cùng thực lực. Đối với hắn mà nói, tần hạo cái này Tu Vi bất quá dung hợp cảnh đại thành hậu bối, dù là chiến lực lại người tiên, hôm nay cũng tuyệt đối trốn bất quá tay của hắn lòng bàn tay. Lúc này tư không lăng hạo ánh mắt bên trong lộ ra mẹo vờn chuột giống như ý cười, nói. Hậu bối! Không nghĩ tới ngươi vậy mà thật dám một thân một mình, theo chân long buổi đấu giá bên trong đi tới, ha ha, thật là không sợ chết ta. Tân hạo ánh mắt cũng không có cái gì bối rối chỉ là đạm mạc lắp đầu, nói. Tam chuyển luân hồi cảnh cường giả, ta chính thật mong muốn đại chiến một trận, nhìn xem các ngươi những thứ này luân hồi cảnh đại năng, đến cùng phải hay không trong truyền thuyết cường đại như vậy. Làm cản Từ không lăng hạo nhìn đến tần hạo nói ra như thế không tôn kính lời của hắn, hắn nhất thời cũng là ánh mắt biến đến như đau lạnh lùng, hậu bối. Ngươi lợi hại lời nói nói không sai, nhưng... Đợi lát nữa bổn tọa đưa ngươi toàn thân xương cốt từng cây bóp nát thời điểm, ta nhìn ngươi còn dám hay không như thế mạnh miệng. Và anh, từ không lăng Hạo không lại áp chế lực lượng của mình, một loại to lớn vô biên khí thế đáng sợ, trong nháy mắt thì theo thân thể của hắn bên trong phóng xuất ra. Giống như là một đầu chân long, trong cơ thể hắn chậm rãi thức tỉnh, vùng biển này trong nháy mắt thì tràn đầy vô cùng áp lực nặng nghề. Chiến long quyết! Chiến tự bí! Từ không lăng hạo thi triển cũng không phải là yếu tộc thần thông, mà là một loại nhân tộc cường giả sáng tạo ra cường đại chiến đấu pháp quyết. Hắn lúc này toàn thân bên trong, đột nhiên xông ra từng đạo từng đạo nở rộ màu trắng thần quang văn tự, chính là chiến tự. Từ không lăng hạo mỗi một trường oanh ra, một cái chiến tự thần quang, thì ngưng tụ tới lòng bàn tay của hắn bên trong, tách ra hóng ánh khắp nơi thần quang, bạo phát đáng sợ vô cùng lực lượng chiều dâng. Đây là một loại cường đại công sát thánh thuật, một cái kia cái chiến tự Để tư không lăng hảo mỗi một quyền mỗi một trưởng đều là ẩn chứa vô cùng lực lượng đáng sợ. Tân hạo trong ngáy mắt thì cảm nhận được một loại mười phần mạnh mẽ áp lực trong nháy mắt tạo nên đến trên người mình. Không hổ là tam chuyển luân hồi cảnh cường giả. Thực lực không biết so trước đó cái kia chuyển một cái luân hồi cảnh thiên long đại trưởng lao muốn cường hoành gấp bao nhiêu lần. Tân hạo trong lòng âm thầm nghĩ, nhưng hắn giờ phút này, trong ánh mắt, lại là chiến ý dâng lên. Hắn bỗng nhiên đem sống lưng thẳng tắp, một loại chiến thiên động địa chiến ý Trong nháy mắt thì phóng thích ra ngoài thể nội có nguyên một đám giác tỉnh thần thoại gen cũng sẽ ở Tần Hạo trong chiến đấu thay đổi một cách vô chi vô giác cường hóa lấy Tần Hạo chiến đấu lực giờ khắc này Tần Hạo kích hoạt nửa bước kim cương chiến thể hắn thân thể trong nháy mắt thì biến đến trong suốt sáng long lanh huyết mạch xương cốt đều là đang tỏa ra lấy sáng chói kim cương Quang Huy Tần Hạo Đỗng nhiên hướng về bầu trời một quyền đánh ra một quyền này tỏa ra lấy sáng chói kim cương thần Quang ẩn chứa ngập trời vô cùng khí lực vâng. Và anh, và anh, cơ hồ ngay tại 0,001 cái nháy mắt, tần hạo cùng tư không lăng hạo đã đối anh gần mấy trăm xuống. Tư không lăng hạo ánh mắt chấn động, nói, hậu bối, ngươi bất quá dung hợp cảnh đại thành tu vi, vì cái gì có mạnh mẽ như vậy thân thể chi lực, còn có ngươi linh lực trong cơ thể, cơ hồ có thể sánh ngang ta cái kia bảng bạc linh lực chữ bị. Điều đó không có khả năng. Tân hạo nghe vậy, chỉ là cười cười, nói, tại trên người của ta, thì không có cái gì không thể nào. Băng phong thánh ngân khải giáp, cực hàn chi kiếm. Đột nhiên ngay lúc này, tần hạo đột nhiên hét lớn một tiếng. Hán toàn thân màng ra phía dưới, nhất thời thì nổi lên một bộ dạy đặc khí lạnh khải giáp. Chính là băng phong thánh ngân khải giáp. Lúc này tần hạo trong tay nhất thời thì xuất hiện một thanh cực hàn chi kiếm. Thanh trường kiếm này, kiếm trên hạ thể, bao phủ từng tầng từng tầng hạ khí, giống như là đóng băng chi kiếm một dạng. Tần hạo lập tức đem cực hàn chi kiếm chém giết đi ra, phốc, phốc một tiếng Đem tư không lăng Hạo trước bộ ngực xé mở một đạo miệng máu. Đây là Tư không lăng hảo đống nhiên lui lại, cảm nhận được một loại mười phần đáng sợ hạt khí, ngay tại theo vết thương, an mòn trong thân thể của chính mình ngũ tạng lục phủ. Tư không lăng Hạo nhất thời ánh mắt thì biến đến tàn nhẫn lên hậu bối, không nghĩ tới trên người ngươi vẫn còn có một bộ trong truyền thuyết băng phong thánh ngân khải giáp, bị ngươi đánh lén một chút, bất quá không có việc gì, lập tức ngươi băng phong thánh ngân khải giáp liền muốn thuộc về bộ tọa. Đại liệt Dương Thần Quang Thư không lăng hạo đột nhiên lên tiếng. Thủ đoạn của hắn cùng sát phạt thánh thuật, quả thực là tầng tầng lớp lớp. Giờ khác này hắn mặt mày huy nghiêm, dáng vẻ trăng nghiêm, đột nhiên hai tay đối với hư không vẽ lên một cái cự lại tròn. Viên kia, nhất thời thì trong hư không tách ra một cỗ sáng chói vô biên kim sắc liệt dương thần quang. Một cái kia tròn bên trong, lập tức thì nổ bắn ra một đạo trói mắt vô cùng trói lọi ngọn lửa màu vàng nóng trùng sáng. Và anh, tựa như là một đầu kim sắc đoạt mệnh, theo hư không bên trong vàng xuyên ẩ Lập tức thì ẩm vàng xuyên thủng đến tần hạo trên thân thể Và anh Trong chấp nhóm này Tần hạo trên người đóng băng khải giáp Lập tức thì phóng xuất ra vô biên hàn bằng chi khí Ngưng tụ ra một cái bao tần hạo toàn bộ thân hình thần quang hàn khí hộ cháo Chống cự đạo này đại liệt dương thần quang Hậu bối Ngươi có thể ngăn cản được một đạo đại liệt dương thần quang Vậy ngươi có thể ngăn cản mấy trăm Mấy ngàn cái sao Từ không lăng hạo tràn ngập bá đạo thanh âm Giờ khác này đột nhiên ở trên không phía trên vang lên Cơ hồ ngay tại hắn thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, tư không lăng hạo ruôi ra hai tay, liên tục trong hư không vẽ ra nguyên một đám vòng tròn. Chỉ một chút mấy trăm cái vòng tròn, giờ khác này toàn bộ bị tư không lăng hạo trong hư không vạch vẽ ra. Ẩm ấm ầm ầm ấm, ấm, ấm. Mấy trăm cái vòng tròn, chìm nổi ở trong hư không, giờ khác này toàn bộ tách ra kim sắc sáng chói thần quang, giống như là mấy trăm mặt trời treo ở trên không trung. Mỗi một vòng tròn bên trong, giờ khác này đều là trong nháy mắt ẩm vàng bắn ra một đạo kim sắc liệt dương trùng sáng ầm ầm. Lập tức, mấy trăm đạo đại liệt dương thần quang toàn bộ đánh tới tần Hạo trên thân. Trần Hạo trong nháy mắt thì lùi lại chỉnh một chút mấy ngàn mét, hắn toàn thân bao trùm bằng phong thánh ngân khải giáp, giờ khác này vậy mà đều phát ra thanh âm ồ ồ, tựa hồ muốn phá vỡ đi ra. Mà lại để tần Hạo ánh mắt đại biến chính là, hắn nửa bước kim cương chiến thể, giờ khác này tại cái kia chỉnh một chút mấy trăm đạo đại liệt dương thần quang chiếu xạo phía dưới, đều là sắp hòa tan. Ha, ha, ha hậu bối, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Ngươi quá để ý mình." Tư Không Lăng Hạo dậm chân trời cao phía trên, làm càn cười to. Trung quanh hắn trong hư không, lơ lửng chỉnh một chút mấy trăm kim sắc mặt trời, chiếu rọi được hắn như là một tôn mặt trời quân vương, có vô biên uy thế. Đại liệt dương thần quang bộ này sát phạt thánh thuật, quả thực là khủng bố đến một cái cực điểm. Băng Phong Thánh Nguyên Khải giáp lực lượng, cùng đại liệt dương thần quang đối lập, căn bản ngăn cản không nổi. Tân Hạo ánh mắt dỗng nhiên nhất động, lầm bẩm có lẽ, ta có thể hấp thu mảnh này đại liệt dương thần quang. Dùng chư thần lò luyện đến dung nạp loại này cuồng bạo liệt dương chi lực, vì chính ta sử dụng. Chương 353, Đế Tuấn. Tần Hạo lúc này làm ra một cái mười phần cử động điên cuồng. Hắn vậy mà đem chính mình bên ngoài cơ thể bao trùm băng phong thánh ngân khải giáp lập tức tán đi. Mà cơ hội chỉ trong nháy mắt, Tần Hạo đem thân thể của mình hóa thành chư thần lò luyện. Chỉ một chút mây trăm đạo đại liệt dương thần quang, trong nháy mắt liền đem Tần Hạo toàn bộ thân hình bao phủ. Không bố tới cực điểm nhiệt độ cao kém chút đem hắn toàn bộ thân hình trong nháy mắt hòa tan ra. Nhưng Tần Hạo lúc này lấy tự thân hóa chư thần lò luyện, đem cái kia bao phủ trên người mình đại liệt dương thần quang, toàn bộ thôn nạp tiến nhập trong người chính mình. Thân thể như hồng lô, dung luyện thiên hạ vạn vật. Giờ khắc này, Tần Hạo đem chư thần lò luyện tối trung cực ảo nghĩa cho phát huy đi ra. Trong chấp nhóm này, Tần Hạo lập tức thì cảm nhận được vô cùng đau đớn, kích thích toàn bộ thân hình mỗi một cây thần kinh. Nhưng là Tần Hạo chết cắn răng, hắn biết, đây là một lần to lớn tạo hóa. Chẳng khác gì là một vị tam chuyển luân hồi cảnh cường giả, tại cho mình quán đỉnh công lực, rót vào năng lượng khổng lồ. Vô cùng đại liệt dương thần quang, ẩn chứa hùng hậu vô cùng năng lượng, giờ khác này bị Tần Hạo dẫn đạo tiến vào trong thân thể. Tần Hạo bây giờ đang điền linh hải, căn bản không đủ cất giữ nhiều như vậy lực lượng. Cho nên, trong chấp nhóm này, Tần Hạo không hề do dự, đem cái kia một cố rồi rào tới cực điểm năng lượng, toàn bộ rót vào trong cơ thể mình thần thoại gen trôi trư thần trong vũ trụ. Và anh, Cơ hội chỉ trong ngay mắt, tần hạo chính là cảm thấy. Chính mình chư thần trong vũ trụ, một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen, chính đang nhanh chóng nhảy lên bên trong. Cái kia thần thoại gen, chính tại điên cuồng hấp thu cái kia đại liệt dương thần quang chi lực. Tần hạo ngửa mặt lên trời thét dài, giờ khắc này, hắn chỉ cảm giác đến trong cơ thể mình năng lượng, rồi dào đến một cái cực điểm. Thần thoại gen chính đang nhanh chóng lớn mạnh tại trung tâm, cái này một cỗ to lớn đại liệt dương thần quang. Có lẽ thật có thể trợ giúp tần hạo. Lần nữa giác tỉnh một hạt hoàn toàn mới thần thoại gen. Tân Hạo lúc này cố ý phát ra tiếng kêu thảm thanh âm, cái này khiến chìm nổi tại trên không trung Tư Không Lăng Hạo cảm nhận được một loại vô cùng thoải mái. Bởi vì hắn biết, Tân Hạo hiện tại vô cùng thống khổ, cũng nhanh phải bỏ mạng. Nghĩ đến chính mình liền muốn bóp chết như thế một tôn mười phần kinh khủng tuổi trẻ thiên kiêu, Tư Không Lăng Hạo một đôi mắt bên trong tràn đầy hung ác cùng khoái ý chi sắc. Chỉ cần thêm ít sức mạnh, tiểu tử này liền sẽ bị ta đại liệt dương thần quang trong nháy mắt hòa tan mất. Tư không lăng hạo trong lòng thoải mái cười lớn. Nhưng là mặt ngoài, hắn lại là đầu đầy mồ hôi, không ngừng tăng cường đại liệt dương thần quang phát ra. Hắn lực lượng trong cơ thể, chính đang nhanh chóng tiêu hao Nhưng từ không lăng hạo lại là làm không biết mệt. Nghĩ đến tần hạo lập tức liền muốn bị chính mình cho luyện hóa. từ không lăng hạo nhất thời cũng là làm cản cười ha ha. Bất quá lúc này, tần hạo bị bao phủ cái tiêu mảnh sáng trói liệt dương thần quang bên trong. Tuy nhiên tần hạo kim cương thân thể, nhìn qua liền bị hòa tan một dạng. Nhưng tần Hạo thể nội bản nguyên lực lượng, bao quát chư thần trong vũ trụ chuyển ra ngoài khí tức, lại là càng ngày càng dồi dào cùng đáng sợ. Một đoạn thời khắc, đột nhiên, tần Hạo thét dài một tiếng. Ông, một loại vô cùng khí thế khổng lồ, ngay tại theo thân thể của hắn chỗ sâu, mãnh liệt phát ra. Loại khí thế này, vô cùng khủng bố, quả thực là kinh thiên động địa, có thể áp sập vạn cổ. Cái gì? Loại khí thế này? Từ không lăng hạo trong nháy mắt thì cảm giác được một loại không thích hợp, tiểu tử này đều phải chết vì cái gì còn có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy khí tức. Thư không lăng hạo đang muốn đi lên trước nhìn một chút, nhưng chỉ trong ngáy mắt. Và anh, một tôn kinh thiên vĩ nạn thần minh hư ảnh, lập tức cũng là theo thần hạo sau lưng trong hư không đứng thẳng lên. Đó là một tôn vô cùng vĩ đại đế vương bóng người, một thân kim sắc đế bảo, quanh thân kim sắc thần diễm đang thiếu đốt, ngập trời yêu khí, yêu bên trong đế vương. Đây là một hạt cấm kỵ thần cấp gen, đế tuấn thần thoại gen. Đế tuấn, Chính là thần thoại thời không bên trong thượng cổ thiên đế, trưởng khống cổ yêu tộc thiên đỉnh, chính là là Nhật Nguyệt Cha. Đây là một tôn mười phần cổ lão mà kinh khủng thần thoại nhân vật, vô luận là tại đệ nhất thần hệ ghi chép, vẫn là thứ hai thần hệ ghi chép, thậm chí là thứ ba thần hệ ghi chép bên trong, đều là 10 phần trí cao vô thượng thần minh. Tần hạo lúc này sau lưng đế tuấn thần minh hư ảnh, giờ khác này một cái tay bỗng nhiên bắt lấy. Ông! Một loại to lớn vô biên lực lượng cùng khí thế, trong nháy mắt thì bao trùn cả mảnh trời khung. Nô. No. Từ không lăng hạo trong chấp nhóm này, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng đều bị khóa lại. Hắn lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt bị một loại áp lực cường đại cho áp chế ở trong thân thể chỗ sâu, căn bản là không có cách phát huy ra mảy may. Lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy thần sắc kinh khủng. Đó là một loại đối với không biết lực lượng kinh dị. Tân hạo lúc này thả ra lực lượng, còn có cái kia sau lưng vĩ nạn bóng người, đều là để vị này vạn long đào đào chủ, cảm nhận được một loại cực đoan rung động, còn có hoàng sợ Hắn vô luận như thế nào đều không nghĩ ra, tại một cái nho nhỏ dung hợp cảnh trên người thiếu niên, làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy cùng làm cho không người nào có thể lý giải không biết lực lượng. Đáng sợ. Vô cùng đáng sợ. Tư không lăng hạo thậm chí là đều không có phát ra một thanh âm, cả người hắn trực tiếp bị đế tuấn đại thủ cho bắp nát. Không muốn lãng phí. Tân hạo hét lớn một tiếng, trực tiếp thì dậm chân vọt tới tư không lăng hạo nơi ngã xuống, mở ra chư thần lò luyện, đem còn không có tán đi tất cả lực lượng, toàn bộ thu thập lại Đồng thời bắt đầu luyện hóa, rót vào trong người chính mình, lớn mạnh trong cơ thể mình bản nguyên. Mà lúc này đây, Tân hạo sau lưng đế tuấn thần thoại gen, tại phóng thích ra như thế một cỗ cường đại chiến lực về sau, bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Tân hạo ánh mắt tràn đầy vui mừng. Lần này hắn không chỉ có lại đã thức tỉnh một hạt hoàn toàn mới thăng hoa chi nhớ, hơn nữa còn là cấm kỵ thần thoại cấp bậc. Trừ cái đó ra, còn chiếm được tư không lăng hạo một thân to lớn công lực. Vâng anh, tần hạo luyện hóa về sau Lực lượng trong cơ thể đạt được cực lớn tăng cường tu vi của hắn trong chấp nhóm này tại một tôn Tam chuyển luân hồi cảnh sinh linh chất dinh dưỡng bổ sung dưới trực tiếp bước vào nửa bước luân hồi cảnh Tần Hạo ánh mắt bên trong thần Quang Phú trào lúc này hắn cảm thấy mình chiến lực quả thực là đạt được một cái biến hóa nghiêng trời lại đất bất quá để Tần Hạo cảm thấy hơi hơi có một ít thất vọng sự tình, cái này tư không lăng hạo trên thân vậy mà không có bất kỳ cái gì bảo vật Tân Hạo cẩn thận tại vùng biển này hòa thượng hư không lục soát thật lâu đều không có thể phát hiện tư không lăng hạo chữ vật linh giới. Nói cách khác, tư không lăng hạo căn bản cũng không có tùy thân mang theo chữ vật linh giới thói quen. Tân hạo vẫn là lần đầu gặp phải đối thủ như vậy, vậy mà không mang theo chữ vật linh giới. Nghĩ tới đây, tân hạo có chút không cam tâm. Hắn đối với tư không lăng hạo trong lúc đang đại chiến, sử dụng chiến tự quyết, còn có cái kia uy năng để Tần hạo chính mình cũng cảm thấy đáng sợ cùng khiếp sợ đại liệt dương thần quang. Tân hạo đều muốn lấy được, Nhất là sau cùng cái kêu kinh tài tuyệt diễm đại liệt dương thần quang, liền băng phong thánh ngân khải giáp đều không thế nào có thể lỡ nổi, quả thực là kinh thiên truyền thừa. Nếu là phối hợp đế tuấn thần thoại gen đến thi triển, tuyệt đối là khủng bố đến một cái cực điểm, tuyệt đối là một tông đại sát khí. Tân hạo nhìn lấy trống rông mặt biển, ánh mắt có chút khó coi. Thương đột nhiên trong đầu nói, trực tiếp đi vạn long đảo, thực hành Tam quang sách lược. Tân hạo ánh mắt sáng lên, nói, đúng à, ta làm sao không nghĩ tới đâu Tư không lăng hạo cái này vạn long đảo đảo chủ đều bị ta xử lý, ta còn sợ cái gì, đi, trực tiếp xét nhà đi. Sự kiện giật cô hồn. chương 354, Hải Dương Cự Long. Vạn long đảo, chính là thứ 8 châu đại hoang mãng lâm biên giới tây nam vùng biển bá chủ thế lực. Vạn long đảo nội tình, vô cùng hùng hậu, không chỉ có lấy một tôn sánh ngang các đại bá chủ thế lực tuyệt thế thiên kiêu bách lý phiêu tuyết. Còn có một vị uy nghiêm vô song chuyển một cái luân hồi cảnh đại năng thiên long đại trưởng lão. Càng là có tuyệt đại phong hoa tuyệt thế đ chủ tam chuyển luân hồi cảnh cấp bậc cái thế Cường giả tư không lăng hạo. hết thể hết thảy đều là để vạn long đảo các đệ tử cảm thấy vô cùng tự hào liền xem như không ít bá chủ trong thế lực phổ thông đệ tử đụng phải bọn họ đều sẽ không quá mức cao ngạo, mà chính là lấy gọi nhau huynh đệ vạn Long đảo là một tòa cự đại hòn đảo lơ lửng tại Hải Dương giữa không trùng phía trên to lớn hòn đảo phía giới là chín đầu nguy Nga tựa như núi cao Hải Dương Cựu Long làm quân vá ngâng đảo lớn Cự trên đảo, thì là có từng tòa kim sắc cung điện, lầu cát, tử tinh tháp, thần thiết cung điện, vân vân Từng đạo từng đạo khí thế tôn quý vạn long đảo đệ tử, ao ao theo các kiến trúc lớn bên trong rậm chân mà ra, giống như là 9 ngày tiên cảnh đồng dạng Nhưng chính vào hôm ấy, vạn trên long đảo hư không, đột nhiên buông xuống một loại vô cùng khí tức kinh khủng. Là ai? Can đảm dám đối với chúng ta vạn long đảo phóng xuất ra địa ý Không muốn sống sao? Trong chấp nhóm này, toàn bộ vạn long trong đảo các đệ tử bao quát trưởng lao hộ pháp nhóm, đều là hào hào ánh mắt kinh sợ. Nhưng sau một khắc, bọn họ chính là bị trên không trung một màn rung động đến. Lúc này, một tôn to lớn tôn quý băng phong vương tọa, theo 10.000 mét trên không trung chậm rãi hàng lâm xuống, trôi lơ lưng ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Cái kêu băng phong vương tọa phía trên, tần hạo ngồi ngay ngắn ở trên đó, quanh thân hàn khí phung trào, phóng thích ra tôn quý cùng khí tức cường đại. Hắn như là một tôn đế vương, theo trên không trung, nhìn xuống toàn bộ vạn long đảo. Phát ra không thể ngỗ nghịch thanh âm, nói, các ngươi vạn long đảo đảo chủ muốn giết ta, nhưng là bị ta giết, hiện tại các ngươi chỉ cần giao ra các ngươi vạn long đảo hai đại tuyệt thế truyền thừa, chiến tự quyết cùng đại liệt dương thần quang, ta thì không làm khó dễ các ngươi. Cái gì? Đảo chủ bị giết? Muốn chúng ta chủ động giao ra chiến tự quyết cùng đại liệt dương thần quang? Tất cả vạn long đảo đệ tử cùng các trường lao? Nghe được tần hạo lời nói, phản ứng đầu tiên chính là cười ha hả Bọn họ cảm thấy tần hạo nói chuyện thật quá bởi rồi. Bọn họ đảo chủ, chính là tam chuyển luân hồi cảnh cái thế cường, giả, tại vùng biển này, ai là đối thủ của hắn. liền xem như ba chủ trong thế lực đại năng cường giả, muốn động bọn họ vạn long đảo đảo chủ, đều muốn ước lượng đo một cái thực lực của mình. Phải biết, một tôn tam chuyển luân hồi cảnh đại năng liều chết phản kích, có thể là có thể uy hiếp được một tôn 67 chuyển luân hồi cảnh thông thiên cường giả sinh tử. Bành Đông Nhưng không đợi một đám vạn long đảo đệ tử, hộ pháp cùng các trưởng lão cười ra tiếng thời điểm. Tân hạo tiện tay quang ra, một cái đầu người, đã từ trên cao rơi rơi xuống vạn long đảo trên mặt đất. Cái kia cái đầu người, đúng là bọn họ vạn long đảo đảo chủ tư không lăng hạo đầu lâu. Cái thế tuyệt luân đảo chủ, vậy mà thật vẫn lạc. Tất cả mọi người bị một màn trước mắt cho rung động đến. Trong lòng bọn họ bên trong vô địch đảo chủ tư không lăng hạo, bây giờ vậy mà chỉ còn lại có một cái đầu lâu. Chân kinh. To lớn chân kinh. Toàn bộ trên trận, trong nháy mắt tất cả mọi người nụ cười, trong nháy mắt thì cứng ngắt lại. Tỉnh. Như chết tỉnh. Toàn bộ vạn long đảo, đầu tiên là đã trải qua ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, từng đạo từng đạo vô cùng cực kỳ bi ai thanh âm, chính là vang vọng toàn bộ đảo lớn. Tân hạo ngồi tại to lớn băng phong vương tọa phía trên, nít lên chân bắt chéo, nhìn xuống mọi người, nói, đảo chủ của các ngươi chọc ta, muốn làm cho ta vào chỗ chết, ta chỉ có thể giết hắn, nhưng ta giảng đạo nghĩa giang hồ, sẽ không làm khó hắn bọn hậu bối. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn thức thời Không phải vậy cũng đừng trách ta cưỡng ép xuất thủ. Tân hạo nhìn chầm chầm toàn bộ vạn trên long đảo vô số đệ tử, hộ pháp cùng các trưởng lão. Giờ khắc này, mọi người thấy thật cao ngồi ngay ngắn ở băng phong vương tọa phía trên bóng người, chỉ cảm thấy trong lòng sợ hãi vô cùng. Có một trưởng lão lập tức liền không nhịn được, đây là một cái nửa bước luân hồi cảnh cường giả. hắn bông nhiên dầm chân tiến lên, quắc, các hạ giết ta vạn long đảo đảo chủ, chẳng lẽ không biết ta vạn long đảo sau lưng có vạn long xào chống chủ Thế nhưng là thái cổ cấm khu Vạn Long xảo chủ nhân Hỏa Long Vương một vị tại trên Cửu Châu đại địa con nối dõi. Phốc phốc. Nhưng ngay tại trưởng lão này nói xong trong nháy mắt, Tân Hạo tùy ý rũ ra một ngón tay một chút, một đạo hàn băng chi khí ngưng tụ thành một đạo băng truy, trực tiếp đâm xuyên qua trưởng lão này thân thể, đem đánh giết trong chớp mắt. Trưởng lão này thân thể ầm vang ngã xuống đất, trong nháy mắt mất mạng, làm cho cả Vạn Long đạo tất cả mọi người là thân thể hung hăng chấn động. Tân Hạo nhìn về phía toàn trường, thản nhiên nói: Hắn nói nhảm nói xong, còn có người muốn nói sao? Ta hiện tại không thời gian đang gấp, có thể chăm chú một mực nghe tiếp. Tân hạo thoại âm rơi xuống về sau, toàn bộ trên trận lại là không còn có người dám nói chuyện. Vạn long đảo đảo chủ hai đại tuyệt thế truyền thừa, đều tại vạn long đảo trung tâm phía dưới đại điện trong mặt thất. Đột nhiên, một đạo nặng mãng thanh âm, đột nhiên tại toàn bộ vạn long trong đảo văng lên. Cửu cự cử long hộ pháp, các ngươi cũng dám phản bội vạn long đảo. Một đám vạn long đảo các đệ tử, đều là ánh mắt phẫn nộ Bởi vì lúc này nói cho Tần Hạo bí mật lại là nắm lấy bọn hắn vạn Long đảo chín đầu Hải Dương cự Long bên trong một đầu đầu này Hải Dương cự Long nghe được một đám vạn long đảo đệ tử các trưởng lao giận mắng một đôi to lớn long nhãn bên trong nhất thời thì lộ ra vẻ khinh miệt nói ta nếu là không nói cho vị này buông xuống đại nhân truyền thừa nơi ở các người có tin hay không vị đại nhân này đợi chút nữa liền không có kiên nhẫn sẽ đem toàn bộ vạn Long đảo tất cả mọi người giết hại cái này vô số vạn long đảo mọi người Giờ khác này nghe được đầu này hải dương cự Long đều là nhịn không được thân thể phát lệnh. Hiển nhiên, bọn họ cũng không là không tin, khí thế hung hung cái kia ngồi ngay ngắn ở băng phong vương tọa phía trên siêu cấp thiếu niên cực giả, hội đem bọn hắn toàn bộ vạn long đảo hủy đi. Tân hạo lúc này kinh ngạc nhìn cái kia một đầu hải dương cự Long liếc một chút, nói, con rồng này nói không sai, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Thoại âm rơi xuống. Tân hạo vẫn như cũ ngồi ngay ngắn ở băng phong vương tọa phía trên. Nhưng hắn lúc này lại là hướng về phía Vạn lòng trong đảo Đại Điện phương hướng, xa xa giỗi ra một cái tay. Ông. Sau một khắc, một cái toàn thân từ hàn băng đúc tạo nên đóng băng đại thủ, trong nháy mắt thì xuất hiện ở trong trời cao, trực tiếp tại một mảnh nghênh thanh ầm ầm ầm bên trong, đem Vạn Long đảo Trung Tâm Đại Điện nổ tận gốc. Ầm ầm. Ấm ầm. Mặt đất vỡ nát, dãy núi sụp đổ. Trung Tâm Đại Điện bị nổ tận gốc về sau, nhất thời hiện lộ ra cơ sở tòa tiếp theo Hoàng Kim Mật. Thất. Tân hạo theo cái kêu hoàng kim trong mật thất bắt lấy ra hai quyển sách cổ, chính là chiến tự quyết cùng đại liệt dương thần quang phương pháp tu hành. Không tệ. Tân hạo nhẹ gật đầu, đem hai loại phương pháp tu hành thu nhập chữ vật linh giới bên trong. Lập tức hắn tiếp tục động thủ, đem cái kêu hoàng kim trong mật thất tất cả vạn long đảo bảo vật, toàn bộ thu lấy không còn, sau đó ngồi đấy băng phong vương tọa chìm nổi trên không trùng, trực tiếp rời đi. Chúng ta chín huynh đệ, nguyện ý đi theo đại nhân. Đột nhiên, vạn long đảo phát sinh chấn động mạnh 9 đầu hải dương cự long theo cự dưới đảo nhảy bay ra ngoài, 9 cái đuôi buộc lại tần hạo dưới chướng băng phong vương tọa đáy, bắt đầu hướng về nơi xa nhanh chóng bay đi. Băng phong vương tọa lúc này đạt được 9 đầu hải dương cự long sức kéo, trong nháy mắt tốc độ thì biến đến nhanh chóng vô cùng, so hiện nay tần hạo cân đầu vân nhanh hơn. Tần hạo khẽ gật đầu, nói, các ngươi 9 huynh đệ tốc độ cũng không tệ, về sau liền theo ta đi, cho ta lôi kéo băng phong vương tọa, có cơ hội, ta truyền thụ cho các ngươi vô thượng Long tộc thần th đã tại đại nhân ban thưởng. Chín đầu Hải Dương Cự Long nào nào cung kính lên tiếng. Sự kiện giật cô hồn. Chương 355, đợi một chút. Đông Hoang tranh 3 ba thi đấu, 15 năm tổ chức một giới. Lần này Đông Hoang tranh bá ba thi đấu, ngay tại Sích Diễm Đế Triều Hoàng Đô trong hoàng cung. Lúc này, Sích Diễm Đế Triều trong hoàng cung, một tòa cự đại treo lơ lửng giữa trời luận võ đài, lơ lửng giữa không trung. Cái này treo lơ lửng giữa trời luận võ đài, toàn thân là từ Huyền Minh Hàn Thiết chú tạo mà thành. Hiện ra băng lánh kim loại sáng bóng luận võ đài mặt ngoài, khắc lấy từng đạo từng đạo trận pháp linh văn. Những linh văn này chính là cứng rắn thuộc tính linh văn, có thể tăng lên cực lớn luận võ đài độ cứng, để nó biến đến vô cùng khó có thể phá hư. Vốn là huyền minh hàn thiết chất liệu, cũng là 10 phần cứng rắn, phổ thông luân hồi cảnh đại năng đều không cách nào đối nó tạo thành thương tổn. Hiện tại, khắc cứng rắn thuộc tính linh văn về sau, cái này tòa cự đại treo lơ lửng giữa trời luận võ đài, e là cho dù là cao cấp độ sâu luân hồi cảnh đại năng đều không cách nào đem phá hủy. Đây đối với còn không có thực sự vào luân hồi cảnh đến từ vô số đại thế lực bên trong trận đấu các đệ tử đã đầy đủ sử dụng. Mà lúc này, Đông Hoang Tranh Ba thi đấu, tại một ngày này, rốt cục đi tới chân chính quyết chiến. Lúc này vờn quanh toàn bộ treo lơ lửng giữa trời luận võ đài, là mấy trăm ngàn người xem châu ngồi châu ngồi. Thứ nhất chú mục, là một tòa vị trên ghế ba cái đột xuất nhất khách quý đài. Cái này ba cái khách quý trên đài đoàn tỏa người xem. Tự nhiên là đến từ đông hoang ba cái bá chủ thế lực cường giả tiền bối, theo thứ tự là thứ bảy châu Nguyệt Thần Cung, thứ 8 châu Sích Diệm Đê Triệu, thứ 9 châu Thiên Kiếm Tông. Đây là toàn bộ đông hoang ba châu trói mắt nhất cùng lớn nhất uy nghiêm ba đại bá chủ thế lực. Còn lại bá chủ thế lực, tỉ như một số ngàn năm cổ tộc, nhất lưu số lượng lớn, chờ một chút, tại ba đại bá chủ thế lực trước mặt, đều nhất định muốn túi đầu xương thần. Lúc này, đông hoang tranh bá thi đấu đã tiến nhập giai đoạn quyết chiến. Lúc này treo lững lửng giữa trời giao đấu dưới đài chuẩn bị tiến vào quyết chiến vô số tuổi trẻ thiên kiêu nhóm. Cái này tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, có thể đi đến cái này cuối cùng quyết chiến, tuyệt đối mỗi một cái đều là nhân vật hết sức mạnh mẽ. Đây đều là đã trải qua chỉnh một chút 3 ba tháng, từng tầng từng tầng tuyển chọn, cuối cùng đi ra tuyệt thế thiên kiêu nhóm. Những thứ này tuyệt thế thiên kiêu nhóm, lúc này nhìn lấy xung quanh người xem trên đài nguyên một đám các đại nhân vật, đều là ánh mắt tràn đầy vẻ kích động. Nếu là hôm nay bọn họ biểu hiện tốt Tại cuối cùng quyết chiến bên trong, thì sẽ nhận được những đại nhân vật này thưởng thức. Nhất là ba cái kia tôn quý nhất khách quý trên đài bá chủ thế lực luân hồi cảnh các đại năng. Nếu là có thể đạt được những bá chủ này thế lực thánh chủ nhóm thưởng thức, cái kia thật là là nhất phi trùng thiên. Mà lúc này, thiên kiếm tông khách quý trên đài. Thiên hồn thánh chủ một đôi mắt đẹp bên trong, có một chút vẻ lo lắng. Bởi vì đến bây giờ, nàng còn không nhìn thấy tần hạo đến tung tích. Lập tức sau cùng quyết chiến thì muốn bắt đầu, nếu là tần hạo lại không trình diện Hán khả năng liền muốn mất đi lần này tư cách dự thi Thánh vương điện thánh chủ lúc này Ánh mắt thì là mang theo một tia cười lạnh Chầm rãi nói Nói không chừng tần hạo tiểu tử này Ở bên ngoài trải qua lúc luyện Đã gặp phải không có thể ngăn cản hung hiểm Hiện tại đã chết Thi thể nói không chừng đều bị chôn Ở cái nào đó không biết tên trong đồng hoang Người Thiên hồn thánh chủ nhìn đến thánh vương điện thánh chủ lúc này Nói ngồi trầm trọng Nàng nhất thời ánh mắt cũng là giận dữ Nhưng là nàng không nói thêm gì Thánh Vương Điện Thánh Chủ dù sao chính là Thiên Kiếm Tông 12 trong thánh đường bài danh hàng đầu thánh chủ, một thân tu vi cao thầm mặt chắc, khả năng đã đến tứ chuyển, thậm chí là ngũ chuyển luân hồi cảnh. Thiên Hồn Thánh Chủ cũng không phải là Thánh Vương Điện Thánh Chủ đối thủ. Tốt, đã đều đến đông đủ, vậy chúng ta liền bắt đầu cuối cùng quyết chiến. Mà thì lúc này, treo lơ lửng giữa trời giao đấu trên đài, một đạo có tuyệt thế phong hoa, người mặc lam nhạt váy dài chạy tiên váy tuyệt thế yêu nhiều bóng người, đứng đang tỉ đấu trên đài. Cái này tuyệt thế nữ tử Chính là sích diễm đế triều thân phận tôn quý đến gần với sích diễm đại đế quốc sư, nạp lan ngược thủy. Lần này đông hoang tranh bá thi đấu, cũng là vị này tuyệt Mỹ nữ quốc sư đang chủ trì. Lúc này nàng nói, liền muốn mở ra treo lơn lửng giữa trời giao đấu trên đại không gian trận pháp, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Đợi một chút, không có ta tham gia tranh bá thi đấu, tính là gì đông hoang việc quan trọng. Nhưng đúng vào lúc này, 10.000 dặm trên không trúng cuối chân trời, đột nhiên chuyển đến một đạo thiếu niên nhàn nhạt than Dám đối nạp lan quốc sư nói như vậy, cơ hội chỉ trong ngáy mắt, trên trận vô số đạo ánh mắt, vô luận là tham gia thi đấu tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, vẫn là trên khán đài mấy trăm ngàn đến từ toàn bộ đông hoang các đại thế lực bên trong khán giả, đều là hào hào đem ánh mắt bắn ra đến xa xa chân trời. Sau một khắc thu vào mọi người trong tầm mắt, là một màn vô cùng rung động. Chín đầu nguy nga hùng vĩ hải dương cự long, trầm trọng mà mênh ông, lôi kéo một tôn to lớn băng phong vương tọa, từ đằng xa chân trời chậm dãi lai tới. Mỗi một điều Hải Dương Cự Long đều giống như một đầu trưởng thành bằng sắt thép, hoành quán trường khung, lớn chừng miệng chén lớn thiên, rét lạnh như sát, không thể phá vỡ, cho người ta một loại băng lánh, cứng rắn cảm giác đè nén. Chín con rồng lớn, lôi kéo một tôn băng phong vương tọa. Đây là một màn vô cùng rung động, mà càng khiến người ta rung động là, cái kia băng phong vương tọa phía trên, ngồi ngay thẳng một thiếu niên. Hắn toàn thân áo trắng, tóc dài tung bay, ánh mắt sáng ngời, khí tức thâm trầm, cho người ta một loại cực đoan cảm giác thần bí. Hắn là ai? Giờ khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều là không hẹn mà cùng sinh ra một cái nghi vấn. Tân hạo! Người rốt cuộc đã đến. Mà lại, còn như thế loẹ loẹn, thật là phong cách của người à, luôn luôn tại sao cùng cho tất cả mọi người một kinh hỉ Lúc này, tầng cao nhất khách quý trên đài, thiên hồn thánh chủ nhịn không được cười ra tiếng. Mà lúc này, thánh vương điện thánh chủ thì là ánh mắt vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tân hạo vậy mà tại một khắc cuối cùng đến. Thánh Vương Điện Thánh Chủ thế nhưng là không muốn Tần Hạo tham gia lần này đồng hoàng tranh bá thi đấu, từ đó dương danh thiên hạ. Ông! Mà lúc này đây, Tần Hạo ngồi tại băng phong vương tọa phía trên, chín đầu hải dương cự long lôi kéo, cho tại chỗ tất cả mọi người một loại cảm giác nuột ngạt cực kỳ khủng bố. Thánh Vương Điện Thánh Chủ đột nhiên đứng người lên, nhìn về phía trên không trung Tần Hạo, ánh mắt ấm lánh, đột nhiên nói, Tần Hạo, ngươi đến chậm một bước, đồng hoàng thi đấu quyết chiến đã bắt đầu, ngươi bây giờ đã không có dự thi tư cách Tần Hạo ở trên không phía trên, đạm mạc nhìn Thánh Vương Điện Thánh Chủ liếp một chút, nói, ngươi là ai, cũng có tư cách quyết định ta sự tỉnh Ngươi là ai? Cơ hồ ngay tại Tần Hạo thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Toàn bộ trên trận nhất thời thì lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong. Chỉ một chút mấy chục và người, giờ khác này ánh mắt đều là lâm vào ngốc trệ bên trong. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, cái này vừa mới đến Tần Hạo, vậy mà gan lớn như thế bao thiên, dám ở vạn chúng chú mục phía dưới. Như thế đối Thánh Vương Điện Thánh Chủ nói chuyện. Rất nhiều tham gia quyết chiến, đến từ các đại thế lực tuổi trẻ thiên kiêu nhóm, đều là ánh mắt lộ ra thật sâu khó có thể tin. Bọn họ đối với Thánh Vương Điện Thánh Chủ loại này bá chủ thế lực các đại nhân vật, đều là trong lòng tràn đầy kính sợ, thậm chí là có thể cùng hắn nói câu nói trước, đều là rất cảm thấy vinh hạnh. Nhưng cái này tần hạo đâu? Lại là như thế ba khí, trực tiếp nhìn xuống Thánh Vương Điện Thánh Chủ. Đây là to lớn dũng khí, cùng cực kỳ cường đại võ đạo chi tâm mới có thể làm đến điểm này đi. Sự kiện giật cô hồn. Chương 356: Ngươi không xứng. Lúc này, toàn bộ trên trận, vô số đạo ánh mắt đều là tập trung đến tần Hạo cùng Thánh Vương Điện Thánh Chủ trên thân. Tân Hạo đến, cho toàn bộ trên trận mang đến to lớn rung động. Vô luận là cái kia chín đầu trường thành bằng sắt thép giống như hải dương cự long, vẫn là này thiên địa ở giữa vô cùng tôn quý băng phong vương tọa, đều là biểu thị tần Hạo, bây giờ có khủng bố tới cực điểm thực lực. Nhưng có người trong lòng cười lạnh, Tần Hạo lợi hại hơn nữa, cuối cùng không có thực sự vào luân hồi cảnh. Hắn vẫn như cũ là đệ tử hàng Ngũ, cùng Thánh Vương Điện Thánh chủ loại này, lâu năm luân hồi cảnh đại năng đối mặt, tuyệt đối sẽ chết rất thê thảm. Lúc này Thánh Vương Điện Thánh chủ ánh mắt vô cùng âm trầm. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, Tần Hạo bây giờ cũng dám cùng hắn tại vạn chúng chú mục phía dưới mạnh miệng. "Tần Hạo, người quá làm càn." Thánh Vương Điện Thánh chủ sau lưng, chạy ra một vị Thánh Vương Điện hộ pháp. Cái này Hổ pháp ánh mắt mang theo giết lạnh chi sát. Nhìn về phía trên không trung Tần Hạo, nói, Tần Hạo, ngươi thân là đệ tử, đối thánh chủ như thế bất kính, thật là ném chúng ta thiên kiếm tông mặt mũi, hiện tại ngươi lập tức từ trên cao xuống tới, vì gối trước mặt chúng ta nhận lầm, có lẽ... a Cái này nửa bước luân hồi cảnh hộ pháp, lời nói còn không có hoàn toàn nói xong, một cái cự đại băng truy, giống như là một cây hàn băng trường mâu, trực tiếp tiểu xuyên thấu thân thể của hắn, vĩnh cửu mang đi tính mạng của hắn. Bành Đông! Cái này hộ pháp theo khách quý đài ẩm vang rơi xuống khắp nơi, toàn bộ trong nháy mắt mất mạng. Tình cảnh này, tràn đầy rung động. Hung hăng đánh thẳng vào trái tim tất cả mọi người linh. Một tôn nửa bước luân hồi cảnh tuyệt thế cường giả, cứ như vậy bị giết, hơn nữa còn là tại vạn chúng chú mục phía dưới, bị Tần Hạo cho đánh chết. Đây quả thực là to lớn kinh thiên xuất thủ. Nhưng lúc này, Tần Hạo chỉ hơi hơi buông xuống một ngón tay, giống như là nghiền chết một con kiến một dạng. Cái gì? Ngươi dám vạn chúng chú mục phía dưới giết người tông môn tiền bối. Thánh vương điện thánh chủ nhất thời giống to lên tiếng, ánh mắt bên trong tràn đầy chấn kinh chi sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, tần hạo cái này đệ tử nhỏ nhỏ, vậy mà thật như thế to gan lớn mật, dám trực tiếp ra tay giết người. Tân hạo ngồi ngay ngắn ở băng phong vương tỏa phía trên, cười lạnh, nói, loại này người, không xứng làm ta tông môn tiền bối, thương huyền thánh chủ, ngươi nếu là nói nhảm nữa, đừng trách ta đối ngươi ra tay. Thoại âm rơi xuống trong ngáy mắt. Soạn. Toàn bộ trên trận, nhất thời thì lâm vào một mảnh xôn sao bên trong. Không có người sẽ nghĩ tới, tần hạo đã vậy còn quá cùng vọng. Hắn cũng dám tuyên bố đối thánh vương điện thánh chủ xuất thủ. Đây chính là tứ chuyển luân hồi cảnh cấp bậc kinh khủng tồn tại A. Mà tần hạo, tại mọi người trong lấn tượng, chỉ là một người đệ tử thôi. Mặc dù không ít người nghe nói qua trước đó, thiên kiếm tông trưởng giáo trí tôn chuyên môn cho tần hạo cử hành một lần thánh đồ tẩy lễ, danh chấn đông hoang. Nhưng là tần hạo trung quy là quá trẻ tuổi bây giờ tu vi Bất quá mới nửa bước luân hồi cảnh. Cái này cùng Thánh Vương Điện Điện Chủ như vậy lao bối cường giả, thật sự là trên lệnh quá xa. Cho nên lúc này, căn bản không có người nhìn đến Tần Hạo. Lúc này, Thiên Hồn Thánh Chủ đi tới, hòa giải nói, Thương Huyền Sư Minh, Tần Hạo tuổi trẻ, hành động theo cảm tính, ngươi không cần để ở trong lòng. Nói xong, Thiên Hồn Thánh Chủ nhìn về phía Tần Hạo, nói, lần này quyết chiến, ngươi có thể thăm ra, trước xuống đây đi. Chỉ cần Thương Huyền Thánh Chủ chẳng phải không để ý tới trí ra cũng không đến mức động thủ giết người. Tân hạo chậm rãi lên tiếng, hắn chuẩn bị từ trên cao dậm chân xuống tới. Ấm ẩm. To lớn băng phong vương tọa, biến thành một mảng thần quang, dung nhập tần hạo mảng ra bên trong. Mà chín đầu hải dương cự long, cũng là hướng về bên ngoài sân bay đi, ở trên không chung như là chín đầu trưởng thành bằng sắt thép chìm nổi lấy, chờ đợi lấy Tân hạo. Đợi một chút. Bất quá ngay lúc này, Thánh Vương Điện Thánh Chủ thương huyền Thánh Chủ đột nhiên lên tiếng. Thương Huyền Thánh chủ từ trong ngực móc ra một khối kim sắc lệnh bài, đối Tần Hạo nói, "Tần Hạo, ngươi xem một chút đây là cái gì?" Tần Hạo ánh mắt nhất động, nói, "Thiên kiếm lệnh, chấp trưởng cái này lại người, có đông hoang tranh bá thi đấu quyền quyết định." Giờ khác này, Thiên hồn Thánh chủ nhất thời cũng là đôi mắt đẹp hơi đổi. Nàng không nghĩ tới, Thương Huyền Thánh chủ đã đối Tần Hạo như thế hận ý tràn đầy, vậy mà đem Thiên kiếm khiến đều lấy ra. Thương Huyền Thánh chủ ánh mắt âm trầm, tại vạn chúng chú mục phía dưới, đối Tần Hạo ngạo nghễ nói, Bùn tọa hiện tại nắm giữ thiên kiếm lệnh, hiện tại ta lệnh cho ngươi, không có thể tham gia đông hoang tranh bá thi đấu, đồng thời muốn lập tức vì mình giết ta thánh vương điện một vị hộ pháp mà chủ tội. Thiên hồn thánh chủ ánh mắt biến đổi, mánh liệt mà nói, thương huyền thánh chủ, ngươi quá phận. Thương huyền thánh chủ lạnh hư một tiếng, nói, là tần hạo tiểu tử này không coi ai ra gì, ta chỉ là cho hắn một bài học, dạy một chút hắn ở ta nơi này loại tông môn tiền bối trước mặt, đến cùng làm người như thế nào. Cái này tần hạo xui xẻo Muốn trách chỉ có thể trách cái này tần hạo quá cuốn vọng, cũng dám gây thương huyền thánh chủ như vậy đại nhân vật, cái này chịu đau khổ đi. Ha ha ha, cái này tần hạo có lại thực lực tương đại, cũng không cách nào tham gia lần này đông hoàng tranh bá tỉ thí, ha ha ha, thoải mái a Ta thì thích nhìn bên trong so với ta mạnh hơn người ăn quả đắng. Thật sự sảng khoái. Giao đấu giữa sân, không ít thiên tiêu nhóm đều là nhịn không được ở trong lòng châm trọc khiêu khích. Mà Nguyệt Thần Cung cùng xích diễm đế chiều hai đại bá chủ thế lực người. Đều là sắc mặt không thay đổi Thiên kiếm tông nội bộ mâu thuẫn Bọn họ căn bản lười nhát đúng tay Tại vô số người dưới ánh mắt Tần hạo lúc này lại là đột nhiên cười Người cười cái gì Thương huyền thánh chủ đột nhiên quát lạnh lên tiếng Sắp chết đến nơi còn không biết hối cải Người đầu này láo cẩu Câm miệng cho ta Tần hạo đột nhiên hét lớn một tiếng vâng. Một loại vô cùng to lớn khí thế Trong nháy mắt thì theo tần hạo Trên thân phóng xuất ra Trong nháy mắt tựa như là một vùng biển mênh m Đem thương huyền thánh chủ cho bao phủ lại. Cái gì? Tân hạo vậy mà trực tiếp đối thương huyền thánh chủ như vậy đại nhân vật động thủ. Tất cả mọi người bị tần hạo cử động cho rung động đến. Tiểu tử, ta nhịn ngươi rất lâu, hôm nay ngươi thực sự quá làm càn. Vậy bản tọa hôm nay thì thế thiên hành đạo, thanh lý môn hộ. Ngươi loại này trong đầu có phản quốc người, thì là yêu nghiệt, nhất định phải giết chết. Không phải vậy về sau toàn bộ thiên kiếm tông đều muốn bị ngươi liên lụy. Thương huyền thánh chủ nhất thời cũng là giống to lên tiếng Ánh mắt bên trong tràn đầy vô biên vô tận sát ý. Tân hạo cười lạnh, nói, từ khi ta tiến vào tông môn về sau, ngươi lão giả này, thì lặp đi lặp lại nhiều lần làm khó dễ ta, về sau có lẽ ngươi còn có thể khoe hoài, nhưng bây giờ, tu vi của ta dần dần đại thành, ngươi còn muốn làm khó dễ ta, ta chỉ muốn nói một câu, ngươi không xứng. Ngươi không xứng. Tân hạo lời nói, tràn đầy vô tận phong mang cùng bá đạo. Á á á, tiểu tử, tức chết bùn tọa. Bùn tọa muốn đem ngươi ngàn đ mới có thể tiêu tan mối hận trong lòng ta. Thương Huyền Thánh chủ liên tục giống to, phóng xuất ra huy năng kinh thiên động địa. Thiên Hồn Thánh chủ chính muốn ra tay ngăn cản, nhưng tần Hạo thanh âm đã tại nàng bên thai vang lên, "Thiên Hồn tỷ tỷ còn xin đừng nên ngăn cản, hôm nay ta cùng cái này Thương Huyền Thánh chủ tất có một trận chiến, yên tâm, bây giờ ta so trước đó không biết cường đại đến mức nào, Thương Huyền đầu này lão cậu không tổn thương được ta." Thiên Hồn Thánh chủ nghe này, thân thể hung hăng chấn động, lập tức nàng chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nhẹ gật đầu. Hai người hân đoán, thiên hồn thánh chủ cũng biết, hôm nay rốt cục bạo phát. Nàng cũng biết, duy có một trận chiến, mới có thể giải quyết hết thảy. Sự kiện giật cô hồn. chương 357, rơi vào hạ phong. Tân hạo lúc này toàn thân khí tức vô cùng khủng bố. Giờ khác này hắn đối mặt thánh vương điện điện chủ, căn bản không có bất kỳ e ngại. Một năm trước, hắn sơ nhập tông môn thời điểm, từng đối mặt qua một lần thánh vương điện điện chủ. Khi đó, Tần Hạo vẫn chỉ là một con kiến hôi giống như đệ tử nhỏ nhỏ. Đối mặt Thánh Vương Điện Điện chủ, trong lòng căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Nếu không phải Độc Cô Đại Gia lúc ấy chặt đức Thánh Vương Điện Điện chủ một cánh tay, chính mình có lẽ đã chết tại Thánh Vương Điện Điện chủ trong tay. Bây giờ, Tân Hạo lại một lần nữa đối mặt Thánh Vương Điện Điện chủ. Lúc này, hắn đã hoàn toàn có thể dựa vào lực lượng của mình đến nối kháng Thánh Vương Điện Điện chủ. Thậm chí là, Thánh Vương Điện Điện chủ loại này sắp mục nát luân hồi cảnh đại năng. Đối với Tần Hạo tới nói, căn bản không có bất kỳ huy hiếp gì. Tần Hạo biết Thánh Vương Điện Điện chủ nội tình cùng thủ đoạn, cũng là bản vũ thành công. Đối với Tần Hạo tới nói, Thánh Vương Điện Điện chủ mang đến cho hắn một cảm giác, còn không có trước đó vạn long đảo đảo chủ tư không lăng hạo cho Tần Hạo huy hiếp lớn. Đông Hoang tranh bá ba thi đấu trước khi quyết chiến, vừa vặn dùng người lão giả này, đến luyện tay một chút, nóng người. Tần Hạo đột nhiên lên tiếng. Trong giọng nói của hắn, không có có bất kỳ khẩn trương gì hoặc là áp lực Lại là mang theo một chút trêu trọng Cái này khiến trên trận tất cả mọi người là cảm nhận được 10 phần rung động Trong bọn họ chỉ sợ không có bất kỳ người nào Cho dù là những cái kia cường giả tiền bối Đều không có lúc này tẩn hạo cái này bá lực Dám lấy nửa bước luân hồi cảnh tu vi Khiêu chiến thánh vương điện thương huyền thánh chủ loại này Lâu năm tứ chuyển luân hồi cảnh đại năng Thương huyền thánh chủ lúc này Một đôi trong con mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn hắn chậm rãi nói Hôm nay ta thì thay trưởng giáo sư mình, thanh lý Môn hộ trừ rơi ngươi cái này mang ý đồ phản loạn nghiệt trướng. Ông! Hai người đối với đối phương, đều là ý quyết giết. Bọn hắn đơn đoán. Giờ phút này hóa thành đầy trời sát ý. Cơ hội chỉ trong ngáy mắt, toàn bộ trên trận, nhất thời lâm vào một mảnh tốc sắt cùng băng hàn bên trong. Lạnh quá! a Thậm chí là có người cảm nhận được thực chất rét lạnh lạnh ý, bắt đầu theo trong không khí, xâm lấn thân thể của bọn họ. Lúc này, trên trận tất cả mọi người là nhịn không được lùi lại. Liền xem như các đại thế lực bên trong cường giả tiền bối các đại nhân vật, giờ phút này đều là ánh mắt ngưng trọng. Luân hồi cảnh đại năng, đó là nhân vật nào? Coi như tại toàn bộ trên cửu châu đại địa, đều là thuộc về vô cùng nhân vật mạnh mẽ, là quý tộc giống như đại nhân vật. Nhưng là hiện tại, luân hồi cảnh cấp bậc đại năng, lại là muốn xuất thủ. Tân hạo lúc này trên thân thả ra võ đạo khí thế, không kém chút nào thương huyền thánh chủ. Cái này để trái tim tất cả mọi người linh, đều là chấn động dữ dội một chút. Thi liên quen thuộc nhất tần hạo thiên hồn thánh chủ, đều là không biết tần hạo hiện tại đến cùng chiến lực đến cái gì tầng thứ. Thiên hồn thánh chủ một đôi mắt đẹp bên trong tràn đầy dị sắc. Khoảng cách nàng lúc ấy rời đi tần hạo, bất quá mới ngắn ngủi hơn một tháng đi. Một tháng này nhiều, tần hạo đến cùng lại lấy được cơ duyên gì tạo hóa, tại sao lại cường đại nhiều như vậy. Thiên hồn thánh chủ lúc này rốt cục không lại lo lắng tần hạo. Lúc ấy tần hạo tại dung hợp cái kia thần minh cự thủ về sau liền đem chuyển một cái luân hồi cảnh cấp bậc liệt diễm ma thần cho đánh bại. Hiện tại, thiên hồn thánh chủ chỉ cảm thấy tần hạo chiến lực, chỉ sợ so với nàng còn muốn cường hoành hơn. Ông sát ý thấu xương, hình thành chiều dâng, trong hư không sôi trào mãnh liệt. Tần hạo cùng thương huyền thánh chủ, lúc này đồng thời dậm chân lơ lửng tại trên không chúng, đứng đối mặt nhau. Trước mặt của bọn hắn trong hư không, thậm chí là có hư ảnh cùng thần quang thiểm diệu, minh diệt. Lúc này, Tất cả mọi người bị loại này khủng bố cùng thần dị cảnh tượng cho khiếp sợ đến. Tất cả mọi người là ngừng thở, chờ đợi lấy trận này sắp đến đại chiến. Một cái là thiên kiếm tông một đời mới tuyệt thế tuổi trẻ thiên kiêu, trưởng giáo chi tôn tự thân vì hắn tiến hành thánh đổ tẩy lễ Tân hạo. Một cái khác thì là thiên kiếm tông lão bài cường giả, 12 thần đường bên trong thánh vương điện thánh chủ, thương huyền thánh chủ. Tứ chuyển luân hồi cảnh cường giả. Hai người này tiến hành chiến đấu chém giết quả thực là làm cho tất cả mọi người đều ào ào vì thế mà choáng váng cùng rung động. Giết. Thương Huyền Thánh chủ đã đè nén không được trong lòng sát ý ngút trời. Hắn hét lớn một tiếng, thân thể tuy nhiên thương lão, nhưng giờ khắc này, cái kia nhìn như thương lão mục nát thân thể bên trong, lại là tuôn ra một cỗ tràn đầy như thần lô giống như huyết khí. Một đạo khí huyết cương trụ, trong nháy mắt theo thương Huyền Thánh chủ thân thể bên trong lao ra, nối thẳng bầu trời, vậy mà hình thành chiến tranh khói báo động giống như dị tượng. Khí huyết như chiến tranh khói báo động. Đây là thân thể tu luyện đến mức cực hạn biểu hiện A. Có nhãn lực bất phà người, đột nhiên lên tiếng nói ra. Thương huyền thánh chủ tu hành bản vũ thánh công, lộ ra nhưng đã đem thân thể của mình, tu luyện đến một cái cực kỳ đáng sợ cảnh giới. Bất quá tần hào ánh mắt không có mảy may e ngại. Một trận chiến này, hắn muốn để người trong thiên hạ biết, chọc chính mình hậu quả, đến cùng là cái gì. Chính mình bây giờ đã không còn là người kia người đều có thể khi dễ yếu tiểu tân nhân đệ tử. Chính mình, đã trưởng thành là một đầu cự long. Kim cương chiến thể, khí lực ngút trời, nhất quyền phá vạn chiêu, nhất lực phá vạn pháp. Tân hạo liên tục hét lớn, toàn thân biến thành kim cương trong suốt chi sắc. Giờ này khắc này, hắn mỗi một tất thân thể, cho dù là con người, sợi tóc, da thịt, đều là biến thành giống như là kim cương tạo thành mà thành, tỏa ra lấy sáng chói thần huy. Kim cương thân thể, tuy nhiên nhìn qua vô cùng lộng lẫy, quang huy say lòng người. Nhưng không có người biết được, tân hạo lúc này kích hoạt lên kim cương chiến thể. Hắn mỗi một tấc gân cốt cùng huyết nục bên trong, đều là ẩn chứa ngập trời lực lượng. Tân Hạo lúc này hét lớn lên tiếng, mỗi một đạo âm đều là ẩn chứa lăng ken thanh âm, tràn đầy vô biên sát phạt chi lực. Tân Hạo băng lánh kim cương đồng tử, tập trung vào Thương Huyền Thánh Chủ. Bạch. Hắn trong nháy mắt, liền vọt tới Thương Huyền Thánh Chủ trước người. "Hừ, tiểu tử, bổn tọa Bàn Vũ Thánh Công, đã tu luyện đến đại thành, ta nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu?" "Oan." Giang Giác Bất quá không đợi thương huyền thánh chủ tiếng nói hoàn toàn rơi xuống. Tân hạo cùng thương huyền thánh chủ đống nhiên đối oanh nhất quyền, thương huyền thánh chủ tay cầm, nhất thời thì phá nát, hóa thành nát buồn. a thương huyền thánh chủ lập tức thì rú thảm lên tiếng, cảm nhận được thống khổ to lớn. Thương huyền thánh chủ ánh mắt tràn đầy khó có thể tin, vừa mới trong nháy mắt đó, hắn chỉ cảm thấy mình anh đến không phải một bàn tay, mà chính là một tòa không thể phá vỡ sắt thép núi lớn. Không có khả năng. Thân thể của ngươi Làm sao so bổn tọa bản Vũ Thánh Công còn muốn cường hoành hơn?" Thương Huyền Thánh Chủ phát ra khó có thể tin giống to. Bàn Vũ Thánh Công tính là gì? Ngươi thật là hết ngồi đại giếng, truyền thừa của ta cùng thủ đoạn, ngươi xa xa không thể nào hiểu được." Tân Hạo dậm chân mà đến, lại đấm một quyền nơi ra, Thương Huyền Thánh Chủ chỉ có thể ầm vang lùi lại. "Thương Huyền Thánh Chủ vậy mà tại lùi lại?" Trên trận tất cả mọi người bị chấn động đến. Không có người sẽ nghĩ tới, đầu tiên rơi vào hạ phòng, vậy mà không phải Tần Hạo mà chính là thương huyền thánh chủ. Phải biết cái này Tân hạo, thế nhưng là còn không có bước vào chân chính luân hồi chi cảnh A. Loại này chiến lược quá biến thái. Có người nhịn không được kinh hãi lên tiếng. Sự kiện giật cô hồn. chương 358, bỏ quyền. Vâng. Vâng. vâng. vâng. Vâng. Trên không chung, hai tôn toàn thân nở rộ mạnh mẽ chiến khí bóng người, chính đang nhanh chóng giao thủ cùng chém giết. Tân hạo lúc này, đem thân thể của mình trở thành cường đại vũ khí chém giết Thương Huyền Thánh chủ, hắn thậm chí là không cần sử dụng Băng Phong Thánh Ngân Khải Giáp. Tân Hạo nhìn về phía 10 phần chật vật Thương Huyền Thánh chủ, nói: "Ngươi làm ta quá là thất vọng, vốn là coi là có thể thỏa thích nhất chiến, không nghĩ tới ngươi vậy mà nhỏ yếu như vậy. Thoát con, ngươi đây là tại muốn chết." Thương Huyền Thánh chủ cảm nhận được to lớn xỉ nhục, nhưng là hắn nhưng trong lòng thì kinh hãi tới cực điểm. Vốn là Thương Huyền Thánh chủ cho rằng, Tân Hạo cường đại tới đâu, dù sao không có bước vào chân chính luân hồi cảnh. Căn bản cường đại không đi nơi nào. Nhưng bây giờ, Thương huyền thánh chủ lại là phát hiện mình sai, mà lại sai đến 10 phần không hợp tối thường. Cái này tần hạo, thật sự là khiến người sợ hãi. Thương huyền thánh chủ chỉ cảm thấy tần hạo thân thể, giống như là trên đời này kiên cố nhất thần sát chế tạo mà thành, căn bản là không có cách ngăn cản. Thương huyền thánh chủ lúc này ánh mắt đống nhiên hung ác, nói, tần hạo, đây là ngươi bức ta. Coi như bổn tọa tu vi lùi lại mấy chục năm, cũng muốn tại hôm nay đưa ngươi chấn sát. Dùng cái này đến rửa sạch bồn tọa xỉ nụ. Tân Hạo nghe vậy, đang chuẩn bị xuất thủ. Nhưng lúc này, Thương huyền Thánh Chủ lại là đột nhiên gào thét một tiếng. Thân thể của hắn, vậy mà bắt đầu bành trướng, một loại màu đen hoa văn, xuất hiện ở hắn bên ngoài thân. Trong chấp nhóm này, Thương huyền Thánh Chủ lập tức thì bành trướng trở thành một tôn chỉnh một chút có cao mấy chục mét lớn màu đen cự nhân. Mỗi một quyền, mỗi một trong bàn tay, đều là ẩn trướng ngập trời vĩ ngạn lực lượng chiều dâng. Cái gì thương huyền Ngươi vậy mà thật đem năm đó dọn kia ma thần chi huyết cho dung hợp. Thiên hồn thánh chủ đột nhiên nghĩ đến cái gì, một đôi mắt đẹp nhất thời thì biến đến vô cùng khó coi. Thương Huyền thánh chủ lúc này biến thành cao mấy chục mét lớn màu đen cự nhân, một đôi tinh hồng trong con mắt tràn đầy tàn khốc chi sắc, hắn phát ra thanh âm đáng sợ, "Không sai, ta hao phí vô số thời gian, rốt cục đem giọt kia ma thần chi huyết cùng ta bản vũ thánh công dung hợp lại cùng nhau, thành tựu bây giờ chân ma chi thân, hiện tại, dù ai cũng không cách nào ngăn cản ta." Ha ha ha. Giả thần giả quỷ. Tần Hạo lúc này bỗng nhiên giậm chân lớn lên giữa không trung. Hai tay của hắn kết ấn, lạnh lùng nói, "Ta cũng lười lại đùa với ngươi đi xuống." Đại liệt dương thần quang. Giết. Ầm ầm ầm ầm ầm. Cơ hội chỉ trong nháy mắt, ra chỉ đế tuấn thần thoại gen lực lượng, Tần Hạo trong nháy mắt thì phóng xuất ra chỉnh một chút mấy ngàn cái kim sắt vòng tròn. Chỉnh một chút mấy ngàn cái kim sắc tiểu thái dương, chìm nổi tại Tần Hạo quanh thân trong hư không. Thương huyền thánh chủ Thật tốt hưởng thụ bị hòa tan tử vong tư vị đi." Tần Hạo âm nở nụ cười âm u, nhất thời phóng xuất ra đại liệt dương thần quang trung cực lực lượng. "Veng, veng, veng." Cơ hội chỉ trong nháy mắt, chỉ một chút mấy ngàn đạo liệt dương thần trùng sáng, theo Tần Hạo quanh thân trong hư không kim sắc vòng tròn ầm vang sung ra, giống như là mấy ngàn cây xích dương chiến mâu, trực tiếp xuyên thủng đến Thương Huyền Thánh Chủ trước người. "A!" Thương Huyền Thánh Chủ bị mấy ngàn nói đại liệt dương thần quang trong nháy mắt chiếu xạ đến. Hắn nhất thời thì phát ra kinh thiên động địa tiếng kêu thảm thiết. Thương Huyền Thánh Chủ cái kia nguy nga cường hãn cái gọi là chân ma thân thể, lập tức liền bắt đầu hòa tan. Thương Huyền Thánh Chủ phát ra thống khổ giống to, "Tha ta, tha ta." Phộc phốc. Nhưng sau một khắc, Tần Hạo trực tiếp theo trời cao giẫm chân xuống tới, trong tay cực hàn chi kiếm bộc phát ra khủng bố kiếm khí, trực tiếp đem Thương Huyền Thánh Chủ đánh giết, không có mảy may lưu tình. Đến tận đây, Thương Huyền Thánh Chủ vẫn lạc. Tần Hạo đem Thương Huyền Thánh Chủ thi khô Thu nhập chính mình chữ vật linh giới bên trong. Mà lúc này, đại chiến kết thúc. Toàn bộ chiến trận, không có gieo họ, có, chỉ là cái kia vô cùng tĩnh mịch. Tĩnh, như chết tĩnh. Tất cả mọi người giờ khác này, thân thể đều là cứng ngắc vô cùng. Bọn họ vạn vạn không nghĩ đến, tần hạo chiến lực, lại nhưng đã khủng bố đến loại tầng thứ này. Thương huyền thánh chủ A, đó là dạng gì đại nhân và ta Đây chính là tứ chuyển luân hồi cảnh tồn tại thông thiên cường giả. Đừng nói tại Đông Hoàng Ba Châu bên trong. Tứ chuyển luân hồi cảnh cấp bậc cường giả, coi như đến Cựu Châu trung tâm đệ nhất châu, đều tuyệt đối là nổi tiếng đại nhân vật. Nhưng bây giờ, loại này cấp bậc đại nhân vật tại Tần Hạo trước mặt, lại là như thế sạch sẽ, lợi lưu loát rơi bị chém giết. Dạng này tất cả mọi người là trong lòng tràn đầy không thể nói rõ rung động. Tần Hạo lúc này chỗ thi triển ra chiến lực, trong nháy mắt thì chinh phục tất cả mọi người. Cái này còn thế nào so? Treo lơ lửng giữa trời giao đấu đại dưới đáy không ít đến từ các đại thế lực đỉnh cấp thiên kiêu nhóm đều la bất đắc dĩ khổ cười ra tiếng. Tân Hạo, ngươi vậy mà thật giết thương Huyền Thánh chủ." Thiên Hồn Thánh chủ lúc này đi tới tân Hạo trước mặt, vui mừng trong lòng cùng chấn động, quả thực là khó có thể nói nên lời. Tân Hạo mỉm cười, nhìn lên trời Hồn Thánh chủ, nói: "Thiên Hồn tỷ tỷ, ta giết thương Huyền Thánh chủ, hẳn là sẽ bị trưởng giáo trí tôn hạ xuống tội phạt đi." Thiên Hồn Thánh chủ nghe vậy, nhất thời trên mặt thì biến đến nghiêm túc lại, nói: "Thương Huyền Thánh chủ chính là chúng ta Thiên Kiếm Tông 12 Thánh Đường Thánh chủ." Thân phận địa vị đều là vô cùng cao thượng, sức ảnh hưởng cũng là vô cùng to lớn. Ngươi giết hắn, sắp thực sẽ có 10 phần hậu quả nghiêm trọng, bất quá trưởng giáo Chí Tôn cùng ngươi cái kia thần bí phụ thân chính là là bạn tốt, ta muốn trưởng giáo Chí Tôn sẽ không làm khó ngươi. Huống chi, ngươi có đáng sợ như vậy tu hành thiên phú và kinh thiên chiến lực, trưởng giáo trí Tôn 10 phần quý tài, đương nhiên sẽ không quá phận trách phạt ngươi, dù sao cũng là Thương Huyền Thánh chủ vẫn muốn hại ngươi trước đây, đạo lý tại ngươi bên này, ngươi liền có lực lượng đi phân biệt thị phi. Tần Hạo nghe vậy, nhẹ gật đầu. Lúc này hắn nhìn về phía treo lơ lửng giữa trời giao đấu trên đài cái kia một đạo tuyệt thế khuynh thành nữ quốc sư Nạp Lan Nhược Thủy, nói: "Nạp Lan quốc sư, không biết ta hiện tại có không có tư cách tham gia cái này một lần cuối cùng đông hoàng tranh bá tỷ thí?" "Có." Nạp Lan Nhược Thủy cái này xích diệm đế chiều thần bí quốc sư, lúc này cũng là khó nén trong ánh mắt kinh thán chi sắc. Tần Hạo khủng bố chiến lực, lúc này đã chinh phục tất cả mọi người. "Ta bỏ quyền." Đột nhiên ngay lúc này, treo lơ lửng giữa trời so dưới đài đấu, một cái thiên kiêu lên tiếng nói. Ta cũng bỏ quyền. Ta đồng dạng bỏ quyền. Đệ nhất thì cho vị này tần hạo sư huynh đi, cái này còn tranh giành cái gì tranh giành. Khủng bố như vậy chiến lực tất cả chúng ta tại một hối, còn chưa nhất định có thể đánh được tần hạo sư huynh, vẫn còn so sánh cái gì so. Từng đạo từng đạo đậu đen rau muốn âm thanh, theo treo lơ lửng giữa trời so dưới đài đấu tập hợp một đám đông hoang đỉnh cấp thiên kiêu nhóm trong miệng phát ra lúc này Tất cả mọi người đều không hẹn mà cùng, tôn xưng tần hạo vì sư minh, không dám có mảy may bất kính. Liền xem như nguyệt thần cung thần tử cùng thần nữ hai cái này thần bí nhân vật cường đại, giờ khác này đều là khuôn mặt khó coi, lựa chọn bỏ quyền. Không thấy được tần hạo liền thương huyền thánh chủ loại này cường giả tiền bối đều xử lý sao? Bọn họ những người này vẫn còn so sánh đấu cái gì? Đây không phải là tìm thai vạ sao? Nếu là thi triển loại kia cấm kỵ chi thuật, Thân tử ngươi đồng dạng có thể trấn sát thương huyền thánh chủ loại này cường giả tiền bối Nguyễn thần cung thần nữ đột nhiên trong đám người nhỏ giọng đối thanh niên Nam tử bên người nói thanh niên Nam tử bắt đầu ánh mắt có chút than thở nói ta đem hết toàn lực vận dụng chỗ có ác chủ bài mới có thể trấn sát thương huyền thánh chủ nhưng là cái kia Tần Hạo đừng nói vận dụng lá bài tẩy liền xem như toàn lực hắn chỉ sợ đều không có thi triển đi ra liền giết thương huyền thánh chủ người này thật là đáng sợ cũng không biết là nơi nào ra đời biến hái Nguyệt Thần cung thần nữ nghe được thanh niên nam tử nói như vậy, nàng một đôi khuynh thành trong đôi mắt đẹp, nhất thời lộ ra một đạo chấn động chi sắc. Nàng nhìn về phía cách đó không xa không chung khách quý trên đài cái kia một đạo bạch y tuấn lãng bóng người, không khỏi nỉ non một tiếng, hắn đến cùng mạnh mẽ đến mức nào? Sự kiện giật cô hồn. Chương 359, đột nhiên xảy ra dị biến. Lúc này toàn bộ trên trận, tất cả tham gia đông hoàng tranh bá thi đấu đỉnh cấp thiên kiêu nhóm, đều là bỏ cuộc. Thậm chí là để mọi người chấn động không ngừng chính là Nguyện thần cung phong hoa tuyệt đại thần tử cùng thần nữ hai người, đều là bỏ cuộc, không nguyện ý cùng tần hạo chính diện đối lập Đây quả thực là 10 phần một màn kinh người. Đồng hoang tranh bá thi đấu tổ chức đã nhiều năm như vậy, còn chưa từng có cái nào một trận, giống lần này dạng này cổ quái như vậy. Đều còn không có giao đấu, tất cả mọi người bị dọa đến bỏ quyền. Xích diễm đế triều tuyệt thế khuyên thành nữ quốc sư, nạp lan nhược thủy lúc này đều là không biết phải làm gì cho đúng. Nhưng khi nàng nhìn thấy tần hạo nhìn đến ánh mắt Nạp lan nhược thủy chỉ có thể miễn cưỡng cười một tiếng, tuyên bố, lần này đồng hoàng tranh bá thi đấu, đệ nhất chính là thiền kiếm tông thánh đổ, tần hạo. Xoạn. Nạp lan nhược thủy thoại âm rơi xuống trong nháy mắt, toàn bộ trên trận nhất thời cũng là lâm vào sôi trào khắp trốn bên trong. Tất cả mọi người giờ khắc này ánh mắt, đều là hào hào tập trung đến tần hạo trên thân. Nhìn lấy cái kia một đạo tiêu sái phiêu giật bạch đi thiếu niên bóng người, vô luận già trẻ nam nữ, giờ khác này đều là trong ánh mắt, chàn đầy vẻ kính sợ nhất chiến trấn sát thương huyền thánh chủ, một lời uy hiếp vô số đỉnh cấp thiên kiêu. Nơi này tin tức nếu là chuyển ra, toàn bộ Đông Hoang Ba Châu đều muốn sôi trào lên. Tân Hạo danh hảo, đến lúc đó tuyệt đối sẽ chuyển khắp Đông Hoang toàn bộ bầu trời khắp nơi. Thành danh, nhất chiến là đủ. Nạp Lan Nhược Thủy lúc này đối sau lưng một đám xích diễm đế chiều áo giáp màu đen thị vậy nói, đem lần này Đông Hoang thi đấu đệ nhất bảo vật mang tới, giao cho Tân Hạo. "Đúng, quốc sư." Một đám áo giáp màu đen thị vệ Hào hào cung kính ôm quyền nói, lúc này, toàn bộ trên trận mọi người, đều là ánh mắt hào hào sáng lên. Nghe nói, lần này đông hoang tranh bá thi đấu đệ nhất khen thưởng, là một tôn vô cùng cực kỳ chân quý cùng cường đại bảo vật. Ông, ngay lúc này, cái kia một đám xích Diễm đế chiều áo giáp màu đen thị vệ lại trở về. Nhưng lúc này chỉnh một chút 18 cái áo giáp màu đen thị vệ, cùng một chỗ hợp lực dơ lên một cái chỉnh một chút dài 10-10 mét, toàn thân giống như là hoàng kim đúc tạo nên to lớn bút lông. đây là Nhân hoàng bút. Tân hạo ánh mắt đột nhiên chấn động. Nhân hoàng bút, nhân hoàng hồng hoang khải, hồng hoang thiên tử kiếm, đây là ba đại thượng cổ nhân hoàng trí bảo. Mỗi một vị, đều là cực phẩm đạo binh tồn tại, nghe đồn tề tụ ba tôn chiến binh, hợp lại cùng nhau, liền có thể phóng xuất ra trong truyền thuyết cổ thánh binh thông thiên uy năng. Lúc này nhìn lấy cái kia to lớn nhân hoàng bút, tân hạo ánh mắt có chút hoàng hốt. Hắn còn nhớ rõ, nhân hoàng bút trước đó là tại quán quân hầu trong tay. Tân hạo đánh giết quán quân hầu về sau Còn từng nghe ngóng qua một đoạn thời gian nhân hoàng bút tin tức. Không nghĩ tới, nhân hoàng giới ngòi bút chàng vô cùng thê thảm, trực tiếp bị bá chủ trong thế lực nhân vật cường hoành xóa đi trong đó khí linh ý thức. Chỉ lưu lại một không có bất kỳ cái gì linh hồn nhân hoàng bút bản thể, dùng để làm đông hoàng tranh bá thi đấu đệ nhất khen thưởng. Cái này là đồ tốt, tiểu hạo tử, sắp, nhân hoàng bút mới là thượng cổ nhân hoàng chân chính đệ nhất trí bảo, so còn lại hai cái gì khải giáp cùng chiến kiếm đều muôn quý giá. Thương đột nhiên đại kêu ra tiếng. Viết hoàng đạo lễ pháp, nhân hoàng bút trong đó có thượng cổ nhân hoàng chân chính uy nghiêm, đầu bút lông, là trên đời này sắc bén nhất đồ vật, chỉ cần thực lực đầy đủ, tay cầm nhân hoàng bút, cơ hồ có thể chạm đoạn thiên hạ vạn vật. Mà lại, theo ta được biết, nhân hoàng bút không chỉ là cực phẩm đạo binh đơn giản như vậy, bản thân nếu là tiến vào nhân hoàng bút trung thành vì khí linh, nói không chừng đều sẽ nhận được to lớn khí vận Thương đầu này lao ma long, lúc này ở tần hạo trong đầu hóa hóa kêu to. Tần hạo gật gật đầu. Hắn cũng là biết nhân hoàng bút chân quý. Loại này thượng cổ nhân hoàng dùng đến viết thượng cổ thời đại nhân đạo lễ pháp, không chỉ là một tôn chiến binh đơn giản như vậy. Tần hạo đi lên trước, liền muốn đem cái kia 10 cái áo giáp màu đen trong tay binh lính dơ lên to lớn nhân hoàng bút cho cầm vào tay. Đối với cái này năm đó quán quân hầu trong tay đại sắc khí, nhân hoàng bút, tần hạo thế nhưng là vẫn luôn là 10 phần khao khát.